sau lại bởi vì cảm xúc quá kích động đối thai nhi ảnh hưởng không tốt, ninh tuệ lúc này mới không dám khóc, nhưng tâm tình vẫn là khó có thể ước chế phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. ninh tuệ là thực tin cái kiêm ngộng, bởi vì cái kiêm ngộng quá có chân thật cảm, hơn nữa ăn chỉnh hướng hồng dược, ninh tuệ vẫn luôn là thực tích cực phối hợp, nhưng đi theo lệ trấn xuyên tới rồi công xa sau, ninh tuệ cũng nổi lên, không chỉ có phải nhanh một chút quen thuộc hoàn cảnh, cũng muốn cùng chúng quanh hàng xóm đánh hảo quan hệ, rốt cuộc bọn họ là ngoại lai, đến nỗ lực thích đứng nơi này. Nhưng Ninh Tuệ là không nghĩ tới chính mình sẽ hoài thượng, cho nên phi thường kinh hỉ, nàng rốt cuộc có cái hài tử. Nàng cảm thấy đây là ăn trịnh hướng hồng dược duyên cớ, cho nên Ninh Tuệ trong lòng đối trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu đều phi thường cảm kích, thậm chí nghĩ chờ sinh xong hài tử, nàng nhất định phải hảo hảo đến cao gia nói lời cảm tạ mới được. Này một mang thai, Ninh Tuệ cái thứ nhất liền trước hết nghĩ đến cấp trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu báo tin vui, lúc sau lại cấp nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ viết thư. Được Ninh Tuệ hỉ tấn, Hạ hiểu tự nhiên trước tiên lại đây báo cấp dương tuyết hoa biết đến, dương tuyết hoa nghe xong ninh tuệ mang thai, trong lòng cũng thực vì ninh tuệ cao hứng. Hạ tĩnh đột nhiên một đồn nói, tỷ, ta cái này tỷ nguyệt sự giống như không có tới. Hạ hiểu nói, ngươi ngày thường chuẩn không chuẩn. Hạ tĩnh gật gật đầu, đều chuẩn, bất quá tỷ không nói ninh tuệ tỷ mang thai, ta đều không có chú ý đâu. Hạ hiểu vui vẻ nói, kia đi làm ta bà bà nhìn xem có phải hay không. Hạ tĩnh gật gật đầu. Lập tức Hạ Hiểu cùng Hạ Tĩnh còn có dương tuyết hoa liền đi cao ra, chính hướng hồng này một cấp Hạ Tĩnh xem, thật đúng là có mang. Hạ Tĩnh nở nụ cười, vốn đang nghĩ ăn Tết thời điểm trở về xem tẩu tử sinh tiểu chất nữ đâu, không nghĩ tới thế nhưng có mang. Nô Mạn Ni ở ăn Tết sau cấp Hạ Xuân Vinh sinh cái nữ nhi, Hạ Hiểu cùng Hạ Tĩnh một người mua một bộ áo lót gửi trở về, cũng vô pháp tự mình trở về xem. Lúc này Hạ Tĩnh mang thai, càng không thể trở về thành. Hạ Hiểu nghĩ đến Hạ Tĩnh mang thai Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng sang năm có lẽ tùy quân, hạ tĩnh nếu là lúc này mang thai, nàng còn có thể chiếu cố đến, nếu là sang năm lúc sau hoài, nàng khả năng liền không ở đội sản xuất. Dương Tuyết Hoa đạm nhiên cười, chúc mừng đồng thời, lại đối chính mình vận mệnh bất đắc dĩ. Hạ hiểu cũng không biết khuyên như thế nào Dương Tuyết Hoa, Dương Tuyết Hoa không phải không thể gả, chỉ là trong lòng cao ngạo cũng sẽ không làm Dương Tuyết Hoa tùy tiện gả. Mà hạ hiểu cũng không muốn Dương Tuyết Hoa xem thấp chính mình, sau đó đem chính mình tùy tiện gả cho Còn có 5 năm, chỉ có 5 năm liền kết thúc, thực nhanh. Hạ Hiểu hy vọng Dương Tuyết Hoa có thể kiên trì, tuy rằng 5 năm cũng là dài lâu, nhưng lúc ấy linh hồn phải để giải cởi, đến lúc đó một ít người khôi phục thân phận, Dương Tuyết Hoa lựa chọn cũng liền nhiều một ít. Liền ở ngay lúc này, quảng bá vang lên, làm đại gia mau đến đội bộ đi. Mọi người xem liếc mắt một cái, đều kết bạn hướng tới đội bộ đi đến, Hạ Hiểu ôm Phi Dương, chính hướng Hồng Ôm bay vọt. Còn tưởng rằng là cái gì thông cáo, lại không có nghĩ đến vừa đến đội bộ liền nhìn đến một đám hở vê nút bờ, hạ hiểu mấy người trong lòng dùng mình. Kia trung tâm bị đẹ nặng vài người, có già có trẻ, trong đó có một nam một nữ, nam cùng cao quốc cường không sai biệt lắm tuổi, nữ liền tuổi trẻ một ít, so với tình nhân quan hệ, càng giống cha con. Mà hạ hiểu lại thấy đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng có chút kích động, phảng phất nhận thức kia hai người, lập tức trong lòng dùng mình, lúc này cũng không thể xúc động. Hạ hiểu làm dương tuyết hoa xem trọng hạ tĩnh, liền đi tới trịnh hướng hồng bên người kéo kéo trịnh hướng hồng tay nói mẹ người trước mang phi dương cùng bay vọt trở về đi Trịnh hướng hồng nhìn xem hạ hiểu lại nhìn xem trong lòng ngực tôn tử lại nhìn nhìn trên đài bị trói người nhất thời do dự hạ hiểu là trực tiếp kéo kéo trịnh hướng hồng dùng sức mà đem trịnh hướng hồng mang ly trịnh hướng hồng ôm bay vọt đi theo hạ hiểu đi trên mặt biểu tình một bộ rất khó chịu bộ dáng mẹ kia hai cái là ai đi xa thấy không ai hạ hiểu mới hỏi ra tới Trịnh hướng hồng liền chạy nước mắt Là mẹ nó con gái nuôi à, ta sẽ không nhận sai, chỉ là không biết bọn họ cha con hai như thế nào đã xảy ra chuyện, còn có tiểu đình nàng mẹ đâu. Hạ hiểu chấn kinh rồi, lại là trịnh hướng hồng kết nghĩa, nàng đội nói, mẹ, lúc này ngươi càng không thể đi qua, bằng không ngươi như vậy nếu như bị nhìn ra tới không tốt. Nói tới đây, hạ hiểu nói, ngươi mang theo phi dương bay vọt lảng tránh một chút đi. Nói hạ hiểu lại đi kêu hạ tĩnh, nay sẽ hạ tĩnh mới vừa hoài thượng, nhìn đến loại này đấu trường hợp. Bị kích thích tới rồi làm sao bây giờ? Cho nên Hạ Hiểu làm Hạ Hiểu cùng trịnh hướng hồng rời đi, chính mình lưu tại nơi đó xem tình thế phát triển. Bất quá Hạ Hiểu vẫn là qua đi nhắc nhở Cao Quốc Cường. Ba, ta muội có mang, có chút không thoải mái, ta làm mẹ mang theo phi dương bay vọt cùng ta muội về nhà đợi. Cao Quốc Cường gật gật đầu, nửa thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi làm thực hảo. mươi 388 chị em dâu cãi nhau. Chỉ chốc lát Hạ Hiểu liền hiểu biết này mấy người thân phận, đều là từ phía trên xuống dưới. Có quan viên, có hiệu trưởng, có giáo thụ, những người này đều là bị khấu phản ngũ mà đấu. Nhất đọc sách thư một cản xù. Cùng cao gia có kết nghĩa cha con là Lý Khánh Hoành, Lý Sảo Đình, Lý Khánh Hoành là quân sự viện trưởng. Mà Lý Khánh Hoành là bị con rể cấp tố giác, Lý Sảo Đình không muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ, đã bị về vì một loại cùng nhau đấu. Đấu xong lúc sau, những người này đã bị an bài ở tại chuồng bò dưỡng như cho phân, làm nhất dơ mệt nhất sống, sau đó làm song sống liền tiếp thu giáo dục cùng đấu cao gia nơi này cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thẳng chân mặc cũng không biết nói cái gì chính là cao gia thực cùng tôn ngọc hoa đều cảm giác được trong nhà áp lực thấp không khí hạ hiểu cũng không biết nói cái gì hảo lúc này cao gia là không thể cùng lý khánh hoành cha con nhắc lên quan hệ chính là muốn hỗ trợ cũng không phải lúc này nhiều năm như vậy đôi mắt nhìn đâu hơn nữa lý khánh hoành cha con sự cùng dương tuyết hoa sự tình là không giống nhau dương tuyết hoa vận khí tốt liền sớm phê thanh niên trí thức tư tưởng giác ngộ cao đại gia cũng quen thuộc nhận đồng độ cũng cao hạ tĩnh mang thai nghiêm hạo là phi thường cao hứng hạ hiểu làm nghiêm hạo hảo hảo chiếu cố hạ tĩnh tiền tam tháng đều là phải chú ý tam phiên sáu ngồi chín bò thời gian quá phi thường mau hiện giờ phi dương bay vọt đã một tuổi ở học đi đường hạ hiểu đã cấp hải tử giới mãi hai cái hoa khóc nhưng thảm một đói bụng liền muốn đi bái hạ hiểu quần áo cơm cũng không chịu ăn liền khóc náo cuối cùng trịnh hướng hồng cầm một loại thảo dược nước cấp hạ hiểu bơi lên phi dương bay vọt trên mặt một khổ dần dần mới không náo muốn nán mãi hơn nữa từ hài tử trường hàm răng lúc sau hạ hiểu yên mãi nhưng chịu tội bị cắn đau hạ hiểu tưởng phùng hoa tâm tư đều có nhưng nhìn hài tử tiểu nàng cũng không hạ thủ được chỉ là cảm thấy đương mẹ nó thật không dễ dàng nhất đọc sách một cản xù chính hướng hồng bên này bởi vì lý gia cha con sự trong lòng không an ổn như thế nào cũng là chịu quá lý gia ân người nhưng hiện tại lý gia cha con gặp nạn chính hướng hồng lại vô pháp vươn viện thủ trong lòng nhưng không phải khó chịu thực trong viện hạ hiểu chính giáo hai đứa nhỏ đi đường tiểu ý lâm cũng ở bên cạnh nhìn đột nhiên phi dương nhảo vào hạ hiểu trong lòng ngực kêu một tiếng mụ mụ tuy rằng vẫn là thực mơ hồ không rõ nhưng này một tiếng mụ mụ lại có chút làm hạ hiểu lệ nóng doanh trọng. mụ mụ bà bối hạ hiểu nhịn không được bế lên phi dương thân thân bay vọt thấy được hạ hiểu thân phi dương không vui cũng đem mặt thấu lại đây một bộ muốn thân thân bộ dáng hạ hiểu hướng về phía bay vọt nói tiêu mụ mụ bay vọt kêu không được hắn so phi dương muộn một ít nhưng là thấy hạ hiểu không thân hắn hắn liền chủ động tới thân hạ hiểu nay một đôi nhi tử biểu hiện nhưng đem hạ hiểu mềm lòng hóa dối tinh rối mù hạ hiểu đem hai cái nhi tử ôm ở trong ngực tả thân hữu thân đại gia cũng nghe tới rồi phi dương kêu mụ mụ đều nở nụ cười lại không nghĩ tiểu ý lâm triều nàng nào tới cũng hô thanh mụ mụ sau đó hôn một cái ở hạ hiểu trên mặt hạ hiểu tức khắc ngây ngẩn cả người nay sẽ chỉnh hướng hồng cũng hoàn hồn cao quốc cường cao gia thực cùng tôn ngọc hoa cũng ngây ngẩn cả người rồi sau đó chính là nợ nụ cười Hạ hiểu xoa xoa tiểu ý lâm đầu, đem tiểu ý lâm ôm vào trong ngực nói, ta là thầm thầm, không phải mụ mụ. Mụ mụ tiểu ý lâm vẫn là đều, tự tựa cùng phi dương học. Tôn Ngọc Hoa tức giận nói, liền mẹ đều nhận sai, thật là phí công nuôi dưỡng ngươi cái này nữ nhi. Chính hướng hồng nhịn không được nói, chính ngươi sinh nữ nhi ngươi mang quá vài lần, nào hồi không phải ta cùng hạ hiểu mang, cũng không trách ý lâm đều nhận không ra mẹ. Ta nếu không làm công, ta cũng có thể mang hải tử, liền mấy cái hải tử dùng đến hai người mang sao. Tôn Ngọc Hoa không vui nói, hiện giờ nàng đi theo đội sản xuất cùng nhau làm việc, Hạ Hiểu sinh hai cái nhi tử sau nhưng vẫn nhàn ở trong nhà. Hơn nữa song bảo thai đều đã một tuổi, Hạ Hiểu còn không có đi thượng quá công, Tôn Ngọc Hoa cảm thấy Hạ Hiểu như vậy, cũng không gặp Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng nói cái gì. Ở Tôn Ngọc Hoa xem ra, ba cái hài tử, một người ở trong nhà mang là đủ rồi, nào dùng hai người mang. Kêu hành, ngày mai ta làm công, ngươi ở trong nhà mang hài tử. Trịnh Hướng Hồng lên tiếng liền trở về phòng. Cao Quốc Cường không nói chuyện, Cao Giá Thực liền trách cứ Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi mang một cái đều không được, còn có thể mang ba cái không thành. nay có cái gì khó, uy cơm không phải được. Tôn Ngọc Hoa nói, Hạ Hiểu rất tưởng đỉnh hai câu, cũng muốn cho Tôn Ngọc Hoa thể nghiệm một chút mang mấy cái hài tử nhật tử, nhưng nàng lại không yên tâm Tôn Ngọc Hoa cho nàng mang nhi tử. Hơn nữa nàng hai cái nhi tử, chính đều là sẽ đi đường thời điểm, còn có tiểu ý lâm lại càng là nghịch ngợm gây sự thời điểm, một cái xem không được, có nguy hiểm làm sao bây giờ. Nàng cùng Trịnh Hướng Hồng cũng không phải đều ở nhà không làm việc, Trịnh Hướng Hồng còn muốn tới đại nhà ăn hỗ trợ, trong nhà việc nhà tẩy giặt phơi phơi, nấu cơm đồ ăn này đó cũng là sống a. Đương nhiên này đó sống là so đi làm công thoải mái một ít, không có ở bên ngoài như vậy mệt, có lẽ đây là tôn ngọc hoa bất mãn một chút. Cao Quốc Cường ở ngay lúc này mở miệng, hành, vậy ngươi ngày mai lưu tại trong nhà xem mấy cái hài tử, mọi người đều đi làm việc. Cao Quốc Cường như vậy vừa nói, hạ hiểu có chút rồi dám, nhưng vẫn là gật đầu. Cho nên ngày hôm sau, Hạ Hiểu liền đi theo trịnh hướng hồng bọn họ cùng nhau làm công đi, Tôn Ngọc Hoa lưu tại trong nhà mang mấy cái hải tử. nay vừa ly khai hài tử, Hạ Hiểu trong lòng liền không an ổn à, làm việc đều thất thần, trịnh hướng hồng thấy Hạ Hiểu như thế, liền nói, ngươi nếu không yên tâm liền trở về nhìn xem đi. Hạ Hiểu gật gật đầu, cảm ơn mẹ, ta đây đi trở về, một hồi liền tới. Nói Hạ Hiểu buông xuống cái quốc liền hướng trong nhà chạy, này vừa đến trong nhà, Hạ Hiểu liền nghe được qua hoa, hoa hoa tiếng khóc tâm đều đi theo nắm khẩn lúc này tôn ngọc hoa ở phòng bếp nấu cháo bởi vì vô pháp coi chừng mấy cái hài tử cho nên đều đem bọn họ quan tới rồi trong phòng mà tiểu úy lâm bỏ giường rơi xuống lại đụng vào phi dương bay vọt mấy cái hài tử hoa liền khóc thành một đoàn tôn ngọc hoa cũng đuổi đi qua nhưng vô pháp ống đỉnh mấy cái hài tử sau đó liền nghiêm túc mà thét ra lệnh nhưng mấy cái đều là nại hoa như vậy vừa uống làm sao khóc đỉnh ngược lại khóc lớn hơn nữa thanh hạ hiểu vọt ra liền nhìn đến như vậy cái trường hợp hơn nữa vừa thấy đến nàng xuất hiện phi dương bay vọt bao gồm tiểu ý lâm đều hướng về phía hạ hiểu xông tới khóc kêu muốn mụ mụ tôn ngọc hoa khí cực hạ hiểu đem mấy cái hải tử hướng hảo hướng tới tôn ngọc hoa nói như vậy tiểu nhân hải tử là muốn hống ngươi lớn tiếng sẽ làm sợ bọn họ tôn ngọc hoa cười lạnh đúng vậy ngươi sẽ mang hải tử mang ta sinh nữ nhi đều kêu mẹ ngươi liền thân mụ đều không nhận cái này hạ hiểu thật đúng là vô pháp nói lại không phải nàng giáo tiểu ý lâm Hơn nữa so với Tôn Ngọc Hoa cái này mẹ, tiểu ý lâm sắc thật là nàng cái này thẩm thẩm mang nhiều nhất. Tiểu ý lâm rất sớm liền sẽ kêu ra ra nãi nãi, kêu ba ba mụ mụ, kêu thầm thầm hiện tại kêu nàng mụ mụ bất quá là bởi vì phi dương như vậy kêu mới đi theo kêu, tiểu hài tử như vậy sửa đúng là được. Nhưng rõ ràng Tôn Ngọc Hoa chú ý, nhưng hạ hiểu nhìn mấy cái hài tử khóc như vậy đáng thương, trong lòng căng khí, trở về một câu nói, cho nên đều đem bọn họ nhốt ở trong phòng, đây là người mang chương ba một chút ôm hai cái hai người này một xảo đều đem bọn nhỏ cắp dọa tôn ngọc hoa cường ngạnh mà ôm tiểu ý lâm trở về phòng tiểu ý lâm ố hoa hoa mà khóc lóc dễ rủa không tình nguyện một đọc sách một cản xù hạ hiểu liền nghe được cách vách truyền đến tôn ngọc hoa đánh hải tử thanh âm còn có tiểu ý lâm tiếng khóc trong lòng thở dài nắm hai đứa nhỏ chậm rãi đi ra ra môn hướng tới thanh niên trí thức điểm mà đi ôm ôm mới từng bước một mà run run mà đi ra môn không bao lâu Phi dương bay vọt liền không muốn đi rồi, có lẽ cũng đi mệt. Hạ hiểu vừa thấy hai cái đều có ôm một cái, tức khắc hãn. Nàng thật đúng là không có một lần ôm quá hai cái, nhưng hiện tại hai cái hoa đều không muốn từng bước một học đi rồi. Hạ hiểu cũng chỉ có ngồi xổm xuống dưới, hai bên tay một người một cái, hai tử ghé vào nàng trên vai, hạ hiểu ôm lên, cảm thấy vẫn là rất có trọng lượng. Chờ đến hạ hiểu ôm hai đứa nhỏ thở hồng hộc tới rồi hạ tĩnh bên này, hạ tĩnh kinh hô ra tiếng, tỉ, ngươi quá lợi hại đi một chút ôm hai cái. Hạ Hiểu đem Hải Tử một phóng, hô to xả giận nói, bọn họ không muốn đi rồi, cũng chỉ có thể ôm. Hạ Tĩnh bế lên bay vọt vào nhà, cười nói, bọn họ đều còn nhỏ đâu, nếu là ta về sau sinh có Phi Dương bay vọt như vậy đáng yêu thì tốt rồi. Hạ Hiểu cũng mang theo Phi Dương vào nhà, Nghiêm Hạo làm công đi, Hạ Tĩnh liền chính mình đã ở trong ký túc xá, Hạ Hiểu nói, dứt khoát ta về sau mang theo Hải Tử lại đây bồi ngươi được. Tỷ làm sao vậy? Hạ Tĩnh hỏi. Hạ hiểu lắc đầu, không có gì, chính là mới vừa cùng Ngọc Hoa tỉ xảo một trận. Hạ tính ngoài ý muốn, như thế nào cãi nhau. Hạ hiểu nhất thời đem làm công không yên lòng Hải tử, trở về nhìn đến Tôn Ngọc Hoa đem Hải tử quan trong phòng khóc sự tình cấp nói ra, lúc ấy nghĩ đến Hải tử khóc như vậy đáng thương, nghĩ vậy sao tiểu nhân Hải tử bị nhốt ở trong phòng, hạ hiểu này đương mẹ nói nhiều ít đau lòng. Nhất đọc sách vê đút vê đút xem vê đút một cản sù. Hạ tính nói, là nên xảo, Tôn Ngọc Hoa làm điểm sống liền cảm thấy khuất cảm thấy chính mình làm thiên đại sự, thực ghê gớm, tỷ làm lại nhiều, nàng cũng cảm thấy là hẳn là. Hạ hiểu sờ sờ hài tử đầu nói, ta như thế nào không biết nàng, trước kia không tính hoàn toàn hiểu biết, mà khi chị em dâu mấy năm nay cũng đã nhìn ra, nàng à, chính là không căm lòng. Hạ tĩnh đô đô miệng, thấp giọng nói, nói khó nghe điểm, nàng còn đương nàng là trong thành tiểu thư đâu, đều tới rồi đội sản xuất lạc hộ nhiều năm, còn thấy không rõ hiện thực. Cũng là nàng gả tới rồi cao gia Đội trưởng cùng đại nương còn có cao đại ca thoạt nhìn là cái thành thật buồn phận, cũng không chọn sự, nếu là đại nương giống lý thắng Mỹ như vậy, hoặc là tôn ngọc hoa lại gả hung ác một ít, ngươi xem nàng không còn sớm bị thu thập. Không nói nàng, ngươi ăn cơm không có, ta đi nấu cơm. Hạ hiểu một sờ hai tử bụng cũng là bẹp bẹp liền đứng lên nói. Hạ tĩnh lắc đầu, cười nói, tỉ tới tốt nhất, vừa vặn có thể ăn đến tỉ làm đồ ăn, này còn chưa tới giữa chưa đâu, ta liền không có làm, nghĩ một hồi đến đại nhà ăn ăn đâu kia hành đi, ngươi xem phi dương bay vọt, ta tới làm. Hạ hiểu liền đi nấu cơm, hạ tính mang theo phi dương bay vọt ở một bên đi theo hạ hiểu nói chuyện phiếm. Hạ hiểu nấu đơn giản rau dưa cháo, bỏ thêm điểm nước suối còn có gia vị, đại gia liền như vậy ăn. Phi dương bay vọt đảo không kén ăn, từ giới ngoại sau, cấp cái gì ăn cái gì, hạ hiểu vẫn là thực vui sướng. Hạ tĩnh liền càng không chọn, nếm một ngụm nói, tỉ làm chính là ăn ngon. Hạ hiểu cười, rau dưa cháo còn không phải như vậy. Nàng nước suối lại không phải gia vị liêu, là cái này niên đại người đều không kén ăn, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ như thế nào đem đồ ăn làm mỹ vị ăn ngon, đại gia có đến ăn có thể ăn no liền không tồi. Bất quá hạ hiểu nhìn hạ tĩnh nơi này nói, ngươi nơi này cái gì đều không có, xác thật cũng phiền thoái, ta ngày mai cho ngươi mang điểm khoai lang lại đây, ngươi có thể nấu điểm khoai lang trao ăn, hoặc là có đôi khi lấy bắp nấu canh cũng không tồi. Hạ tĩnh lắc đầu, tỷ, không cần như vậy phiền thoái, ta đến đại nhà ăn ăn là được. Hạ hiểu nghĩ đại nhà ăn ăn cũng đúng, liền gật gật đầu. Ở hạ tĩnh nơi này ngủ trưa, lại đãi một cái buổi chiều, hạ hiểu mới mang theo hải tử trở về. Tuy rằng cùng tôn ngọc hoa nháo phiên, nhưng trong nhà còn phải nấu cơm ăn, vạn nhất tôn ngọc hoa không làm, nàng không có khả năng không làm, bằng không cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng trở về ăn cái gì. Hiện tại cao gia thực ở trong trường học, bởi vì lộ cũng có chút xa, không tính gần, cho nên cao gia thực ở trường học cũng có lao sư ký túc xá. Bất quá là tập thể ký túc xá, liền cho ngươi một chiếc giường nghỉ ngơi như vậy, Tôn Ngọc Hoa nghĩ tới đi đều không được. Bất quá hiện giờ đặc thù thời kỳ, liền tính cao giá thực ở trong trường học có nhi lập phòng đơn ký túc xá, Tôn Ngọc Hoa cũng không dám dọn qua đi cùng nhau trụ. Ngẫu nhiên cao giá thực sẽ ở trong trường học ăn mới trở về, bất quá phần lớn thời gian đều sẽ trở về ăn, hơn nữa buổi sáng ăn bữa sáng cũng sẽ mang theo cơm trưa qua đi. Về đến nhà, nhìn trong nhà lạnh canh, Tôn Ngọc Hoa cửa phòng nhắm chặt, Hạ Hiểu cũng không đi lý đem hải tử đưa tới phòng bếp cửa ngồi cầm cao cúc cường cho bọn hắn làm tiểu mục tích chơi hạ hiểu liền bắt đầu nấu cơm mới vừa học được đi đường hải tử cũng là xem không được hạ hiểu vừa làm cơm liền một bên hướng ra ngoài vọng sau đó thường thường kêu hai tiếng đi ra ngoài nhìn xem hải tử lại trở về nấu cơm nay không mới vừa xảo đồ ăn chỉ nghe được ố hoa một tiếng hạ hiểu vội chạy ra đi nhìn đến phi dương kén ngã quỳ dạp trên mặt đất nhìn nàng hạ hiểu nở nụ cười ai ra phi dương quăng ngã Chính mình lên. Mỗi lần hài tử một quăng ngã, trình hướng hồng liền rất đau lòng muốn đi nâng dậy tới, hạ hiểu là làm hài tử chính mình lên, cao quốc cường cũng cảm thấy như vậy hảo. Cho nên thấy hạ hiểu không đi dịu hắn ôm hắn, vốn dĩ khóc đỉnh phi dương lại khóc lên, hắn này vừa khóc, hạ hiểu liền cười, sau đó bay vọt cũng đi theo cười, phi dương liền khóc không nổi nữa, cũng đi theo cười. Cuối cùng phi dương vẫn là chính mình bò dậy, hạ hiểu ai ra một tiếng, nàng còn xảo đồ ăn đâu, vội lại chạy về phòng bếp đi. Dệt. Ngươi giúp ta nhìn hải tử đi, ta xào vài món thức ăn. Hạ hiểu đối với thạch đầu nói. Thạch đầu thanh âm truyền đến, ta vốn dĩ liền vẫn luôn giúp ngươi nhìn, bọn họ lại không ra cái gì vấn đề lớn. Cái ngã cũng đúng vậy. Hạ hiểu nói. nay nhẹ nhàng một quăng ngã tính cái gì, hơn nữa ngươi lại không đau lòng. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu vô ngữ, nàng nơi nào không đau lòng, nàng chỉ là tưởng đem hải tử từ nhỏ dưỡng độc lập kiên cường một ít. Nghĩ đến đời trước nàng cái kia đệ. Bị người nhà sủng thành cái dạng gì, tác vai tắc phúc, cha mẹ một bộ ngậm ở trong miệng sợ tan bộ dáng, tung tính tình cũng rất lớn, muốn cái gì có thể làm ra liền cấp làm ra, nhìn xem lớn lên lại thành cái dạng gì, hơn nữa chờ cha mẹ già rồi, cũng chưa chắc là cái có hiếu thâm, đến lúc đó bị tội chính là cha mẹ. Có thạch đầu nhìn, hạ hiểu liền an tâm rất nhiều, cơm làm tốt, xào xong vài món thức ăn, cao quốc cường cùng Trịnh Hướng Hồng còn có cao giá thực đều lục tục đã trở lại. Nhìn không tới Tôn Ngọc Hoa, Trịnh Hướng Hồng lại hỏi: "Ngọc Hoa đâu?" Hạ Hiểu kéo kéo tươi cười nói: "Không do lắm, ta mới mang hài tử từ ta mọi nơi đó trở về nấu cơm." Cao gia thực lập tức vào phòng, Tôn Ngọc Hoa cùng hài tử ở bên trong ngủ, liền ra tới cùng Trịnh Hướng Hồng nói thanh. Chương 198 xin ký tốt xá. Cơm chiều thời điểm, Tôn Ngọc Hoa nhưng thật ra ra tới ăn cơm, nhưng là Cao gia người thực mau liền nhìn ra Hạ Hiểu cùng Tôn Ngọc Hoa đều không thích hợp. Thích liền thượng. Buổi sáng chị em dâu hai người còn hòa hòa khí khí hiện tại lại không nói hơn nữa một ánh mắt cũng chưa cho đối phương tôn ngọc hoa vẫn luôn ôm tiểu ý lâm cũng không cho nàng tới gần hạ hiểu cũng cô hai đứa nhỏ tránh đi tiểu ý lâm đáng thương vô cùng ánh mắt cao quốc cường nhìn trịnh hướng hồng trịnh hướng hồng nhìn về phía cao giá thực cao giá thực nhìn xem tôn ngọc hoa lại nhìn xem hạ hiểu động động miệng tưởng mở miệng lại không biết nói như thế nào cơm nước xong sau trịnh hướng hồng cấp tiểu ý lâm tắm rửa tôn ngọc hoa liền trực tiếp trở về phòng cao giá thực vào phòng hỏi tôn ngọc hoa ngươi cùng hạ hiểu cãi nhau Tôn Ngọc Hoa không nói lời nào, cao giá thực lại hỏi, làm sao vậy các ngươi, buổi sáng còn hảo hảo, hiện tại như thế nào như vậy lạc? Tôn Ngọc Hoa cười lạnh, như thế nào? Ta không thể cùng hạ hiểu cãi nhau sao? Nàng sinh song sinh tử, là nhà ngươi công thần, ta không thể đối nàng có ý kiến đúng không? Vậy ngươi như thế nào cùng hạ hiểu cãi nhau? Ngươi đến nói nguyên nhân A. Cãi nhau luôn có lý do đi. Cao giá thực nói, ta đối nàng bất mãn được rồi đi. Tôn Ngọc Hoa nói, cao giá thực những mày. Ngươi đối hạ hiểu bất mãn cái gì, hạ hiểu đối với ngươi cái này đại tẩu vẫn luôn thực thân cận, trước nay đều giúp ngươi làm việc, cũng giúp ngươi chiếu cố ý lâm, ngươi còn có cái gì bất mãn. Cho nên hạ hiểu cho các ngươi già sinh nhi tử, là nhà ngươi công thần, ta đối nàng bất mãn chính là ta không đối đúng không. Tôn Ngọc Hoa cười lạnh, cao giá thực trao mày, ngươi nói chuyện đừng luôn là âm dương quay khí, hảo hảo nói chuyện không được sao. Đều là người một nhà, ngươi là trưởng tẩu vốn nên thông cảm đệ muội, rốt cuộc giá hưng không ở nhà. Hạ hiểu cùng hai cái tiểu cháu trai cũng không dễ dàng, nhưng ngươi lại cùng hạ hiểu nháo mâu thuẫn. Nhìn xem, nữ nhi hướng về hạ hiểu, còn ngay trước mặt ta kêu hạ hiểu vì mẹ, hiện tại liền ngươi đều hướng về hạ hiểu, ngươi chính là ta trợ phu. Tôn Ngọc Hoa đỏ hốc mắt. Ngươi liền vì việc này a? Cao giá hương thở hát ra, bất đắc dĩ nở nụ cười, ví lâm còn hiểu cái gì, ngươi này đương mẹ nó hảo hảo giáo là được, liền việc này ngươi cùng hạ hiểu nháo mâu thuẫn, ngươi không biết xấu hổ sao. Hơn nữa mẹ ngày hôm qua nói cũng không sai à, chính ngươi nữa nhi, ta mẹ mang nhiều liền không tồi, nhưng hạ hiểu so ngươi cái này đương mẹ nó mang hài tử còn nhiều, ngươi có thể quái ý lâm cùng hạ hiểu thân cận sao. Nàng chính là cố ý. Tôn Ngọc Hoa không vui vẻ nói. Ngươi hôm nay như thế nào nháo, hạ hiểu nhìn cũng không phải sẽ chọn sự người, các ngươi từng là một cái ký túc xá thanh niên trí thức, quan hệ cũng hảo, trở thành người một nhà sau, hạ hiểu cũng vẫn luôn đối với ngươi cái này đại tẩu khiêm lượng, như thế nào sẽ cùng ngươi xảo. Cũng không trách cao giá thực không đứng ở tôn ngọc hoa nơi này, hạ hiểu một gã tiến vào làm việc cẩn mẫn, hơn nữa đối tôn ngọc hoa vẫn luôn khiêm nhượng, lại hỗ trợ chiếu cố tiểu ý lâm. Sinh hai cái nhi tử sau, hạ hiểu vẫn như cũng là hòa hòa khí khí, cũng không có biến kiêu căng. Này nếu là đổi thành tôn ngọc hoa, sinh hai cái nhi tử, còn không biết thế nào đâu. Cao giá thực cũng là trong lòng hiểu rõ, cho nên một biết hai người nháo mâu thuẫn, trong lòng liền cảm thấy tôn ngọc hoa như thế nào chọc hạ hiểu. Ta hôm nay ở trong nhà mang mấy cái hài tử, nấu cơm thời điểm sợ xem không được bọn họ, liền đem bọn họ nhốt ở trong phòng, nghe được tiếng khóc ta liền chạy tới, Vĩ Lâm cùng phi dương bay vọt đều té lăn trên đất, có thể là đánh ngã. Hạ hiểu lúc này trở về thấy được, đau lòng nhi tử, Vĩ Lâm lúc này lại kêu nàng mẹ, ta có thể không khí sao. Ngươi cảm thấy nàng hòa hòa khí khí, ngươi là không thấy được nàng kia ngữ khí, kêu biểu tình, lời nói đều có thể tức trên người. Tôn Ngọc Hoa này sẽ tưởng tượng đến nữ nhi kêu hạ hiểu mẹ. Trong lòng còn cũng cách đáp lời đâu Ai không cái tính tình Chính ngươi đều có tính tình Hơn nữa hạ hiểu giúp ngươi mang nữ nhi thời điểm cũng không như vậy Chính ngươi đổi cái góc độ ngắm lại Nếu là hạ hiểu giúp ngươi mang hải tử Đem ngươi hải tử nhốt ở trong phòng Ngươi đã biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào Đến hải tử bị nhốt ở trong phòng còn khóc thành như vậy Ngươi trong lòng sẽ thoải mái sao Cao giá thực khuyên giải Tôn Ngọc Hoa Tôn Ngọc Hoa trở mặc Cao giá thực lại nói Ngày hôm qua ngươi liền không nên nói ngươi lưu tại gia mang hải tử Ngươi quang mang tiểu ý lâm một cái đều mang không tốt, còn đừng nói phi dương bay vọt hai cái, hạ hiểu có thể yên tâm mới là lạ. Dù sao ta cái gì đều là sai, cái gì đều không bằng hạ hiểu đúng không? Nhà các ngươi hiện tại bao gồm ngươi, tất cả mọi người hướng về nàng. Tôn Ngọc Hoa này sẽ cảm thấy tứ cố vô thân, hạ hiểu ở cao gia địa vị, ở cao gia nhân tâm nhận đồng độ, đều làm Tôn Ngọc Hoa cảm giác được phi thường áp lực. Ta ở cùng ngươi phân rõ phải trái a. Cao gia thực nói, ngươi đều nhận định là ta không đúng rồi nói lại nhiều lại có ích lợi gì tôn ngọc hoa đứng lên liền hướng ra ngoài đi chính hướng hồng đã cấp tiểu ý lâm tắm rửa xong ôm lại đây vừa thấy đến tôn ngọc hoa hướng ra ngoài đi liền hướng tới cùng ra tới cao giá thực hỏi ngọc hoa đây là đi đâu cao giá thực nói không biết chính hướng hồng ôm tiểu ý lâm vào nhà hướng tới cao giá thực hỏi hỏi ra tới không có ngọc hoa cùng hạ hiểu đây là làm sao vậy cãi nhau nói cao gia thực đem tình huống nói ra chính hướng hồng thở dài một tiếng Làm Cao Giá Thực chiếu cố hảo tiểu ý lâm liền đi ra ngoài. Tôn Ngọc Hoa bên này đi vương ái hoa nơi này, liền cùng vương ái hoa tố khổ. Hạ Hiểu bên này đảo không thế nào, trình hướng hồng lại đây quan tâm hai câu. Hạ Hiểu cũng chưa nói cái gì. Nào nghĩ ngày hôm sau, Cao Giá Thực từ trường học trở về, ăn cơm no thời điểm. Cao Giá Thực liền nói, ba mẹ, ta cùng trường học xin một gian ký túc xá. Quá hai ngày mang Ngọc Hoa cùng ý lâm qua đi trụ trụ, cuối tuần trở về xem ba mẹ. Ta không đi cái thứ nhất phản đối chính là tôn ngọc hoa cao giá thực nhíu mày còn không đợi hắn lại nói tôn ngọc hoa liền đứng lên nói dù sao ta sẽ không qua đi trụ nói tôn ngọc hoa liền lại rời đi tìm vương ái hoa đi hạ hiểu nhìn tôn ngọc hoa ra cửa đối với cao giá thực nói đại ca ngươi không cần xin ký túc xá ta cùng ngọc hoa tỷ cũng không có gì mâu thuẫn hôm trước ta cũng là không yên tâm hài tử trở về nhìn đến bọn nhỏ ở trong phòng khóc lợi hại đau lòng dưới mới cùng ngọc hoa tỷ khởi mâu thuẫn ngươi không sai Ngươi đại tẩu ở trong nhà là quá thật tốt quá, cho nên tạm thời đến bên ngoài trụ một chút khả năng sẽ tốt một chút. Đây cũng là cao giá thực tưởng. Năm trước Giá Hưng trở về thời điểm cùng ta nói, năm nay hoặc là khả năng có cơ hội tùy quân, hiện tại Ly An Tết cũng không mấy tháng, Giá Hưng không phải năm nay trở về cũng có thể là sang năm. Đến lúc đó ta mang theo hài tử tùy quân, trong nhà cũng dựa đại ca cùng đại tẩu. Hạ Hiểu nói, đây cũng là nàng như vậy chịu đựng tôn ngọc hoa nguyên nhân. Liền nghĩ chính mình cùng Cao Giá Hưng về sau không thường ở trong nhà, nàng một tùy quân, trong nhà liền dựa vào Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa. Nếu là Cao Giá Thực cùng Tôn Ngọc Hoa mang theo hải tử dọn ra đi, trong nhà không khỏi quảng cu é một ít, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng trong lòng không biết có thể hay không khó chịu. Nhưng hạ hiểu này vừa nói mau theo quân, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều có chút không tha, nhưng cũng biết nhi tử con dâu hàng năm chia lịa, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình cũng sẽ ra vấn đề. Cho nên cũng không nói cái gì nữa mươi 391 Úc ra làm khách Ký hiệu nam Thanh niên trí thức điểm nơi này Vương Ái Hoa cũng khuyên Tôn Ngọc Hoa Đối với Vương Ái Hoa nói Tôn Ngọc Hoa vẫn là nghe Nhưng một hồi tới Cao Giá Thực vẫn là cố chấp tỏ vẻ đi ra ngoài trụ Tôn Ngọc Hoa liền buồn bực Chính là lúc này đây Cao Giá Thực không phải do nàng Sáng sớm Cao Giá Thực liền ôm nữ nhi đi trường học Tôn Ngọc Hoa không có khả năng Có không đi theo đi Bằng không ở trong nhà đợi cũng xấu hổ Cho nên cũng chỉ có thể thu thập quần áo đuổi theo cao giá thực đi. Chính hướng Hồng nhìn liền thẳng thở dài, Hạ Hiểu nói, mẹ, đến lúc đó đại ca cùng Ngọc Hoa tỷ còn sẽ dọn về tới. Chính hướng Hồng gật gật đầu, trong lòng vẫn là hy vọng Tôn Ngọc Hoa tính tình có thể ma bằng không thời gian dài, hai vợ chồng mâu thuẫn liền sẽ càng lúc càng lớn, cảm tình cũng dễ dàng ra vấn đề. Tôn Ngọc Hoa không ở, chính hướng Hồng cùng Hạ Hiểu sắc thật nhẹ nhàng một ít, Hạ Hiểu liền lưu tại trong nhà mang Hải tử làm làm việc nhà làm làm cơm. Nếu không đến thanh niên trí thức điểm bồi hạ tĩnh, nếu không nghiêm hạo đi làm công liền đưa hạ tĩnh lại đây. Cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng mệt mỏi một ngày trở về đều sẽ ôm một cái phi dương cùng bay vọn, nhìn một đôi tôn tử, trên người mỏi mệt cũng có thể trở thành hư không. Nay một năm, Cao Giá Hưng không có trở về, nhưng lại nghĩ cách ở an tiết thời điểm tặng tin tức trở về, tỏ vẻ tùy quân việc đã định ra tới, nhưng còn muốn chuẩn bị, cho nên đến chờ 72 niên hạ nửa năm mới được. Cao Giá Hưng nơi địa phương kêu không đảo. Là một cái khai phá cùng huấn luyện căn cứ, cao giá hưng bọn họ đây là nhóm đầu tiên quá khứ người. Hiện giờ điều kiện phong khoáng, 10 năm lão binh cùng bài cấp trở lên đều có tùy quân tư cách, này một cái kiện vừa ra tới, vẫn là có không ít lão binh cùng bài cấp nhìn chằm chằm. Nhưng cũng có người cảm thấy nơi đó quá xa, hơn nữa điều kiện và khí hậu đều không tốt, cho nên cũng do dự. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có tư cách quá khứ, trừ bỏ cao giá hưng này một nhóm người, muốn quá khứ người cũng là phải trải qua khảo hạch. Bảy hai năm, Cao Giá Hưng bọn họ đều từ đảo ra tới, khảo hạch địa điểm vẫn là muốn rục long binh đoàn. Cao Giá Hưng cùng hạ học binh lại lần nữa tương nộ, hai người đều nhìn nhau cười, trong quân đội rèn luyện cùng trưởng thành đều làm cho bọn họ biến thành thục Hơn nữa năm trước hạ học binh cùng Úc Trần cũng kết hôn, Cao Giá Hưng liền càng không nói, năm nay nhi tử đều hai tuổi. Lúc này đây khảo hạch, Cao Giá Hưng bọn họ này một đoàn đội vẫn là ưu tú nhất đoàn đội, hơn nữa bọn họ bất luận là trong thời gian ngắn nhanh trong tác chiến vẫn là đánh lâu dài đều phi thường xuất sắc. Trên đảo huấn luyện làm cao giá hưng này một đội người đen không ít, tuy không phải người da đen giống nhau, nhưng cũng không sai biệt lắm, nhưng mỗi người hai bài bạch nha đều là như vậy rõ ràng, dưới ánh mặt trời là lấp lánh tỏa sáng. Hạ học binh thỉnh cao giá hưng về đến nhà làm khách, Úc chân lại trở về nói, học binh, ta ba mẹ làm chúng ta qua đi ăn cơm. Hạ học binh nói, ngươi cùng ba mẹ nói tiếng, ta liền bất quá đi, hôm nay giá hưng lại đây, ta cùng giá hưng ngồi ngồi. Úc chân nhìn Cao Giá hưng liếc mắt một cái cười nói, ta ba chính là nghe nói ngươi mang Cao Bài trưởng đến ký túc xá tới làm khách, cho nên làm chúng ta đem Cao Bài trưởng thỉnh về đến nhà, Lưu liền trường cũng ở đâu. Úc chân nói Lưu liền trường chính là Lưu Viên Triều, nghe nói Lưu Viên Triều cũng bị thỉnh tới rồi Úc ra đi, Hạ học binh cùng Cao Giá hưng đối nhìn thoáng qua gật gật đầu, cũng cùng nhau qua đi, rời đi khi cũng đem Hạ học cương cấp kêu lên. Úc gia cũng là ở bộ đội ở, đây là một cái đại quân khu, mà Úc chân mẹ ở quân khu bệnh viện đương bác sĩ cao giá hưng theo hạ học binh đến úc ra thời điểm không ngừng lưu viên triều ở úc chân biểu tỷ lâm tương cũng ở lâm tương hiện giờ còn không có gả chồng tầm mắt cao người bình thường cũng coi thường mà nhìn thượng người khác cũng chưa chắc nhìn thượng nàng lúc này nhìn đến cao giá hưng lại đây tuy rằng từ úc chân trong miệng nghe nói cao giá hưng đã kết hôn thậm chí thê tử đã sinh một đôi song sinh tử nhưng lâm tương nhìn đến cao giá hưng vẫn là ánh mắt sáng lên mà cao giá hưng nhìn đến úc chân mẹ hơi hơi sử sốt úc đoàn trưởng liền giới thiệu Đây là ta ái nhân, Tiết Bảo Châu đồng chí, ở quân khu bệnh viện đương bác sĩ. Cao Giá Hưng một đốn, họ Tiết, trong lòng nghĩ sẽ không như vậy sao đi. Lập tức không khỏi nói, Tiết Bác sĩ chính là S. Thành Dương phổ người. Tiết Bảo Châu nói, là đâu, Cao Bài trưởng thấy thế nào ra tới. Nga, ta nhận thức một cái Tiết Lao ra ra. Cao Giá Hưng nói, này sẽ trong lòng đã xác định Tiết Bảo Châu chính là Tiết Lao nữ nhi. Tiết Bảo Châu cười, kia không sai được, đúng là gia phụ, không thể tưởng được lại là người quen nhưng thật ra có duyên. Cao Giá Hưng nhìn Tiết Bảo Châu tươi cười lại cảm thấy có chút quen mắt, như thế nào đều cảm thấy Tiết Bảo Châu có chút giống như đã từng quen biết cảm, nhưng rồi lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tiết Bảo Châu cùng Tiết Lão Nhân cũng không giống, có thể là tùy mẫu quan hệ, bất quá sinh nữ nhi úc chân nhưng thật ra cùng Tiết Bảo Châu thực tương tự. Cao Giá Hưng cũng cười nói, đúng vậy, ta ái nhân ra già mãi lại ra liền trụ Tiết Lao phụ cận, chính là họ Hạ. Tiết Bảo Châu nói, hiển nhiên đối Hạ gia cũng quen thuộc đúng là cao giá hưng gật gật đầu lưu viên triều liền nở nụ cười không nghĩ tới như vậy có duyên a tiết bác sĩ gia phụ liền ở ta ông ngoại gia phụ cận hai người các ngươi là ước đoàn trưởng nhìn lưu viên triều cùng cao giá hưng hỏi lưu viên triều ôm quá cao giá hưng cười nói hắn ái nhân chính là ta tiểu cựu nữ nhi lúc trước cũng là ta cùng thủ trưởng ngẫu nhiên gặp được cao giá hưng cùng hắn đánh một hồi thủ trưởng cảm thấy cao giá hưng là một nhân tài đến hảo hảo bồi dưỡng mới đặc chiêu nhập ngũ Úc đoàn trưởng nhưng thật ra nở nụ cười, như vậy xem ra, thủ trưởng đến là tuệ nhãn như bốc ca, cao bài trưởng xác thật là một nhân tài. Úc chân cùng lâm tương đều có chút chua lòng, không nghĩ tới hạ hiểu còn có như vậy địa vị, hạ học cương tắt nhìn hạ học binh liếc mắt một cái, trong lòng cũng là phức tạp. Nay sẽ hạ học cương thậm chí nghĩ, nếu là hạ học binh cùng hạ hiểu ở bên nhau, có phải hay không so hiện tại liền hảo. Bất quá mặc kệ hạ học cương nghĩ như thế nào, dù sao chuyện quá khứ cũng đều đi qua hạ học binh hiện tại cùng úc chân cũng kết hôn một phen tiếp đón sau úc đoàn trưởng cùng lưu viên triều còn có cao giá hưng hạ học binh hạ học cương liền ở trong phòng khách ngồi úc chân cùng nàng mẹ còn có lâm tương liền ở phòng bếp nấu cơm ăn cơm thời điểm lâm tương vẫn luôn tích cực chia thức ăn giới thiệu này đó đồ ăn là nàng làm nhiệt tình mà tiếp đón cao giá hưng cùng lưu viên triều nay quá rõ ràng liền úc đoàn trưởng đều liên tiếp nhíu mày thiết bảo châu nói tiểu tương ngồi xuống đi cao bài trưởng cũng không phải người ngoài Nói Tiết Bảo Châu đối với Cao Giá Hưng cùng Lưu Viên Triều nói, đừng khách khi à, đương chính mình trong nhà giống nhau, ta này tay nghề cũng tháo, cũng không biết các ngươi ăn quán không quen. Lưu Viên Triều cùng Cao Giá Hưng cùng nói, phi thường hảo, chúng ta ở không đảo cũng khó được ăn đến tốt như vậy. Úc đoàn trưởng lập tức cười nói, vậy ăn nhiều một ít. Một bữa cơm ăn sau, Cao Giá Hưng cùng Lưu Viên Triều liền rời đi, hạ học binh này sẽ cùng Cao Giá Hưng trò chuyện riêng cơ hội đều không có. Úc đoàn trưởng đối với Lâm Tương Nhữ Mày nói, Ngươi vừa mới quá mức. Lâm Tương nói, cứu cứu, ta này không phải nhiệt tình hiếu khách sao. Úc đoàn trưởng như thế nào nhìn không ra chính mình cháu ngoại gái tâm tư, cũng lo lắng cháu ngoại gái đến lúc đó nhất thời hồ đổ phạm sai lầm, lập tức nói, bọn họ đã đều có thế thất, ngươi cũng đều đừng nghĩ, thành thành thật thật yêu đương, chạy nhanh gả cho. mươi 392 cao bài trưởng định còn chưa đi, mau mang mẹ qua đi. Ta mới sẽ không nhớ thương có thê thất nam nhân đâu, cứu cứu quá xấu rồi. Lâm Tương không vui nói. Ta đây là nhắc nhở ngươi. Úc đoàn trưởng nghiêm túc mà nhìn chính mình cháu ngoại gái, mặc kệ nói như thế nào, cháu ngoại ở hắn quản hạt trong phạm vi liền không thể làm vậy Hạ học binh không nói chuyện, trong lòng đối lâm tương này tư thái là khinh thường, rõ ràng là một cái xuất thân tốt đẹp nữ đồng chí, phương pháp lại làm người có chút trơ trẽn. Hạ học cương này sẽ trong lòng đáng tiếc không thôi, nếu là chính mình lúc trước không có cưới đồng Mỹ Hoa, nói không chừng có thể cùng lâm tương thấu một đôi. Trước kia hạ học cương thích quá đồng Mỹ Hoa. Nhưng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa phu thê mâu thuẫn, mẹ chồng nàng dâu phụ mâu thuẫn, còn có ly thắng mỹ cáo trạng, ảnh hưởng hai người cảm tình. Hạ học cương đối đồng Mỹ Hoa cảm giác cũng phai nhạt, nhưng hắn là quân hôn, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền cùng đồng Mỹ Hoa tách ra, trừ phi là thê tử đã chết, bằng không nếu là ly hôn, mặc kệ ai đúng ai sai, đều ảnh hưởng tiền đồ. Cho nên hạ học cương này sẽ nhìn lầm tương như vậy, liền cảm thấy nếu là chính mình không có kết hôn nói không chừng có thể theo đuổi lâm tương bất quá đừng tưởng rằng hạ học cương sẽ thích lâm tương chỉ là nghị cưới lâm tương có thể mang đến chỗ tốt thôi ở bộ đội nhiều năm như vậy vẫn là cái lớp trưởng tránh không trước tiểu quan quân hạ học cương tâm tư cũng không có ngay từ đầu như vậy đơn thuần biến có công lợi lên nay sẽ tiết bảo châu khuyên nhủ tiểu tương ngươi cũng đừng oán ngươi cứu cứu nói ngươi ngươi ba mẹ đều phi thường nhọc lòng ngươi xử đối tượng sự ngươi cũng sớm định ra tới đừng đến lúc đó thành lớn tuổi nữ thanh niên càng khó chọn Lâm Tương là Úc chân biểu tỷ, tự nhiên so Úc chân còn đại, hiện giờ đều 26, lại kéo xuống đi hảo đối tượng đều bị chọn xong rồi. Lâm Tương đô đô miệng, này sao có thể quái nàng, nàng nhìn thượng, hoặc là chính là có gia thất, hoặc là chính là nhân gia coi thường nàng. Nhìn thượng nàng, nàng coi thường, cũng khinh thường những cái đó tục tàng bình thường nam nhân. Lâm Tương nhưng thật ra muốn tìm quan quân, nhưng vấn đề là có thể lên làm quan quân, đại bộ phận đều không tuổi trẻ, mà tiểu quan quân, nếu không phải kết hôn. Nếu không trong nhà đã đính hôn, nếu là còn có độc thân, nếu không chính là lớn lên giống nhau nhập không được lâm tương mắt, ở lâm tương trong lòng, nếu không tựa như cao giá hưng cùng hạ học binh như vậy xuất chúng, tức có năng lực lại lớn lên tuấn. Ra thế lâm tương đảo không sao cả, nàng bản thân ra thế liền không tồi, chỉ nghĩ tìm cái lợi hại lại xoáy đối tượng. Này vốn dĩ không có gì, nhưng người đối có gia thất nam nhân nhiệt tình liền không đúng rồi, hiện giờ xã hội không khí nghiêm cẩn, lâm tương tuy là quân y đi kia cũng là quân nhân này tác phong đến chính phái lên nếu là giống cao bài trưởng hoặc là hạ muội phu như vậy hoặc là vừa mới lưu liền trường như vậy ta có thể không đồng ý sao lâm tương lời này vừa ra úc đoàn trưởng cùng hạ học binh ra mặt đều chịu chịu úc chân liền nói câu học binh chính là độc nhất vô nhị nói còn đắc ý mà nhìn hạ học binh nói đúng không hạ học binh kéo kéo khoe miệng hướng tới úc đoàn trưởng cùng tiết bảo châu nói ba mẹ ta đây về trước bộ đội úc đoàn trưởng gật gật đầu cùng nhau qua đi đi Nói Úc đoàn trưởng liền cùng hạ học binh, hạ học cương liền cùng nhau đi rồi. Úc chân hướng tới Lâm Tương nói, ngươi đừng nhớ thương cái kia cao bài trưởng, ta hiện tại cũng không cảm thấy cái kia cao bài trưởng hảo nào đi, đen thui. Còn có A, hạ học binh chính là ta. Úc chân lại thanh minh nói, trong lòng đối chính mình bắt lấy hạ học binh còn là phi thường đặc ý. Lâm Tương Úc thoái mà nhìn Úc chân nói, còn không phải ngươi, nếu là ngươi sớm cùng hạ học binh ở bên nhau, ta cũng có thể sớm nhận thức cao giá hưng bằng không nước phủ xa sao có thể lưu người ngoài điển tiết bảo châu nghe nữ nhi cùng cháu ngoại gái đối thoại lắc đầu nói đừng nghĩ này đó có không tiểu tương ngươi đến chạy nhanh tìm cái đối tượng định ra tới còn như vậy kéo xuống đi cao không thành thấp không phải ngươi lại không bằng lòng ủy khuất chính mình đến lúc đó liền càng khó tìm mợ ngươi cho rằng ta không muốn a nhưng ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện a lâm tương nói lại nói thắng lợi ca đều còn không có kết hôn đâu ta nào dùng như vậy cấp lời này vừa ra tiết bảo châu một đốn lâm tương trong miệng thắng lợi ca là úc đoàn trưởng nguyên phối tri tử cũng là tiết bảo châu con riêng làm mẹ kế tiết bảo châu tự nhiên quản không được con riêng hôn sự càng không nói vẫn là một cái quan hệ không tính thân cận con riêng hào đi vậy ngươi viết thư cho ngươi ba mẹ nói tiết bảo châu cũng không muốn nhọc lòng cháu ngoại gái xử đối tượng sự mợ tốt nhất lâm tương hì hì cười sau đó đứng lên nói muốn đi bộ đội hỏi úc chân quá bất quá đi úc chân nghĩ đến hiện tại đi bộ đội Hạ học binh cũng không rảnh, lập tức lắc đầu. Lâm tương liền rời đi, Úc chân nói, mẹ, ca ca so với ta còn đại tam tuổi đâu, năm nay đều 28, như thế nào còn không có tìm đối tượng A. Tiết Bảo Châu cười nói, này phải hỏi ngươi ca, ngươi ba hiện giờ cũng chính nhọc lòng việc này đâu. Úc chân đô đô miệng, ca ca đều không thế nào về nhà, ta đều đã nhiều năm không có nhìn đến ca ca. Tiết Bảo Châu thở dài, ca ca ngươi nghĩ thông suốt liền sẽ trở lại. Úc chân nói, Đều không rõ ca ca dối dám cái gì, hắn mụ mụ sớm đều không còn nữa, mẹ mới gả cho ba, liền bởi vì mẹ cùng ba trước kia là nhận thức, ca ca lại không thông cảm, cùng trong nhà cũng không thân cận, ca ca như vậy quá thương lòng ta. Tiết Bảo Châu không nói gì, nàng xác thật không có chia rẽ gia đình của người khác, gả lại đây sau, Tiết Bảo Châu đối con riêng là phi thường tốt, đáng tiếc có một ngày con riêng phát hiện một chương nàng cũ ảnh chụp, mặt trên là một đám người chụp ảnh chung, nhưng có nàng cùng trợ phu con riêng liền hoài nghi bọn họ phía trước có liên lụy giận dỗi rời đi ra cũng không hề cùng trong nhà liên hệ nghĩ đến con riêng tiết bảo châu liền không khỏi nghĩ tới năm đó đứa bé kia hiện tại hẳn là cũng cưới vợ sinh con đi chính hướng hồng sẽ chiếu cố hảo hắn đi tiết bảo châu sâu kín thở dài liền nghe úc Trân nói mẹ ta lần trước cùng học binh hồi nhà hắn thời điểm cái kia cao bài trưởng mẹ còn hỏi ta ngươi có phải hay không họ tiết đâu tiêu tiết quê anh đâu buồn cười úc chân tùy ý vừa nói Lại không nghĩ Tiết Bảo Châu trong lòng đại chấn, hướng tới Úc Chân nói, ngươi vừa mới nói cái gì, cao bài trưởng mẹ. Úc Chân nói, đúng vậy, cao bài trưởng cùng học binh ra co thân đâu, luận bối phận, cao bài trưởng còn phải kêu học binh một tiếng biểu cứu đâu. Như vậy xảo, Tiết Bảo Châu lập tức nói, vậy ngươi cũng biết cao bài trưởng cha mẹ gọi là gì. nay đảo không phải cái gì bí mật, ở Quang Minh đội sản xuất đại mấy ngày, Úc Chân đối cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng danh đều là biết đến, lập tức nói. Cao bài trưởng ba là đội sản xuất đội trưởng, tiêu cao quốc cường, mẹ nó kêu trịnh hướng hồng, còn sẽ y thì hề thuật đâu. Tiết bảo châu đại trấn, không khỏi nắm chặt Úc chân tay nói, tiêu cao bài trưởng. Úc hiếm quý quái mà nhìn tiết bảo châu, lại thấy tiết bảo châu kích động, đứng lên liền phải hướng ra ngoài đi, cao bài trưởng định còn chưa đi, mau mang mẹ qua đi. Nói tiết bảo châu lại là một đốn, hướng tới Úc chân nói, không không, người đi tiêu cao bài trưởng lại đây, chỉ là hắn một người, mau đi mươi 393 cùng mẹ khác cha ca ca. Úc chân không rõ Tiết Bảo Châu kích động, nhưng vẫn là đi qua, Cao Giá Hưng cùng Lưu Viên Triều một đội người đang chuẩn bị rời đi, Úc chân lại vội vàng mà đến tìm Cao Giá Hưng. Tiết bác sĩ muốn gặp ta. Cao Giá Hưng nói không khỏi nhìn về phía Lưu Viên Triều. Lưu Viên Triều nói, có lẽ là hỏi Tiết Lao sự đi, ngươi liền đi một chuyến đi. Cao Giá Hưng gật gật đầu, lập tức đi theo Úc chân lại phản hồi Úc ra đi nơi nào nghĩ này vừa đến lúc ra liền thấy được hai mắt nước mắt lưng chòng tiết bảo châu đừng nói cao Gia hưng chính là úc chân đều khiếp sợ mẹ ngươi làm sao vậy úc chân nói tiết bảo châu ánh mắt nhìn về phía cao Gia hưng mắt hàm thân thiết biểu tình kích động lại cũng tràn đầy thẹn thiếu chi ý bất quá nghe được úc chân vừa hỏi tiết bảo châu tức khắc hơi có thu liễm cao Gia hưng nói tiết bác sĩ là muốn hỏi tiết lao tình huống đi tiết bảo châu sửng sốt cao Gia hưng cười nói tiết lao thực nghiệm tiết bác sĩ Tiết Bác Sĩ có rảnh trở về nhìn xem đi. Nói tới đây Cao Giá Hưng lại nói, nếu Tiết Bác Sĩ không có gì sự, ta liền rời đi, ta đồng đội còn đang chờ ta. Cao Giá Hưng cùng Tiết Lão cũng không phải nhiều thủ, chỉ là đau lòng như vậy cùng cô đơn lão nhân mà thôi. Hơn nữa lúc trước từ Tiết Lão trong miệng biết được Tiết Bảo Châu khí tử, Cao Giá Hưng cũng không có nhiều ít ấn tượng tốt, cũng không có gì hảo cùng Tiết Bảo Châu nhiều liêu. Tiết Bảo Châu hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lúc này lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể tinh tế nhìn Cao Giá Hưng khuôn mặt, rõ ràng Cao Giá Hưng lớn lên giống Cao Quốc Cường, giống trịnh hướng hồng không nhiều lắm, nhưng này sẽ Tiết Bảo Châu lại thấy thế nào Cao Giá Hưng như thế nào đều cảm thấy chính mình đứa bé kia hẳn là liền trường hình dáng này. Rốt cuộc sự cách hơn 20 năm, vật tựa người Phi, Tiết Bảo Châu nơi nào còn sẽ nhớ như vậy rõ ràng. Cao Giá Hưng nhìn Tiết Bảo Châu chưa nói cái gì, nghĩ đến lưu viên triều bọn họ chờ, liền tỏ vẻ muốn ly khai, Tiết Bảo Châu hỏi, ngươi mấy năm nay quá có được không? cao giá hưng sửng sốt mặc danh gật gật đầu hắn quá đương nhiên được rồi tiết bảo châu còn muốn hỏi cái gì úc chân lúc này nói mẹ ngươi như vậy tưởng niệm ông ngoại ta bồi ngươi cùng nhau trở về đi lập tức cao giá hưng hướng tới tiết bảo châu kính cái quân lễ liền rời đi tiết bảo châu ngơ ngẩn mà nhìn cao giá hưng rời đi kia cao lớn thân hình đĩnh bạt thẳng tắp bóng dáng cỡ nào giống năm đó người kia a mẹ úc chân hô vài tiếng tiết bảo châu mới hoàn hồn mẹ ngươi rốt cuộc làm sao vậy ngươi xem cao bài trưởng biểu tình không thích hợp a úc chân nói tiết bảo châu nhìn không tới cao bài trưởng bóng dáng thật lâu mới thu hồi ánh mắt nhìn úc chân đột nhiên thở dài mẹ ngươi có chuyện gì gà ta ngươi tìm cao bài trưởng khẳng định không phải vì ông ngoại sự úc chân nhìn tiết bảo châu đỏ hốc mắt bộ dáng vội vã hỏi tiết bảo châu môi run rẩy đột nhiên liền bộ mặt ngồi xuống đau khóc thành tiếng úc chân bị tiết bảo châu bộ dáng cấp dọa tới rồi nhưng này sẽ tiết bảo châu lại khó nén trong lòng bi thống Vốn dĩ nhiều năm như vậy đều không sai biệt lắm đã quên, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới, còn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội tái kiến, lại không có nghĩ đến nhi tử thế nhưng xuất hiện, nàng không có dũng khí tương nhận. Mẹ, ngươi không nói cho ta, ta liền đi hỏi ba. Úc chân đứng lên liền phải hướng ra ngoài đi. Tiết Bảo Châu vội lôi kéo nàng nói, không thể đi tìm ngươi ba. Mẹ Úc chân dầm chân. Tiết Bảo Châu lôi kéo nữ nhi ngồi vào bên cạnh, thấp thấp thở dài, mới chậm rãi nói năm đó sự. Lúc ấy hài tử, mới sinh hạ không bao lâu, trưởng phu lại chết trận, tiết bảo châu trong lòng bi thống, vạn niệm câu hôi. Nàng một nữ nhân, đột nhiên đối mặt như vậy tin dữ, như vậy đả kích, không biết như thế nào đối mặt, nàng một người tuổi trẻ nữ nhân như thế nào sinh tồn. Hơn nữa nàng còn trẻ, nàng cũng không nghĩ như vậy quá hài tử quá cả đời. Lúc này, có người có thể cưới nàng, có thể bảo hộ nàng, cho nàng một cái an ổn dựa vào. Tiết bảo châu lúc ấy cũng liên tiếp nhi tử. Nhưng nàng không thể mang theo nhi tử gả qua đi, chỉ có thể đem nhi tử giao cho trịnh hướng hồng. Nhưng cũng bởi vì sợ trịnh hướng hồng náo, cho nên Tiết Bảo Châu nhẫn tâm mà đem hài tử phóng tới trịnh hướng hồng cửa, liền đi rồi. Ở nàng xem ra, trịnh hướng hồng là hài tử cô cô, sẽ dưỡng hài tử. Chính là lại không biết trịnh hướng hồng là hận chết nàng, bất quá Tiết Bảo Châu cũng đánh cuộc chính xác, trịnh hướng hồng sao có thể đem chính mình thân cháu trai cấp bỏ quên. Mẹ, ngươi nói cao bài trưởng là ca ca ta. Úc chân mở to hai mắt nhìn, không thể nào, mẹ không phải sớm gả cho ba sao, hơn nữa cao bài trưởng cùng học việc binh sai không nhiều lắm đại. Đúng vậy, khẳng định là, như vậy giống. Nay sẽ tiết bảo châu không thèm nghĩ cao giá hưng hiện tại nhiều ít tuổi, chỉ là bởi vì cao giá hưng là cái quân nhân, bóng dáng cùng lúc trước chỉnh hướng vĩ cỡ nào tương tự a, cho nên trong lòng cũng nhận định cao giá hưng là nàng vứt bỏ nhi tử. Úc chân này sẽ đã bị tiết bảo châu tin tức sợ ngây người. Lần đầu tiên biết nàng mẹ gả cho nàng ba phía trước còn từng gả chồng, hơn nữa nàng không chỉ có cái cùng cha khác mẹ ca ca, còn có cái cùng mẹ khác cha ca ca. Cao giá hưng là nàng ca, kia hạ hiểu còn không phải là nàng tẩu, tức khác úc chân trong lòng hụt hớt lên. Năm đó hắn ba cùng ngươi ba đều theo đuổi ta, nhưng bởi vì ngươi ba tuy rằng thê tử khó sinh rồi biến mất, nhưng rốt cuộc có cái hài tử, cho nên ta lựa chọn hắn ba, nhưng không nghĩ tới hắn ở trên chiến trường đã chết. Tiết bảo châu nói rơi xuống, úc chân liền nói cho nên mẹ lại gả cho ba tiết bảo châu gật gật đầu nhiều năm như vậy úc vĩ minh đối nàng vẫn luôn đều không tồi đã từng tiết bảo châu từng yêu trịnh hướng vĩ nhưng theo trịnh hướng vĩ chết theo gả cho úc vĩ minh tiết bảo châu người đến trung niên trong lòng cẳng có khuynh hướng úc vĩ minh chính là năm đó đứa bé kia hiện giờ xuất hiện tiết bảo châu nội tâm vô pháp bình tĩnh úc chân vẻ mặt rồi rắm mà nhìn tiết bảo châu nói kia mẹ vừa mới lại vì sao không nhận hắn sẽ hận ta đi tiết bảo châu buồn bã nói nghĩ cao giá hưng chính mình có cái như vậy ưu tú như vậy xuất chúng nhi tử đương cực kỳ hắn năm đó phụ thân tiết bảo châu trong lòng cũng thực vui mừng xem ra những năm gần đây chính hướng hồng không chỉ có đem hắn giáo thực hảo lại còn có giáo phi thường xuất sắc ai úc chân thở dài cảm thấy việc này khó làm mẹ ba năm đó có biết hay không ngươi chính là ba năm đó úc chân nhất thời cũng không biết như thế nào hỏi nghĩ nếu là năm đó nàng mẹ mang theo cao giá hưng gả tiến vào Cao giá hưng liền sẽ ở bộ đội lớn lên, khẳng định so hiện tại lợi hại hơn, hơn nữa cùng nàng quan hệ cũng thân cận một ít. Vốn dĩ cùng cha khác mẹ ca ca cũng không thân cận, hiện tại nhiều một cái cùng mẹ khác cha ca ca. Tiết Bảo Châu gật gật đầu, lúc trước nghĩ tới mang theo hải tử gả cho người ba, nhưng... Tiết Bảo Châu không có nói tiếp, nam nhân không có không ngại, càng không nói hai cái nam nhân quan hệ cũng không tốt. Mẹ, ngươi cũng quá nhẫn tâm, nếu là ta, ta khẳng định sẽ hợ. Úc chân vẻ mặt rồi dám. Ba lúc ấy đều có đứa con trai Ngươi tài giá mang đứa con trai lại có thể thế nào Tiết Bảo Châu thở dài Ngươi ba cùng hắn vẫn luôn quan hệ bất hòa Ta mang lại đây Còn không bằng giao cho trịnh hướng hồng Ta sửa lại danh gả cho ngươi ba Sinh ngươi sau liền đi học ý chín mươi 394 Mẹ con Bình An Ký hiệu Nam Hạ hiểu bên này thu được ninh tuệ tin Tháng trước sinh cái nữ nhi Mẹ con Bình An Nói chờ hài tử mãn trăm thiên liền tới đây xem hạ hiểu Tuy rằng là nữ nhi Nhưng hạ hiểu cũng vì ninh tuệ vui vẻ, trước nở hoa sau kết quả, hiện tại còn không có kế hoạch hóa gia đình, vẫn là có thể sinh. Cao giá hưng trở về hôm nay, trong nhà cũng không biết, hơn nữa này một đột nhiên trở về, Trình hướng hồng nhìn đến mau hắc thành than nhi tử, kinh hô ra tiếng, sau đó liền vẫn luôn lao nước mắt. Mẹ, ngươi khóc gì? Cao giá hưng hết trôi nói rồi, hắn hảo hảo khóc cái gì? Ngươi ở nơi đó chịu khổ, mẹ có thể không khóc sao, ngươi nhìn xem hắc thành cái dạng gì? trịnh hướng hồng đau lòng a cao quốc cường vốn dĩ liền cùng trịnh hướng hồng ở trong sân mang tôn tử lúc này nhìn đến nhi tử trở về liền nói phi dương bay vọt lại đây trông thấy các ngươi ba bà. phi dương bay vọt này vừa thấy đến người xa lạ tiến vào hơn nữa đen thui cao giá hưng vừa thấy lại đây lập tức dọa xúc ở cao quốc cường trong lòng ngực ngươi xem liền hài tử đều cấp dọa trịnh hướng hồng nói lại đi hống phi dương bay vọt nhưng phi dương bay vọt liền gắt gao mà bám lấy cao quốc cường không đi xem cao giá hưng Cao giá hưng nhìn hai cái lớn lên như tử, sinh ra thời điểm thấy một lần, hiện tại thế nhưng hai tuổi, hắn thậm chí liền hài tử sinh nhật cũng chưa có thể gấp trở về. Nay sẽ cao giá hưng vốn định thân cận, nhưng nhìn hai đứa nhỏ một bộ sợ hãi bộ dáng của hắn, trong lòng cũng là đau xót, lại cũng không dám tiến lên sợ kinh chứ hài tử. Mẹ, hiểu hiểu đâu, đại ca đại tẩu ý lâm đâu? Cao giá hưng hỏi, Ngươi đại ca đại tẩu cùng ý lâm ở trường học đâu, hạ hiểu ở thanh niên trí thức điểm, hạ tính cũng mau sinh. Hạ hiểu qua đi nhìn xem. Trịnh hướng hồng nói xong, cao giá hưng nói, ta đi thanh niên trí thức điểm. Trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường nhìn cao giá hưng rời đi, nhìn nhìn lại xúc tôn tử, cũng là thở dài. Tuy quân khả năng tốt một chút, nhưng nhìn đến giá hưng như vậy, kia trên đảo đến nhiều khổ a, ta lại luyến tiếp. Trịnh hướng hồng đối với cao quốc cường nói. Cao quốc cường chưa nói cái gì, tham gia quân ngũ nào có không khổ, lại không phải đi hưởng phúc, đều bình an đều không tồi. Bên này cao giá hưng tới rồi thanh niên trí thức điểm mọi người xem đến cao giá hưng đều là sửng sốt, quen thuộc đều sôi nổi chào hỏi. nay sẽ hạ tĩnh muốn sinh, hạ hiểu cùng dương tuyết hoa, vương ái hoa đều vội vàng nấu nước chuẩn bị. hạ hiểu đang chuẩn bị trở về tiêu trịnh hướng hồng lại đây, lại không nghĩ này vừa ra tới nên diện đụng phải cao giá hưng. hạ hiểu sửng sốt, nói, ngươi đã trở lại. cao giá hưng gật gật đầu, hạ hiểu vội nói, ta muội muốn sinh, ngươi chạy nhanh đi đem mẹ gọi tới. nói xong hạ hiểu liền xoay người chiều hạ tĩnh trong phòng đi. cao giá hưng. Nghĩ đến hạ tĩnh muốn sinh loa, Cao Giá Hưng cũng vội đi tìm Trịnh Hướng Hồng lại đây. Theo Trịnh Hướng Hồng vào nhà, Nghiêm hạo cũng bị đuổi ra ngoài, nhìn đến Cao Giá Hưng ở bên ngoài sửng sốt một chút nói, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa đến, Cao Giá Hưng nói liền cùng Nghiêm hạo thủ bên ngoài cách đó không xa, hai cái anh em cột trèo có một câu không một câu mà cho chuyện, tâm tư lại tất cả đều ở trong phòng. Nay sẽ đã là chẳng vạng, nhưng hạ tĩnh này một thai lại sinh gian nan, bởi vì cuống rốn vòng cổ, đây chính là phi thường nguy hiểm. Tới rồi buổi tối 10 điểm, hai tử còn không có ra tới, Hạ Hiểu đều lo lắng cực kỳ. Nghĩ nếu là ở huyện bệnh viện sinh ra được Hảo, thuận sản không được liền mổ bụng sinh, nhưng ở đội sản xuất, cũng không biết trịnh hướng hồng có hay không cái này tay nghề. Thì, ta không sức lực. Hạ tĩnh khóc dòng nói. Hạ Hiểu hốc mắt cũng đỏ, hỏi, ngươi có đói bụng không, tỷ cho ngươi làm ăn, đừng nói ủ rũ nói, Hảo Hảo đem hải tử sinh Hạ tới. Nói Hạ Hiểu liền ở quay cơm mặt. Sau đó đến bên ngoài cấp hạ tĩnh nấu mì trứng, cao giá hưng cùng nghiêm hạo nhìn đến hạ hiểu ra tới liền nghĩ tới tới, hạ hiểu nói, các ngươi đãi ở nơi đó hảo, đường tới đây. Nay sẽ hạ hiểu nhưng không rảnh cố cao giá hưng cùng nghiêm hạo, trong lòng tràn đầy đều là hạ tĩnh sự, liền sợ hạ tĩnh có cái vặn nhất. Cũng may mắn vốn dĩ liền thiêu nước sôi, dùng nước sôi nấu mì cũng mau một ít, hạ hiểu lại thả điểm nước suối đi vào, vừa ra nổi liền lập tức đoan đi vào. Cao ra nơi này, phi dương bay vọt khóc nháo muốn mụ mụ không chịu ngủ. Vẫn luôn khóc lóc, cao giá hưng lại không trở về, đại buổi tối, cao quốc cường lại không có khả năng đem hai cái tôn tử đưa tới thanh niên trí thức điểm. Trong nhà cũng không ai, bằng không còn có thể làm người đi thanh niên trí thức điểm chi một tiếng, nhưng này sẽ chỉnh hướng hồng cùng hạ hiểu cũng không rảnh lo phi dương bay vọn. Từ cao giá thực cùng tôn ngọc hoa dọn đi trường học, liền vẫn luôn trụ đến bây giờ không có dọn về tới, cuối tuần thời điểm mới có thể trở về nơi này nhìn xem. Ngay từ đầu tôn ngọc hoa cũng không thói quen trường học sinh hoạt hơn nữa trong lòng không an ổn, nhưng hiện tại dần dần cũng thói quen, thậm chí cũng lưu tại trong trường học cùng cao giá thực cùng nhau dạy học. Dạy học cũng không xem như cái nhẹ nhàng sống, nhưng ít nhất so ở đội sản xuất làm công nhẹ nhàng một ít, Tôn Ngọc Hoa nào có không vui. Bất quá đến lúc này, Tôn Ngọc Hoa trở về liền ít đi, hơn nữa cũng không quá yêu trở về. nay sẽ hạ tinh sinh sản, Phi Dương bay vọt khóc náo Cao Quốc Cường cũng chỉ có vẫn luôn hống, cuối cùng Phi Dương cùng bay vọt khóc mệt mỏi mới ngủ hạ mà Cao Quốc Cường sớm đã mệt quán, mới đi theo ngủ hạ. Như thế nào lâu như vậy? Cao Giá Hưng cùng nghiêm hạo hai người là nôn nóng mà đi tới đi lui, hơn nữa nghe bên trong tiếng kêu, hai người là hai hùng kiếp vía, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng một chút đều không an ổn. Nghiêm hạo là lo lắng bên trong hạ tĩnh, Cao Giá Hưng cũng lo lắng, chỉ là càng nhiều nghĩ đến hạ hiểu sinh sản thời điểm. Hạ hiểu sinh phi dương bay vọt thời điểm, sinh xong rồi, Cao Giá Hưng mới trở về, tuy rằng nghe nói hạ hiểu sinh hài tử tình huống. Nhưng Cao Giá Hưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. nay sẽ hạ tính sinh hài tử, sinh như vậy gian nan, Cao Giá Hưng trong lòng nghĩ hạ hiểu sinh sản không dễ dàng, nghĩ hạ hiểu ở trong nhà mang hài tử vất vả, trong lòng cũng cảm thấy thực thẹn thiếu. rạng sáng một giờ, hạ tính rốt cuộc đem hài tử sinh ra tới, cả người cũng thoát lực hôn mê. Hoa hoa hoa thành âm, tuy rằng không đủ vang dội nhưng cũng làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. nay sẽ đại gia cũng đều phi thường mỏi mệt mướt mồ hôi quần áo cũng lại làm bất quá hạ tĩnh mẹ con bình an so cái gì cũng tốt hạ hiểu ôm mới sinh ra cháu ngoại gái kích động đồng thời trong lòng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm chờ trịnh hướng hồng các nàng đem hết thể đều rửa sạch sạch sẽ lại cấp cháu ngoại gái huy bỏ thêm nước suối nước uống hạ hiểu đem hải tử đặt ở hạ tĩnh bên cạnh đại gia cũng rời đi hạ hiểu đi ra ngoài đối với cao giá hưng cùng nghiêm hạo nói cao nhị ca ta đêm nay muốn ở chỗ này thủ ngươi cùng mẹ trở về chăm sóc hải tử nói tới đây hạ hiểu lại đối với nghiêm hạo nói Ngươi cũng đến nhà ta đi ngủ đi, nơi này ta nhìn là được. Đại tỷ, ta muốn nhìn một chút hạ tĩnh cùng hài tử. Nghiêm hạo nói, ở trong phòng đâu, đều ngủ. Hạ hiểu nói rơi xuống, nghiêm hạo liền vào nhà đi. Cao giá hưng nhìn mỏi mệt hạ hiểu nói, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, chiếu cố hảo tự mình, ta ở trong nhà chờ. Hạ hiểu gật gật đầu, nhìn cao giá hưng cùng trịnh hướng hồng rời đi, lại đối một bên thủ dương tuyết hoa nói, tuyết hoa tỷ, ngươi cũng trở về đi, ta thủ là được mươi 395 ta lần này trở về tiếp ngươi cùng hải tử. Ký hiệu nam. Kêu hành, ta trở về ngủ. Dương Tuyết Hoa cũng rời đi. Hạ hiểu vào phòng đối nghiêm hạo nói, mau qua đi đi, ngươi tỷ phu cùng ta mẹ ở bên ngoài chờ ngươi đâu, ngươi ngày mai buổi sáng lại qua đây. Nghiêm hạo lắc đầu, đại tỷ, ta ở cách vách tá túc xá là được, ly quá xa lòng ta lo lắng. Nghiêm hạo nói như vậy, hạ hiểu cũng tùy hắn đi, lại ra cửa cùng trịnh hướng hồng cùng cao giá hưng nói thanh. Chính hướng hồng cùng cao giá hưng cũng lý giải nghiêm hạo tâm tình, cho nên cũng không nói thêm gì, liền rời đi. Nghiêm hạo tới rồi cách vách nam thanh niên trí thức ký túc xá tá túc, hạ hiểu tắc lưu lại chăm sóc hạ tinh cùng cháu ngoại gái, này sẽ đều ngủ, hạ hiểu cũng là rất mệt, đóng cửa lại lúc sau, liền tiên tiến trong không gian. Thạch đâu nói, ngươi sẽ không tưởng ở bên trong này ngủ đi, vạn nhất ngươi mội tỉnh lại nhìn không tới ngươi đâu. Ta tiến vào uống nước. Hạ hiểu nói thở nhẹ khẩu khí, múc nước suối uống lên, lại đi ra ngoài. Đem hạ tĩnh dịch đến bên trong, hai tử phong trung gian, hạ hiểu nằm muốn trên mép giường liền bắt đầu ngủ. Cao ra nơi này, trình hướng hồng cùng Cao Giá Hưng trở về, hai đứa nhỏ ở cao quốc cường kia phòng ngủ, trình hướng hồng đối Cao Giá Hưng nói, lưu bọn họ ở chỗ này ngủ đi, ngươi cũng chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Cao Giá Hưng gật gật đầu, trở về phòng, khi cách hai năm, này gian phòng phía trước giống nhau, rồi lại không giống nhau. Tối tăm đèn dầu hạ, Cao Giá Hưng nhìn chung quanh trong phòng hết thảy, rốt cuộc biết nơi nào không giống nhau. Nơi này nhiều hài tử đổ vật. Nam ở trên giường, Cao Giá Hưng nhất thời cũng ngủ không thân. Ở hạ tĩnh ngoài phòng nghe hạ tĩnh kia cói lòng tan nát kêu thảm thiết. Cao Giá Hưng quang ngẫm lại hạ hiểu sinh hài tử thời điểm có phải hay không cũng như vậy chịu tội, nào còn ngủ. Trở về không có thể cùng hạ hiểu hảo hảo tâm sự. Trong lòng cũng không biết chính mình hai năm chưa về, hạ hiểu có thể hay không đối hắn sinh ra xa cách. Nay sẽ Cao Giá Hưng là may mắn hắn lần này trở về là tưởng tiếp hạ hiểu cùng hài tử quá khứ. Bằng không nếu là hàng năm như vậy trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có lẽ nào thứ trở về nên đón chính là hạ hiểu cùng hai đứa nhỏ lãnh đạm khuôn mặt cùng biểu tình. Rốt cuộc là tháng 2 năm 24 tháng, hơn 700 cái ngày đêm, lâu như vậy không gặp, Cao Giá Hưng trong lòng vẫn là thấp thỏng. Mà hạ hiểu bên này nhưng không tưởng nhiều như vậy, bởi vì hạ tĩnh sinh sản, lại bởi vì quá mệt mỏi, cho nên này sẽ đều ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Cao Giá Hưng liền ôm hai cái hoa hoa khóc lớn tìm mụ mụ phi dương bay vọt lại đây. Hai cái hoa sáng sớm tỉnh lại, nhìn không tới mụ mụ liền khóc náo loạn. Nay sẽ hạ hiểu cũng sớm tỉnh, nghiêm hạo cũng tỉnh lại, đều ở trong phòng. Bởi vì cháu ngoại gái khóc, hạ hiểu vội tỉnh lại cấp cháu ngoại gái huy thủy, đổi tã, nghiêm hạo một buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ, nay vừa thấy đến trời đã sáng, lại nghe được tiếng khóc, vội chạy tới. Cho nên phi dương bay vọt lại đây thời điểm, hạ hiểu đổi xong tã, nghe được bên ngoài tiếng khóc, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Như thế nào đều tới hạ hiểu hướng tới trượng phu nhi tử lộ ra một cái tươi cười sáng sớm tỉnh lại nhìn không tới ngươi liền khóc cao giá hưng nói kỳ thật hắn cảm thấy này một đường khóc tới hai tử càng có rất nhiều bởi vì hắn mà bay dương bay vọt vừa thấy đến hạ hiểu liền ở cao giá hưng trong lòng ngực dễ rủa muốn ôm một cái muốn lại đây cao giá hưng lập tức đem hai đứa nhỏ bông phi dương bay vọt liền hướng tới hạ hiểu đánh tới hạ hiểu vội ngồi xổm xuống thân mình đem hai đứa nhỏ ôm ở trong ngực phi dương bay vọt vừa đến hạ hiểu trong lòng ngực sẽ không chịu rời đi. Ba gắt gao, một bộ sợ bị vứt bỏ bộ dáng. Hạ Hiểu bất đắc dĩ bật cười. Đối với Cao Giá Hưng nói, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, ta cùng nghiêm Hạo giao đái vài câu. Nói Hạ Hiểu liền mang theo hai đứa nhỏ vào nhà. Đối với Hạ Tĩnh nơi này, Phi Dương bay vọt đã rất quen thuộc, cho nên đều đi theo Hạ Hiểu tiến vào. Tỷ này sẽ Hạ Tĩnh là đã tỉnh, nhìn đến Hạ Hiểu hồ thanh. Hạ Hiểu nói, tỉnh, cảm giác thế nào? Chính là không có gì sức lực, cái khác còn hảo. Hạ Tĩnh nói. Không có việc gì liên hảo, ngươi ở chỗ này nằm, ta trở về cho ngươi lộng điểm ăn lại đây. Hạ hiểu nói. Hạ tĩnh lắc đầu, tỷ, không cần, có cái gì ăn, cái gì là được, ta làm nghiêm hạo đến đại nhà ăn múc cơm thì tốt rồi. Cùng tỷ khách khí cái gì? Hạ hiểu nói. Hạ tĩnh đảo không phải cùng hạ hiểu khách khí, mà là tổng cảm thấy lao phiền toái cao ra không tốt, sợ phiền toái nhiều, đến lúc đó cao Gia người đối nàng tỷ có ý kiến. Hơn nữa cao Gia thực cùng tôn ngọc hoa đều dọn ra đi. Người khác cảm thấy Tôn Ngọc Hoa là đi đương lao sư, nhưng chỉ có Hạ Tĩnh biết Tôn Ngọc Hoa là giận dỗi rời đi. Đang nói, Trịnh Hướng Hồng liền mang theo cơm sáng lại đây, nghiêm Hạo liền cầm hài tử tã đi tẩy. Hạ Tĩnh này vừa mở ra, thở nhẹ ra tiếng, đại nương, ngươi nấu canh gà A. Hạ Hiểu cũng thấy được, hiện giờ trong nhà cũng chỉ thừa một con gà, dưỡng tới đẻ trứng, nhưng Trịnh Hướng Hồng lại sắt cấp Hạ Tĩnh bổ thân mình. Lập tức Hạ Hiểu trong mắt nồng đậm cảm động, cũng không biết nói cái gì, chỉ hô thanh mẹ Trịnh hướng hồng nói, được rồi, các ngươi hai chị em đừng như vậy nhìn ta, này gà dưỡng vốn dĩ chính là ăn, ngày thường ta đều luyến tiếc đánh tới ăn, hôm nay vừa lúc cũng là hảo thời cơ. Nói liền thúc giục hạ tĩnh nhanh lên ăn canh gà, hạ Tinh cảm động nói, đại nương thật tốt. Trịnh hướng hồng nói, ngươi ăn đi, ta phải đi nhà ăn. Nói trịnh hướng hồng liền đi rồi, hạ hiểu đối hạ tĩnh nói, ngươi chạy nhanh ăn đi. Hạ tĩnh gật gật đầu, nói, tỷ, giống đại nương như vậy bà bà thật tốt. Nói lại vẻ mặt ưu sầu nói, ta sinh nữ nhi, không biết Nghiêm ra nơi đó có thể hay không ghét bỏ đâu. Ngươi quản bọn họ đâu, chính mình nữ nhi không chê là được, ngươi hảo hảo cùng Nghiêm Hạo sinh hoạt, không dựa Nghiêm ra, ngươi liền có nắm chắc, chờ hai tử một hai tuổi tái sinh cũng không mượn. Hạ Hiểu là không muốn Hạ Tĩnh luận tưởng, hơn nữa cũng không cần thiết, vì Nghiêm ra ảnh hưởng tâm tình của mình. Hạ Tĩnh gật gật đầu, vừa ăn canh gà biên nhìn trên giường nữ nhi, vẻ mặt ngạc nhiên. Hạ Hiểu đối Hạ Tĩnh nói, một hồi ăn xong, Ngươi liền thử cấp hải tử viên mãi, bằng không làm nghiêm hạo cho ngươi hút thông, hải tử mới có thể ăn đến. Chỉ chốc lát nghiêm hạo đã trở lại, hạ hiểu lại nhất nhất công đạo, lúc này mới cùng cao giá hưng mang theo hải tử rời đi. Hạ tinh đối nghiêm hạo nói, ngươi còn không có ăn cơm sáng, không bằng cùng ta cùng nhau ăn đi. Không cần, đây là đại nương cho ngươi nấu canh gà, ngươi uống, ta không uống, ta tùy tiện nấu điểm ăn là được. Nghiêm hạo lắc đầu. Hạ tinh cũng không nói nhiều hiện giờ nàng sắc thật là muốn bổ thân mình thời điểm hơn nữa ăn thân thể hảo mới có thể nuôi nấng nữ nhi bên này cao giá hưng cùng hạ hiểu mang theo hài tử trở về lúc này hạ hiểu mới có thể hảo hảo nhìn cao giá hưng cao nhị ca ngươi đen cao giá hưng không quá vừa lòng nói ngươi hiện tại mới phát hiện a hạ hiểu cười nói phía trước thấy được nhưng không có thời gian cùng ngươi hảo hảo nói chuyện cao giá hưng thật sâu mà nhìn hạ hiểu nói ta lần này trở về tiếp ngươi cùng hài tử bộ đội đã phê chuẩn Hạ hiểu nét mặt biểu lộ tươi cười, hảo. mươi 396 đi trường học. Ký hiệu nam. Trở lại cao gia, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều không ở. Hạ hiểu trực tiếp liền đi phong bếp, phi dương bay vọt liền cùng cái đuôi nhỏ giống nhau theo sắt ở phía sau biên, còn một bên để phòng cao giá hưng tới gần bộ dáng, Cao giá hưng vô ngữ, hai cái tiểu nhân phòng bị hắn đâu. Cơm sáng là trịnh hướng hồng làm tốt, còn để lại hơn phân nửa nồi canh gà. Hạ hiểu cầm cái muông hướng trong nồi một múc. Đối với tiến vào cao giá hưng nói, còn thừa không ít, cảm giác ba mẹ hẳn là không như thế nào ăn. Nói tới đây, hạ hiểu nghĩ cao giá hưng đã trở lại, cũng nên thông chi cao giá thực bên kia, liền lại nói, ta lộng điểm rau dưa cháo đi, một hồi ăn cơm sáng, chúng ta cùng đi tranh trường học, tiêu đại ca đại tẩu trở về ăn cơm đi. Nghĩ hạ tĩnh sinh hài tử, chính hướng hồng đem trong nhà duy nhất để trứng gà đều giết, hạ hiểu nhiều ít băn khoăn, tuy rằng cũng có thể là cao giá hưng trở về nguyên nhân. Nhưng trịnh hướng hồng sáng sớm nấu canh gà cấp Hạ Tĩnh đưa đi, vẫn là thực làm Hạ Hiểu cảm động. Hảo Cao Giá Hưng gật gật đầu. Hạ Hiểu lập tức lại cầm canh gà nấu rau dưa cháo, lại lộng mấy khối thịt gà ra tới cấp một khối cấp Cao Giá Hưng, hai khối phân cho hải tử. Cao Giá Hưng nói, ngươi ăn đi, ta không ăn. Hạ Hiểu lắc đầu, ngươi ăn, đưa qua làm cái gì, trong nồi còn có đâu, ta muốn ăn sẽ không tử trong nồi lấy a Vậy ngươi tử trong nồi lấy. Cao Giá Hưng nói nhưng ta hiện tại không muốn ăn, chờ buổi tối cùng đại ca đại tẩu cũng nhóm cùng nhau ăn đi. Hạ Hiểu nói lại nói, ta ở trong nhà có rất nhiều thịt ăn, ngươi chạy nhanh ăn đi, một miếng thịt đẩy tới đẩy đi làm cái gì. Hiện giờ hai tuổi phi dương bay vọt cũng sẽ chính mình lấy cái muông ăn cháo, cho nên Hạ Hiểu đều lưu trữ chính bọn họ ăn, cao giá hưng nhìn hai cái nhi tử như vậy, thực ngạc nhiên, như vậy tiểu liền sẽ chính mình ăn cơm. Hạ Hiểu đắc ý, kia tự nhiên, cũng không xem là ai dạy. Chính hướng hồng cùng cao quốc cường sùng tôn, đều hái tự tay làm lấy, cũng sợ hài tử chính mình ăn không hết, đem cơm đổ lãng phí lương thực, cho nên vẫn luôn là uy. Vẫn là Hạ Hiểu nhìn chằm chằm Phi Dương bay vọt, làm hai đứa nhỏ chính mình ăn, hiện tại hai đứa nhỏ thói quen, cũng học được chính mình ăn cơm. Mụ mụ ăn. Phi Dương đệ một muỗng cháo dối đến Hạ Hiểu bên miệng tới. Mụ mụ không ăn, chính ngươi ăn. Hạ Hiểu khẽ cười. Phi Dương vẫn là cố chấp nói, mụ mụ ăn. Mụ mụ ăn. Bay vọt cũng rỗi một muỗng lại đây. Hạ hiểu đành phải làm bộ ăn bộ dáng chạm vào cái muỗng hai đứa nhỏ tiếp tục ăn. Cái nào là phi dương, cái nào là bay vọt. Cao giá hưng nhìn hai đứa nhỏ, cũng không biết cái nào là lao đại, cái nào là lão nhị. Phi dương cùng bay vọt vừa nghe đến Cao giá hưng nói chuyện, lập tức xong cảnh giác mà nhìn chằm chằm tăng cường Cao giá hưng, xúc ở hạ hiểu bên cạnh, kia khuôn mặt nhỏ tức nghiêm túc lại để phòng. Hạ hiểu bật cười, sờ sờ phi dương cùng bay vọt đầu nói, đây là ba ba. Phi Dương ba ba, bay vọt ba ba. Đáng tiếc tiểu hài tử hiện tại còn không hiểu, cứ việc hạ hiểu lấy quá cao giá hương ảnh chụp cấp bọn nhỏ xem, nhưng hiện tại cao giá hưng đen thật nhiều, cùng ảnh chụp cũng có xuất nhập. Từ từ tới, không nổi. Cao giá hưng cũng chưa sót, nhưng cũng biết cấp không tới. Người một nhà ăn được cơm, cao giá hương cùng hạ hiểu liền mang theo hài tử đi trước đại nhà ăn nhìn Trịnh Hướng Hồng, cùng Trịnh Hướng Hồng nói thanh, Trịnh Hướng Hồng vừa nghe đến cao giá hương cùng hạ hiểu là muốn đi trường học tiếp cao giá thực bọn họ trở về trên mặt tươi cười cũng thâm thâm liên tiếp nói mấy cái hảo Rơi đi đại nhà ăn hạ hiểu lại đi nhìn hạ tĩnh cấp hạ tĩnh tặng canh gà cháo mới cùng cao giá hưng mang theo hải tử chiều trường học mà đi trường học nói không xa cũng không gần nhưng cũng phải đi hơn 20 phút đến nửa giờ như vậy lộ trình hai đứa nhỏ một biết muốn ra cửa nhưng vui vẻ nhảy nhót ở phía trước đi tới hạ hiểu cùng cao giá hưng theo ở phía sau đều xem gác gao phắt bay vọt đụng phải phi dương hai đứa nhỏ té lăn trên đất ô ba ba. Cao Giá Hưng lập tức đau lòng, một cái bước xa sông lên trước bế lên hài tử, Hạ Hiểu nói, không có việc gì, làm cho bọn họ chính mình lên thì tốt rồi. Đau a, đều khóc. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu nở nụ cười, hai tiểu nhân cố ý khóc, liền chờ ôm một cái an ủi đâu. Mụ mụ hô hô, mụ mụ hô hô. Phi dương bay vọt hướng tới Hạ Hiểu ôm lại đây tìm an ủi. Hảo, mụ mụ hô hô, Phi dương bay vọt thật oan Hạ Hiểu ở hài tử trên mặt các thân một cái. Cao Giá Hưng mắt khổng thâm thâm, đều có chút hâm mộ hai cái nhi tử. Hạ Hiểu đứng lên nói, đi thôi. Nhưng Phi Dương bay vọt không muốn đi rồi, muốn ôm một cái. Hiện tại hai hải tử đều các hai tuổi, nếu là ôm đi vài bước không thành vấn đề, nhưng nhiều đi vài bước khẳng định không được. Làm ba ba ôm, ba ba có sức lực một ít. Hạ Hiểu chỉ chỉ Cao Giá Hưng, Phi Dương cùng bay vọt lại không muốn, Hạ Hiểu đành phải đem Phi Dương ôm lên, nhét ở Cao Giá Hưng trong lòng ngực, sau đó chính mình bế lên bay vọt. Phi Dương ngay từ đầu không muốn. Nhưng Cao Giá Hưng trực tiếp làm hắn cười ở trên cổ, Phi Dương liền vui, bởi vì Cao Quốc Cường cũng thường làm như vậy. Chỉ chốc lát, liền nghe được Phi Dương cười khanh khách thanh âm truyền đến, hạ hiểu những mày, không nghĩ tới Cao Giá Hưng hống hải tử cũng có một tay, nàng còn lo lắng hai đứa nhỏ không nhanh như vậy tiếp thu ba ba đâu, hiện tại nhưng thật ra yên tâm. Ôm một hồi bay vọt hạ hiểu đều có chút mệt mỏi, liền ngừng lại. Cao Giá Hưng trực tiếp đã đi tới, đem Phi Dương từ trên cổ ôm xuống dưới. Sau đó một bên tay lại bế lên bay vọt. Hạ Hiểu cười nói, vẫn là làm cho bọn họ đi một hồi đi. Không có việc gì, ta ôm. Cao Giá Hưng mới thật vất vả có thể làm hài tử thân cận, nơi nào bỏ được buông tay. Hơn nữa Phi Dương cùng bay vọt một có người ôm đều không muốn đi đường. Hiện tại không có ngay từ đầu nhìn thấy Cao Giá Hưng như vậy đề phòng, cũng không biết có phải hay không phụ tử thiên tính. Cao Giá Hưng ôm hai đứa nhỏ chậm chạy, hai đứa nhỏ liền vẻ mặt vui vẻ mà cười. Hạ Hiểu cũng ở một bên chạy chậm đuổi theo đường nhỏ thượng tràn ngập bọn họ cười vui một nhà bốn người tề hòa thuận vui vẻ tới rồi trường học cao Giá thực cùng tôn ngọc hoa đều ở đi học tiểu úy lâm hiện giờ bốn tuổi cũng ở phòng học đợi nghe giảng hơn nữa tiểu úy lâm thực thông minh vẫn là lớp khảo thí đệ nhất có thể thấy được cao Giá thực cùng tôn ngọc hoa đối nữ nhi dạy học cũng là dùng tâm thầm thầm vừa tan học tiểu úy lâm nhìn đến hạ hiểu lại đây nhưng cao hứng trực tiếp liền hướng tới hạ hiểu xông tới hạ hiểu ôm ôm tiểu úy lâm nói ba ba mụ mụ đâu ba ba ở phòng học mụ mụ ở cái kia phòng học tiểu ý lâm nói liền tò mò mà nhìn nhìn cao giá hưng nay sẽ vừa lúc cao giá thực từ trong phòng học đi ra thấy được cao giá hưng cùng hạ hiểu đầu tiên là sửng sốt sau đó cười đã đi tới các ngươi như thế nào lại đây giá hưng khi nào trở về tối hôm qua đến cao giá hưng cười nói úy lâm đi kêu mụ mụ cao giá thực đối với tiểu ý lâm nói tiểu ý lâm liền hướng tới một cái khác phòng học chạy tới tôn ngọc hoa bố trí hảo tác nghiệp Liền ra tới, nhìn thấy hạ hiểu cùng cao giá hưng cũng là sửng sốt gật gật đầu. Hiện giờ không ở cùng nhau, mâu thuẫn cũng ít rất nhiều, cho nên hạ hiểu cùng Tôn Ngọc Hoa quan hệ cũng hòa hoãn chút. mươi 397 tốt nhất không xuất hiện. Hạ hiểu nhìn một chút trường học, phi thường đơn sơ, lúc này trường học căn bản vô pháp cùng đời sao so, có thể có cái che mưa chắn gió phòng học, có bản ghế đã không tồi. Dọc theo đường đi cao giá hưng ôm phi dương, cao giá thực ôm bay vọn. Hạ hiểu cùng Tôn Ngọc Hoa một tả một hữu mà nắm tiểu ý lâm, bất quá các nàng không nói gì, đều là nghe Cao Giá Hưng cùng Cao Giá Thực nói. Nay sẽ hai huynh đệ nói nói cười cười, đột nhiên Cao Giá Hưng sửng sốt, Cao Giá Thực nói, thấy thế nào ta làm cái gì, không quen biết ca. Cao Giá Hưng lắc đầu bật cười, nhưng vừa mới kia trong ngáy mắt, Cao Giá Hưng nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy Tiết Bảo Châu có chút tương tự, thế nhưng cùng Cao Giá Thực cười rộ lên bộ dáng có chút giống. Nhưng hắn ca cũng không có khả năng cùng Tiết Bảo Châu nhắc lên quan hệ, cho nên Cao Giá Hưng thực mau đem trong đầu ý tưởng cấp huy đi. Trở lại Cao gia đã là chặn vạng, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều đã trở lại. Có canh gà thịt gà, lại lộng chút rau xanh, là được. Người một nhà ăn cơm, Cao Giá Hưng mới cùng người nhà nói lần này trở về, muốn đem hạ hiểu cùng hai tử tiếp đi trên đảo ở. Cao Quốc Cường nói, các ngươi hai qua đi, phi dương bay vọt lưu tại trong nhà ta và người mẹ mang là được. Hạ Hiểu tự nhiên không muốn cùng bọn nhỏ tách ra, tuy rằng cũng thông cảm đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đối tôn tử không tha, nhưng làm nàng cùng Cao Giá Hưng qua đi, lại lưu lại bọn nhỏ, Hạ Hiểu trong lòng là không muốn. Cao Giá Hưng nói, ba mẹ, ta hiện tại cùng bọn nhỏ đều thực mới lạ, nếu là không mang theo tại bên người, về sau đều bất hòa ta hôn, trở về nhìn đến bọn họ sợ hai ta, ta này trong lòng cũng không chịu nổi. Cao Giá Hưng như vậy vừa nói, trịnh hướng hồng nói, ai, các ngươi mang qua đi đi chỉ là trên đảo điều kiện hữu hạn bộ đội có an bài quân y kỉa cao giá hưng như vậy vừa nói chính hướng hồng cùng cao quốc cường đều không nói cái gì hạ hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra muốn cao giá hưng thật sự đem hai đứa nhỏ lưu lại kia nàng khẳng định cũng lưu lại không muốn tùy quân nói cao giá hưng lại nói đến úc ra làm khách sự chính hướng hồng vội nói binh tử nhạc phụ kêu úc vĩ minh đúng không mẹ biết cao giá hưng nói úc họ vốn dĩ liền không nhiều lắm thấy trước kia biết có như vậy một người Chính Hướng hồng nói. Cao Giá Hưng gật gật đầu. Chính Hướng hồng lại nói, lần trước binh tử hắn tức phụ lại đây, ta cảm thấy giống như trước ta nhận thức một người, họ Tiết, không biết gọi là gì. Cao Giá Hưng lập tức nở nụ cười. Tiêu Tiết Bảo Châu lại nói tiếp việc này cũng khéo, ước đoàn trưởng Phu Nhân Tiết Bảo Châu đồng chí lại là hiểu hiểu ra ra ra phụ cận Tiết Lão Nữ Nhi, hạ hiểu kinh hô ra tiếng, không phải đâu, như vậy sao? Cái Tiêu Tiết Lão Nữ Nhi cũng không phải là, ta cấp đoán được. Cao Giá Hưng nói chính hướng hồng liền có chút nghiến răng tiết bảo châu thật là sẽ đặt tên a tiết quế anh đổi thành tiết bảo châu cao gia thực rú mắt cái gì cũng chưa nói đã biết chính mình mẹ đẻ nhưng hắn đồng dạng cũng không nghĩ nhận thức muốn hỏi cao gia thực có nghĩ gặp một lần thân mụ trông như thế nào cao gia thực là muốn biết nhưng tưởng tượng đến chính mình thân mụ ném xuống hắn tái giá có hài tử mấy năm nay đối hắn chẳng quan tâm cao gia thực cũng đã không có hứng thú hơn nữa cao gia thực cũng không phải tiểu hài tử rốt cuộc là người trưởng thành rồi sớm qua yêu cầu tình thương của mẹ thời điểm càng không nói cấp với hắn tình thương của mẹ chính là trịnh hướng hồng cao giá thực cũng hưởng thụ qua hiện giờ đối nhau thân chi mẫu có tò mò nhưng càng có rất nhiều đả mạc hạ hiểu nhìn trịnh hướng hồng nói mẹ ngươi nhận thức không quen biết trịnh hướng hồng trực tiếp phủ nhận đã xác nhận tiết bảo châu là ai trịnh hướng hồng một chút cũng không nghĩ nhận thức càng không hy vọng tiết bảo châu ngày nào đó tới đánh vỡ trong nhà bình tĩnh cao quốc cường nói tắm rửa ngủ đi có chuyện gì ngày mai lại nói. Lập tức đại gia liền tan, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng đều không có nói ra từ Tiết Lao kêu biết Tiết Bảo Châu vứt bỏ thân tử sự, rốt cuộc đây là nhân gia sự, bọn họ cũng không hảo lấy ra tới nói sự. Cơm nước xong sau, Hạ Hiểu liền mang theo hai đứa nhỏ tắm rửa, Cao Giá Thực tắc cùng Cao Giá Hưng hỏi thăm một ít việc. Cao Giá Hưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy Cao Giá Thực đồng dạng cũng hướng tới bộ đội, nhưng trước kia không có cơ hội, cho nên hiện tại vừa hỏi. Cao Giá Hưng là phi thường nguyện ý đem bộ đội sinh hoạt cùng Cao Giá Thực chia sẻ. Ở Cao Giá Thực có tâm dưới, ở Úc gia làm khách sự, Cao Giá Hưng liền nói kỹ càng tỉ mỉ một ít. Cao Giá Thực trong lòng nhiều ít hụt hẫng rốt cuộc biết mẹ ruột, rất tưởng hỏi một chút vì cái gì như vậy nhân tâm, nhưng là hỏi ra tới lại có cái gì ý nghĩa. Cao Giá Thực vẫn là luyến tiếc cái này ra, hắn mặc dù trong lòng muốn đi xem cái kia sinh hắn nữ nhân, khá vậy không dám. Không ai biết Cao Giá Thực trong nội tâm dối dám cùng khó chịu. Mà Cao Giá Thực cũng không dám nói ra. Buổi tối người một nhà tẩy tẩy ngủ, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu nằm ở trên giường, hai tử thì tại bọn họ trung gian nằm bò. Hôm nay đi trường học tìm Cao Giá Thực bọn họ, hai đứa nhỏ qua lại tuy rằng ôm nhiều, nhưng cũng đi nhiều, cho nên này sẽ đều mệt rã rời. Hạ Hiểu tay liền nhẹ vỗ về hài tử, hướng tới Cao Giá Hưng hỏi, Cao Nhị Ca, chúng ta khi nào rời đi? Ngày mai buổi chiều liền đi. Cao Giá Hưng nói nói, bên kia có người chờ cùng nhau quá khứ. Chúng ta không thể làm nhân ra chờ lâu lắm. Hạ Hiểu gật gật đầu, lại cùng Cao Giá Hưng có một câu không một câu mà trò chuyện, hỏi trên đảo tình huống. Chờ đến hải tử ngủ, Cao Giá Hưng đem hải tử phóng tới bên trong, mới đem Hạ Hiểu ôm vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc nhập hoài, Cao Giá Hưng thoải mái mà thở dài, buồn bã nói, ngày thường muốn ôm ngươi cũng chỉ có ở trong ngộng mới có thể. Hạ Hiểu tâm đau xót, ghé vào Cao Giá Hưng trên người hồi ôm nói, không có việc gì, chúng ta này không phải đoàn tụ sao. đúng vậy ta mong ngày này đã lâu. Cao Giá Hưng khẽ vớt Hạ Hiểu bối. Hạ Hiểu mơ màng sắp ngủ mà ừ một tiếng, tối hôm qua bởi vì Hạ tĩnh sinh sản, nàng không như thế nào ngủ, hiện tại Hạ Hiểu thật đúng là mệt nhọc. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu Hạ đáp mí mắt nói, ngủ đi. Hạ Hiểu lập tức nặng nghề tiến vào giấc ngủ, nằm ở Cao Giá Hưng dày rộng trong ngực, là phi thường an tâm. Cao Giá Hưng nhìn rơi vào ngủ say Hạ Hiểu, lại nhìn nhìn rất nhỏ mà đánh tiểu khò khè hai đứa nhỏ, hơi hơi mỉm cười cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng bên này trong lòng đã xác định, này sẽ Cao Quốc Cường đối với Trịnh Hướng Hồng nói, về sau Giá Thực ở, người miễn bản những việc này. Trịnh Hướng Hồng thở dài, gật gật đầu, ta cũng sợ đứa nhỏ này về sau đã biết, có chút khó có thể tiếp thu. Cao Quốc Cường nói, Giá Thực đã là người trưởng thành rồi, không có gì được không tiếp thu, ta liền lo lắng ta mẹ phải biết rằng, kia mới là đại phiền thoái. Trịnh Hướng Hồng một đốn, cho nên Tiết Bảo Châu tốt nhất không xuất hiện Tốt nhất không nói ra tới, bằng không ta không tha cho nàng. Việc này ngươi về sau không cần lại suy nghĩ, chuyện quá khứ liền đi qua, nàng gả cho hơn 20 năm cũng có chính mình hài tử, đối giá thực cũng cũng không nghe không vị, ngươi tuy rằng không có hồi quá nhà mẹ đẻ, nhưng nàng nếu là có tâm hỏi thăm cũng là biết đến. Nàng đều không có nghĩ tới tìm hài tử, về sau cũng sẽ không, càng không thể có mặt phải về hài tử. Chương 398 tùy quân. Ngày thứ hai buổi chiều cao giá hưng cùng hạ hiểu mang theo hai đứa nhỏ ở nhà người hòa thân hữu đưa tiễn hạ rời đi biết hạ hiểu tùy quân lý thắng mỹ cùng đồng mỹ hoa đều phản ứng lớn lý thắng mỹ trực tiếp liền hướng về nhà đối với hạ hồng quân nói cao giá hưng bất quá là cái bài trưởng cũng không có thăng quan như thế nào hạ hiểu là có thể tùy quân theo sau theo tới đồng mỹ hoa cũng hỏi ba tùy quân không phải muốn liền cấp trở lên sao bằng không cũng là 15 năm tuổi quân cao giá hưng sao có thể làm hạ hiểu tùy quân ta như thế nào biết Chính sách lúc nào cũng biến, ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi người đâu? Hạ Hồng Quân nói, vậy hỏi a? Lý Thắng Mỹ đều nóng nảy. Đồng Mỹ Hoa nói, ba, ta đây cấp học mới vừa viết thư. Hạ Hồng Quân gật gật đầu, hảo, ngươi cấp thằng nhóc cứng đầu đi phong thư, hỏi một chút sao lại thế này? Đồng Mỹ Hoa là vô cùng lo lắng mà đi viết thư, tưởng tượng đến Hạ Hiểu đều tùy quân, nàng gả cho nhiều năm như vậy, lại không có thể tùy quân, trong lòng cũng không phải là cấp thực. Cho nên đồng Mỹ Hoa thực mau liền cấp hạ học cương đi tin, thậm chí nhịn không được sáng sớm hôm sau còn chạy đến huyện thành đi cấp úc chân phát điện báo. Mà hạ hiểu bên này, ngồi một buổi tối xe, này sẽ đã ngồi ở trên thuyền. Đi theo liền có năm cái quân tẩu, có một cái là lưu viên triều thê tử Mục Hạnh Chi, cũng là hạ hiểu biểu tẩu. Cùng đại gia bất đồng, Mục Hạnh Chi cũng là quân nhân, hơn nữa hạ hiểu mới biết được Mục Hạnh Chi thế nhưng là quân y liề, tức khác làm hạ hiểu lau mắt mà nhìn, đối với xe y liề thuật người. Hạ hiểu đều rất bội phục, Cho nên hạ hiểu liền nhìn đến mục hạnh chi chiếu cố cái kia say tàu, cái này say tàu, trước kia hạ hiểu cũng sẽ say tàu, nhưng hiện tại lại sẽ không. Hạ hiểu hướng tới cao giá hưng nói, hơn nữa ta mới sáu cái quân tàu, như thế nào ít như vậy. Cao giá hưng vô ngữ, này vẫn là nhiều, muốn thật tấn điều kiện tới, liền ngươi biểu tẩu một người phù hợp điều kiện. Hạ hiểu nga một tiếng, gật gật đầu. Thực mau đại gia ở trên thuyền nhận thức, mặt khác năm cái quân tàu, vừa lúc là cao nguyên dư đầy hứa hẹn, Trúc Tuấn Huy, Triệu Kiến Quân, hứa sóng lớn bọn họ năm người tức phụ, đại gia cơ hồ đều là kết hôn 2 đến 5 năm hoặc là tân hôn, đều thực tuổi trẻ. trừ bỏ Hạ Hiểu có hai cái nhi tử, cũng chỉ có dư đầy hứa hẹn có một tử kêu Dư Quang, hiện giờ mới một tuổi nhiều, cái khác mấy cái tức phụ đều không có hải tử. mọi người đều hâm mộ mà nhìn Hạ Hiểu hai cái nhi tử, một lần sinh hai a, vẫn là hai cái nhi tử, cỡ nào làm người hâm mộ? Bởi vì tân binh chiêu binh đều tử trong thành chiêu cho nên mọi người đều là người thành phố, cao giá hưng còn lại là một cái trường hợp đặc biệt. Mà nói xuất thân, tự nhiên là mục hạnh chi tốt nhất, lại là lưu viên triều Thế tử, cho nên đại gia đối mục hạnh chi là phi thường tôn kính, cũng đem mục hạnh chi làm như quân tàu dẫn đầu người. Ở trên thuyền đái gần 3 ngày, đại gia rốt cuộc bình an rơi xuống đất, trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Trên biển nguy hiểm thật sự cao, xuống rốc mà, trong lòng đều không an ổn. Hạ hiểu con hảo, nhưng say tàu mấy cái quân tàu liền đại nhẹ nhàng thở ra lúc chạng vạng hạ hiểu một đám người đã đến bộ đội rất là hoan nghênh phi dương bay vọt nhìn đến nhiều như vậy mặt hắc hắc lục quân trang thúc thúc ba bà nhóm từng hàng bạch nha cũng quá rõ ràng dọa nhắm thẳng cao giá hưng cùng hạ hiểu trong lòng ngực chôn tránh hạ hiểu bật cười còn tưởng rằng cao giá hưng xem như hắc lại không có nghĩ đến tới rồi nơi này nhìn đến này đó các chiến hữu mới biết được cái gì kêu chân chính hắc như vậy một đoàn đều một lưu hắc đều có thể cùng châu phi người so quét quét chung quanh hoàn cảnh Sắc thật có thể tưởng tượng điều kiện gian khổ trừ bỏ nhà gỗ cùng dựng lều phòng vây lên đất trồng rau dư lại đều là cây cối hoa cỏ đương nhiên còn có một ít thuyền một ít quân dụng xe còn có nhà kho này đó hoa thật nhiều trái rửa a có người đã bắt đầu hưng phấn lưu viên triều nở nụ cười trên đảo này quả dại nhiều nhưng dã thú cũng nhiều đại gia chỉ có thể ở nơi rừng chân nội nếu là ra nơi rừng chân cần thiết có người làm bạn lẫn nhau báo cho một tiếng bằng không không được ra ngoài Quân nhóm gật gật đầu, trong lòng cảm thấy các nàng đối nơi này không quen thuộc cũng sẽ không loạn đi, hơn nữa vạn nhất đụng tới giã thú liền phiền thoái. Đại gia đã gặp mặt sau, liền trước tiên ở đại nhà ăn ăn cơm, này sẽ lại là chẳng vạo, đại gia ăn xong rồi cơm mới hồi chính mình ký túc xá. Hạ hiểu nhìn từng hàng nhà gỗ, bội phục nói, đây đều là các ngươi chính mình kiến nhà, thật lợi hại. Cao giá hương gật gật đầu, khẳng định là chính mình kiến, cái gì đều là chính mình động thủ. Ngươi ở nơi nào? Hạ hiểu nói. Cao Giá Hưng chỉ chỉ một cái khác liều lớn, Hạ Hiểu nói, không phải có ký túc xá sao, các ngươi như thế nào còn tập thể trụ liều lớn A. Ký túc xá là cho quân tàu nhóm trụ, ta là dính ngươi quang mới có thể lựa chọn ký túc xá trụ. Cao Giá Hưng cười nói, nào gian là nhà của chúng ta. Hạ Hiểu nói, Cao Giá Hưng nói, hiện tại tùy tiện chọn, ngươi thích nào gian đều được. Ta đây muốn cùng biểu tàu ai gần. Hạ Hiểu cảm thấy trụ gần cũng có thể gần đây chiếu cố. Được rồi, kia gian chính là chúng ta. Đi thôi. Cao Giá Hưng đi phía trước chỉ chỉ. vừa lúc lưu viên triều cũng mang theo mục hạnh chi vào phòng bên cạnh. Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng mang theo hải tử đi vào ký túc xá. Nhìn đến tân nhà gỗ. Hạ Hiểu trong lòng vẫn là thực vui mừng. Này đi vào. Hạ Hiểu ánh mắt sáng lên. Hào rộng thoáng. Hạ Hiểu nhịn không được nói. Tân phòng tổng cộng 50 mét vuông như vậy. Trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn, một chương băng ghế dài, hai chương ghế đầu, xứng một bộ trăn, một cái đèn tin một chản đèn dầu liền không có thiếu cái gì lại làm đi cao giá hưng nói thiếu cái tủ quần áo còn có một chương cách mảnh hạ hiểu nói nhìn cao giá hưng nói cao nhị ca còn có thể lại lộng một chiếc giường sao chúng ta một nhà bốn người ngủ là có thể ngủ nhưng tế điểm cao giá hưng bất đắc dĩ giường lúc ấy đều là thống nhất làm tất cả đều là một m năm bất quá ta lại là một m hai cấp phi giường bay vào ngủ lại là một cái hộ cản bọn họ cũng rất không sung dưới phong biết đâu hạ hiểu lại nói đại nhà ăn nơi đó a không kiến phòng bếp đều ăn đại nhà ăn muốn chính mình lộng phòng bếp ở cửa đắp hai khối gạch lộng cái tiểu táo bất quá đến mặt khác mua nổi chén gáo buồn này đó bộ đội nhưng không cung cấp hạ hiểu gật gật đầu lập tức liền đem hành lý lấy ra tới may mắn cao giá hưng làm mua chăn vỏ chăn này đó lại đây quân đội chăn đều là có quy cách hơn nữa cũng chỉ cấp một bộ cũng không đủ nàng một nhà bốn người cái ra nơi đó còn có một bộ chính mình cái bị đâu cao giá hưng nói Hạ hiểu nở nụ cười, không có việc gì, người kia bộ liền lưu tại bên kia đi, chúng ta cũng mua chăn. Nay sẽ cũng là bắt đầu mùa đông, tuy rằng không hạ tuyết, nhưng cũng không biết thiên lanh thời điểm có bao nhiêu lánh, ta đảo còn hảo, liền sợ phi dương bay vọt lạnh. Nơi này mùa đông không tính lánh, chính là gió biển có chút đại, ta cảm thấy mùa đông còn hảo, mùa hè kia thật là muốn mệnh, cảm giác thái dương phía dưới đều có thể đem thịt nương chín. Cao giá hưng nói, chúng ta vừa tới thời điểm phơi đều có thể phơi chóc ra. Hạ Hiểu tuy rằng không thể nghe quá, nhưng có thể đem người phơi cho ra, có thể thấy được Thái Dương nhiều liệt. mươi 399 quân tẩu nhật tử. Vừa tới đến nơi đây, Hạ Hiểu vẫn là cảm thấy thực mới mẻ, phi dương bay vọt cũng thực mới mẻ, đã gấp không chờ nổi mà bò lên trên giường đi lan. Ai nha, còn không có tắm rửa đâu. Hạ Hiểu thở nhẹ ra tiếng, vội đem hai đứa nhỏ cấp ôm xuống dưới. Ta đi lộng điểm nước gấm cho các ngươi tắm rửa. Cao Giá Hưng nói liền rời đi. Chờ Cao Giá Hưng làm ra nước gấm. Hạ Hiểu liền mang theo phi dương bay vọt đi phòng tắm tắm rửa, đem hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ. Hạ Hiểu mới chính mình tẩy. Phòng tắm là công cộng, không quá phận nam nữ. Chờ đến Hạ Hiểu tắm rửa xong, Đại Gia cũng lục tục tới, vừa thấy đến Hạ Hiểu tẩy xong, rồi Mục Hạnh Chi cười nói: Ngươi nhưng thật ra nhanh tay. Hai Tử mệt nhọc, muốn mang Hải Tử ngủ đâu, các ngươi tẩy đi, ta về trước phòng. Hạ Hiểu cười cười, lại cùng những người khác chào hỏi mới trở về phòng. Trong phòng. Cao Giá Hưng đang cùng hai đứa nhỏ ở trên giường chơi, hiện giờ phụ tử ba người cũng quen thuộc. Phi Dương bay vọ hiện tại yêu nhất ba ba, hơn nữa thích nhất cười ở ba ba trên cổ, còn thích nâng lên cao, phi phi. Cao Nhị Ca, ngươi đi tắm rửa đi. Hạ Hiểu cầm khăn lông khô xoa xoa tóc. Cao Giá Hưng nhíu mày, ngươi gội đầu. Không có, bất quá tắm rửa không cẩn thận đem đầu tóc cấp lộn. Hạ Hiểu nói rơi xuống, Cao Giá Hưng tiếp nhận khăn lông giúp nàng sát tóc, Hạ Hiểu nói, ta chính mình sát là được, ngươi đi tắm rửa đi. Không cần, ta một hồi muốn tập hợp đâu, buổi tối mới trở về ngủ, ngươi không cần chờ ta. Cao Giá Hưng xoa Hạ Hiểu đầu tóc nói. Nga! Lời này rơi xuống, liền nghe được tiếng còi văng lên. Hạ Hiểu nói, tiếng còi văng lên, ngươi mau đi đi. Cao Giá Hưng dặn dò nói, ngươi giữ cửa khoa trái, cùng hai tử ngủ đi, không cần cho ta để cửa. Hạ Hiểu gật gật đầu, ngươi mau đi đi. Cao Giá Hưng vừa đi, Hạ Hiểu liền hống hai đứa nhỏ ngủ, mục hạnh chi tắm rửa xong liền lại đây. Biểu tàu hạ hiểu kêu một tiếng. Mục hạnh chi đi đến nói, phi dương cùng bay vọt còn chưa ngủ a Ta đang định hướng bọn họ ngủ, nhưng bọn họ không ngủ. Hạ hiểu nói. Mục hạnh chi nhìn đang ở trên giường chơi đùa phi dương bay vọt cười nói, tiểu hài tử chính là xuất sắc, bất quá này sẽ còn sớm. Đúng vậy, mới 7 giờ nhiều điểm, biểu tàu ngồi đi. Hạ hiểu thỉnh mục hạnh chi ngồi. Mục hạnh chi nói, ta liền tới đây nhìn xem, chúng ta vừa lại đây, một ít đồ vật không có chuẩn bị tốt, nếu là thiếu cái gì. Ngươi liền cùng ta nói, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cùng bộ đội xin, có thể xin đến tốt nhất, nếu không thể vậy chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Hạ hiểu gật gật đầu, cùng mục hạnh chi hàn huyên vài câu, mục hạnh chi ngồi một hồi, nhắc nhở ban đêm lạnh, phải chú ý cấp phi dương bay vọt cái chăn, cũng muốn đề phòng hài tử đá chăn, rất cẩn thận mà công đạo, lại làm hạ hiểu cùng phi dương bay vọt sớm một chút nghỉ ngơi, mới đi khác phòng nhìn xem cái khác quân đầu Chỉ chốc lát, phi dương bay vọt chơi chơi liền ngủ rồi. Hạ Hiểu tóc làm liền phản khấu môn ngủ. Tới rồi buổi tối 10 điểm, Hạ Hiểu đều ngủ say, nghe được gõ cửa thanh âm, vội đáp, ai? Hiểu Hiểu là ta. Nghe xong Cao Giá Hưng thanh âm, Hạ Hiểu mới đi mở cửa, này một mở cửa liền một cổ gió lạnh chạy trốn tiến vào, Hạ Hiểu co rú lại, Cao Giá Hưng liền đem Hạ Hiểu cấp ôm vào phòng. Chỉ có chính ngươi trở về sao? biểu ca không có trở về. Hạ Hiểu hỏi, Cao Giá Hưng ôm Hạ Hiểu đến trên giường nói, sao có thể, tức phụ không ở liền tính. Nhưng tức phụ đều tới, ai còn nguyện ý đi ngủ lều lớn, lại ấm chăn nào có ôm tức phụ ấm áp. Đi Hạ Hiểu nhẹ chú ý Cao Giá Hưng một cái. Hiểu hiểu, người có nghĩ? Cao Giá Hưng biên hỏi, nhưng môi đã ở Hạ Hiểu trên cổ rơi xuống tinh mịn lại nóng bỏng dấu vết. Hạ Hiểu khẽ ừ một tiếng, phu thê phân biệt hơn hai năm, Cao Giá Hưng vội vàng trở về tiếp các nàng mẫu tử. Sau đó chính là ngồi xe ngồi thuyền, bọn họ đều còn không có thân cận quá. Hiện tại bọn nhỏ cũng ngủ, Hạ Hiểu cũng theo Cao Giá Hưng. Bất quá nhẹ giọng hỏi, này nhà gỗ cách không cách âm. Ngươi nếu là kêu quá lớn thanh, khẳng định có thể nghe được, nhỏ giọng liền sẽ không. Cao giá hưng lời này rơi xuống, hạ hiểu cũng không dám kêu ra tiếng âm tới, chỉ là theo Cao giá hưng động tác nhẹ giọng, lại chú ý Cao giá hưng một cái, ngươi nhẹ điểm. Ngươi làm đói hổ ăn chậm một chút, khả năng sao? Cao giá hưng nói, tưởng hắn đói bụng đã bao lâu, hơn 700 thiên A. Hạ hiểu vô ngữ, hai vợ chồng làm ẩm ý hơn phân nửa đêm, mới ngủ hạ Ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm, Cao Giá Hưng lại sinh long hoạt hổ huấn luyện đi. Hạ Hiểu này đó quân tẩu đều dậy trễ, đại gia lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều đoán được là chuyện như thế nào, tuổi trẻ một ít quân tẩu này gương mặt đỏ ửng đều tiêu không xong. Hạ Hiểu trong lòng nghĩ, may mắn có hai đứa nhỏ, hơn nữa gả chồng sinh hài từ sau, nàng ra mặt cũng hậu một ít, vàng không hiện tại nàng phòng trừng cũng mặt đỏ. Ăn cơm sáng, quân tẩu nhóm liền tự giác mà chuẩn bị cơm trưa, Hạ Hiểu lưu chữ hai đứa nhỏ cùng dư con chơi cũng qua đi hỗ trợ sáu cái quân tẩu mục hạnh chi là quân y ỉa mà mục hạnh chi sẽ không nấu cơm chỉ có thể trợ thủ hạ hiểu cùng cái khác bốn cái liền thầy phiên chủ bếp chứ bỏ nấu cơm đồ ăn Còn dưỡng dưỡng gà trồng rau có quân tẩu lại đây cao giá hưng bọn họ liền nhẹ nhàng rất nhiều hạ hiểu còn cùng mục hạnh chi đề nghị biểu tẩu lần sau làm cho bọn họ ra đảo lộng hai đầu heo con trở về dưỡng đi cái này hảo hiện tại chúng ta đều là tự cấp tự túc Nếu là có thể nuôi heo không còn gì tốt hơn. Mục hạnh chi phi thường tán đồng gật đầu. Cái khác quân tẩu cũng cảm thấy hảo, tuy rằng là không đảo, hoặc cũng không hoang, cắt cỏ nuôi heo vẫn là có thể. Mọi người đều thực có thể thích ứng cho nên cũng không có khí hậu không phục tình huống, trừ bỏ gió biển rất lớn, phơi quần áo dễ dàng bị thổi đi, cái khác tạm thời còn không có phát hiện. Dục long quân đoàn nơi này, hạ học cương thu được đồng Mỹ hoa tin, nhìn lúc sau sửng sốt. Biết cao giá hưng cái kia không trên đảo có thể xin tùy quân. Hạ học cương không phải không có suy xét quá, nhưng không quá tưởng cùng cao giá hưng ở một chỗ. Chỉ cảm thấy có cao giá hưng ở địa phương, quang mang dễ dàng bị che giấu, hôn không ra đầu. Nhưng đồng Mỹ Hoa gửi thư, lại làm hạ học cương nghĩ đến bọn họ phu thê trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, muốn hải tử cũng muốn không thượng. Hơn nữa trong nhà thuốc dục hải tử sự tình, hạ học binh cùng Úc chân nơi này cũng còn không có động tĩnh, hạ học cương làm trưởng tử, tự nhiên cũng không nghĩ về sau cháu trai đều ra tới hắn cùng đồng mỹ hoa còn không có hải tử cho nên hạ học cương cùng hạ học binh hàn huyên lúc sau cuối cùng cũng cùng úc chân nhắc tới úc ra bên này biết hạ học cương muốn xin đến cao giá hưng cái kia không trên đảo tiết bảo châu là phi thường duy trì mà úc chân ở cảm thấy cao giá hưng là nàng ca lúc sau cũng duy trì hạ học cương qua đi lại nghĩ chính mình đáp ứng quá đồng mỹ hoa sự úc chân liền càng tích cực mà thuyết phục Úc đoàn trưởng đồng ý đồng mỹ hoa bên này rốt cuộc thu được hạ học cương gợi thư nhìn đến chính mình rốt cuộc có thể tùy quân Kích động nước mắt đều rơi xuống, nàng ngóng trông ngày này mong nhiều ít năm a, Nàng rốt cuộc có thể rời đi hạ gia, rốt cuộc không cần ở chỗ này ở, tuy rằng vẫn là phải về tới, nhưng ít ra có thể tạm thời rời đi đối đồng Mỹ Hoa tới nói đều là một kiện hạnh phúc sự. Nàng tình nguyện đi đối mặt hạ hiểu, cũng không muốn lưu tại trong nhà cùng Lý Thắng Mỹ ở vào dưới một mái hiên. chương 400 ta mẹ thích song sinh tử, tưởng cấp hạ hiểu đưa điểm đồ vật. 630 bủ cơ lạ, nhanh nhất đổi mới thập niên 60 bạch phú Mỹ mới nhất trương không trên đảo hạ hiểu mấy cái quân tẩu ở trung thực vui sướng mọi người đều là tốt bụng người vừa lại đây đều là lẫn nhau dựa vào cho nhau hỗ trợ thích ứng cũng thực mau hơn nữa tùy quân sinh hoạt tuy rằng gian khổ nhưng có thể thường thường nhìn đến trượng phu các nàng trong lòng cũng thỏa mãn cho nên đại gia sinh hoạt đều phi thường có lực cao nguyên thê tử lý hiểu yến trước kia trong nhà mở tiệm cơm nấu ăn cũng là có một tay dư đầy hứa hẹn thê tử lương lệ chân cùng dư đầy hứa hẹn là thanh mai trúc mã đính hôn từ trong bụng mẹ kết hợp cũng theo lý thường hẳn là Trúc Tuấn Huy Thê Tử Y Thế Tu Lan tổ tiên là gia quá theo sư cho nên có một tay theo nghệ ở chế y trong xưởng đường công nhân Triệu Kiến quân Thê Tử Trần Quyên đọc cao một liền không đọc trước hai năm nhập học lại lên lớp lại Trần Quyên đương láo sư nhưng trong nhà cảm thấy không an ổn Triệu Kiến quân một có điều kiện tùy quân người trong nhà liền thúc giục nàng từ trước theo tới mà mục hành chi gia thế hảo, lại là quân nhân xuất thân vẫn là quân y cả người cũng thân hòa hào phóng không ai không nói tốt. Hạ hiểu liền không nói, quân tẩu một chi hoa, lại sinh một đôi đáng yêu song sinh tử, thành mấy cái quân tẩu nhất hâm mộ đối tượng. Các nàng cùng nhau nấu cơm đồ ăn, cùng nhau trồng trọt cùng nhau tới viên, cùng nhau nuôi heo dưỡng gà, mấy cái quân tẩu đều chỗ ra hữu nghị tới. Úc ra bên này, Tiết Bảo Châu trở về một chuyến ép thành, liền Tiết Lao Nhân đều kích động, cao giá hưng hắn nhận thức ra, không nghĩ tới cao giá hương chính là hắn cháu ngoại. ba Người muốn đi đâu? Tiết Bảo Châu nhìn Tiết Lao Nhân hướng ra ngoài đi liền hỏi nói. Ta đi hạ ra, đem sự tình nói cho bọn họ. Tiết Lao Nhân nói. Ba, không thể. Tiết Bảo Châu vội ngăn đón. Tiết Lao Nhân trừng mắt, vì cái gì không thể. Ba, không nói giá hưng hắn tiếp thu hay không ta cái này mẹ, nếu là vĩ minh nơi đó đã biết. Tiết Bảo Châu là không nghĩ làm trưởng phu biết đến. Tiết Lao Nhân cái này là thổi dâu trừng mắt, ngươi sợ hắn biết cái gì, ngươi vốn dĩ liền sinh quá hài tử, hắn lại không phải không biết hơn nữa nhi tử lớn hắn không cho ngươi nhận nhi tử không thành ba không phải tiết bảo châu nhất thời cũng không biết như thế nào cùng tiết lao nhân nói ngươi không nhận ta nhận được rồi đi tiết lao nhân mới mặc kệ tiết bảo châu đâu tưởng tượng đến cái kia lưu lạc bên ngoài cháu ngoại tìm được rồi tiết lão nhân kích động thực cho nên tiết bảo châu không ngăn lại tiết lao nhân đã hướng tới hạ gia mà đi hạ gia hai lão vừa nghe đến cao giá hưng là tiết lao nhân cháu ngoại đó là kinh ngạc thực nhưng càng có rất nhiều vì Tiết Lao Nhân vui vẻ. Tiết Bảo Châu theo lại đây, vẻ mặt khó xử nói, còn hy vọng hạ bá hạ đại nương trước giúp ta gạt việc này, ta sợ giá hưng hắn một chốc một lát không tiếp thu được, tưởng tự mình nói với hắn. Hạ Lao Nhân cùng hạ Lao Thái nhất thời không nói gì, gật gật đầu, tôn trọng Tiết Bảo Châu y tứ. Tiết Lao Nhân nơi này nhiệt tình tăng vọt nhưng vừa nghe đến cao giá hưng ở một cái trên đảo, hạ hiểu mang theo hải tử cung tùy quân đi, trong lòng rất là tiếc nuối Chờ Tiết Lao Nhân cùng Tiết Bảo Châu vừa đi, Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái thở dài, Hạ Lao Thái nói, đây là chuyện gì à, Giá Hưng cũng thật đáng thương, quán thượng như vậy cái mẹ ruột. Giá Hưng là Tiết Lao Nhân cháu ngoại cũng hảo, Tiết Lao Nhân cũng coi như là an tâm. Hạ Lao Nhân nói, Hạ Lao Thái gật gật đầu, hướng tới Hạ Lao Nhân nói, chúng ta muốn hay không cùng vệ quốc cùng văn quên nói tiếng. Hiểu hiểu truyền tin trở về, nàng cùng Giá Hưng đã tùy quân đi. Hạ Lao Nhân lắc đầu, không cần. Tiết quê anh dễ dàng như vậy đem hải tử cấp bỏ quên, hiện giờ hải tử là người khác nuôi lớn, dựa vào cái gì nàng tưởng nhận liền nhận trở về. Chính là Tiết Lao Nhân. Hạ Lao Thái có chút do dự, Tiết Quế anh nàng bất đồng tình, nhưng này Tiết Lao Nhân nhưng thật ra đáng thương. Giá Hưng lại không ở, Tiết Lao Nhân cũng không có khả năng đi tìm Giá Hưng, chờ Giá Hưng trở về rồi nói sau. Hạ Lao Nhân nói, Hạ Lao Thái gật gật đầu, tưởng tượng cũng là hiện tại cao Giá Hưng lại không ở. Nếu là sự tình chuyển tới cao giá hưng người nhà trong hai, kia nhưng không hảo. Bên này Tiết Bảo Châu từ trong thành về tới bộ đội, nghe nói Hạ Học Cương muốn điều đi cao giá hưng bộ đội. Hơn nữa nghe nói Hạ Học Cương thê tử Đồng Mỹ Hoa cũng chuẩn bị cùng nhau tùy quân đi. Lập tức Đồng Mỹ Hoa tới rồi rục long quân đoàn, đã chịu Tiết Bảo Châu nhiệt tình tiếp đãi Tiết Bảo Châu còn cấp Đồng Mỹ Hoa chuẩn bị đồ vật, còn có một bộ phận là đưa cho Hạ Hiểu. Đồng Mỹ Hoa ngoài ý muốn, không rõ Tiết Bảo Châu như thế nào liền cùng Hạ Hiểu chín còn làm nàng cấp hạ hiểu mang đồ vật. Úc chân vội giải thích nói, ta mẹ chính là như vậy nhiệt tâm, ta lần trước cùng học binh đi đội sản xuất, không phải gặp được hạ hiểu sao, cùng ta mẹ nói hạ hiểu cùng song sinh tử sự tình. Sau lại cao giá hưng đến nhà ta làm khách liền nhận thức, ta mẹ thích song sinh tử, tưởng cấp hạ hiểu đưa điểm đồ vật, liền phiền phái đại tẩu hỗ trợ. Đồng Mỹ hoa nga một tiếng, nhưng lại nghĩ nàng cũng có phân, cho nên liền nhận lấy. Hạ học cương cũng ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Hơn nữa việc này Úc chân cũng biết, lại nghị hạ hiểu cùng lưu viên triều quan hệ, hạ học cương đã hướng nơi khác muốn đi, chỉ cảm thấy Úc ra đây là tưởng cùng thủ trưởng Thiên Kim bên kia nhắc lên quan hệ. Mà bên này Úc đoàn trưởng ở biết chính mình nhi tử cũng xin đến không trên đảo, lại không có thông báo hắn một tiếng, trong lòng phi thường bực mình. Hai cha con quan hệ càng ngày càng xa cách, hơn nữa Úc đoàn trưởng nhi tử là phương bắc quân đội, cũng không thuộc về Úc đoàn trưởng phụ trách, cho nên chính mình nhi tử xin đến không trên đảo, Úc Vĩ Minh vẫn là người khác thông chi trong lòng có thể không buồn bực sao. Tiết Bảo Châu vừa nghe đến con riêng xin đi không đảo, lập tức trong lòng căng thẳng, này sẽ nghĩ may mắn không có nhận thân, bằng không nếu là con riêng tới rồi không đảo tìm cao giá hương phiền toái làm sao bây giờ. Năm trước, Hạ Học Cương cùng Đồng Mỹ Hoa tới rồi trên đảo, tùy theo mà đến còn có hai vị bài trưởng cùng còn có một vị quân tẩu cùng hai cái nữ nhi, hai vị này bài trưởng đều là đường địa phương điều tới. Nhìn đến Hạ Học Cương cùng Đồng Mỹ Hoa xuất hiện, Hạ Hiểu là phi thường ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới hạ học cương cùng đồng Mỹ Hoa thế nhưng sẽ qua tới nơi này, bất quá nghĩ đến đây tùy quân điều kiện, hạ hiểu cũng đoán. Hiện giờ Lưu Viên Triều mang chi đội ngũ này đã không gọi tân binh liền, mà là phi thiên mũi tên nhọn đột kích đội, nguyên bản là một cái liền trường một cái bài trường, nhưng hiện tại tới hai cái bài trưởng liền một lần nữa biên chế. Một cái liền ba cái bài, mỗi cái bài có 40 người tả hữu, trừ bỏ Cao Giá Hưng, hai cái tân bài trưởng còn lại là Lâm Kiến Phong cung Úc Thế Kiệt. Họ Úc cũng không trách hạ hiểu cùng cao giá hưng minh mẫn thật sự là họ ước đặc biệt ta đến nỗi lâm kiến phong có thể nói là lớn tuổi nhất nhập ngũ nhiều năm 35 mươi niên cấp hắn thê tử hứa xuân hoa là nông thôn phụ nữ sinh hai cái nữ nhi không bị bà bà đại thấy liền theo trượng phu lại đây nhìn đến hạ hiểu hai cái song bảo thai nhi tử hứa xuân hoa phi thường hâm mộ hiện giờ tùy quân liền ngóng trông có cơ hội sinh đứa con trai hạ hiểu đồng mỹ hoa hướng tới hạ hiểu hữu hảo cười hạ hiểu nhàn nhạt gật đầu hoan nên ngươi tới Các ngươi nhận thức ca. Hứa Xuân Hoa hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều là một cái đội sản xuất thanh niên trí thức, trước kia vẫn là một cái ký túc xá đâu. Đồng Mỹ Hoa hiện giờ là cực lực kéo gần cùng hạ hiểu quan hệ. Xem phải mái tiểu thuyết liền đến. chương trăm linh một tiểu hiểu, người tốt đẹp hoa đồng chí làm sao vậy? 630 bủ cơ lạ, nhanh nhất đổi mới thập niên 60 bạch phú Mỹ mới nhất trường. Hạ hiểu vô ngữ, đồng Mỹ Hoa như thế nào không nói các nàng quan hệ không tốt. Hạ hiểu có tâm không nghĩ như đồng Mỹ hoa ý, nhưng này sẽ quân nhân quân tẩu đều ở, mọi người đều là thân hòa thân thiện, hạ hiểu cũng không thể ở ngay lúc này phá hủy không khí. Gặp mặt sẽ một tán, hạ hiểu liền mang theo hải tử rời đi, đồng Mỹ hoa đuổi theo nói, hạ hiểu, ngươi cùng Úc đoàn trưởng phu nhân tiết bảo châu đồng chí nhận thức sao. Không quen biết. Hạ hiểu lắc đầu đám nói. Nàng làm ta cho ngươi mang một ít đồ vật tới, cho ngươi đi. Đồng Mỹ hoa đem một cái túi tắc lại đây. Hạ hiểu sướng suốt. Hướng tới Đồng Mỹ Hoa nói, ta lại không quen biết Úc đoàn trưởng phu nhân, nàng cho ta những thứ này để làm gì. ngươi hỏi Cao Giá Hưng sẽ biết, Cao Giá Hưng đều đi qua Úc đoàn trưởng ra làm khách. Đồng Mỹ Hoa nói liền hướng tới Hạ Học Cương đi đến. Hạ Hiểu mày khai nhíu, ánh mắt nhìn còn ở cùng Lưu Viên Triều cùng mặt khác hai cái bài trưởng Lâm Kiến Phong cùng Úc Thế Kiệt nói chuyện Cao Giá Hưng, này sẽ cũng không có khả năng hỏi Cao Giá Hưng, cũng chỉ có thể đi về trước. Lần này về đến nhà, Hạ Hiểu vừa mở ra túi. Bên trong có hai bộ nam hải quần áo, còn có hai song tiểu nam ớ, hai điều khăn quàng cổ. Hạ Hiểu sửng suốt, đây là có ý tứ gì? Hạ Hiểu mang theo hai đứa nhỏ tắm rửa xong liền vẫn luôn chờ Cao Giá Hưng trở về. Trời tối, Cao Giá Hưng mới trở về. Như thế nào còn không ngủ? Cao Giá Hưng nói. Nào con có thể ngủ? Hạ Hiểu chỉ chỉ túi, Cao Giá Hưng nói, đây là cái gì? Chính ngươi xem, Đồng Mỹ Hoa nói Úc đoàn trưởng phu nhân làm hắn mang lại đây. Hạ Hiểu nói. Cao Giá Hưng mở ra tới cũng là ngây ngẩn cả người, những mày nói, nàng đưa này đó lại đây làm cái gì, hơn nữa như vậy làm người kỳ quái. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi ngày đó đi Úc đoàn trưởng ra làm khách thời điểm, phát sinh chuyện gì, Úc ra đối với ngươi như vậy thân cận. Nếu là cung cấp mục hành chi liên tính, chính là không có, chỉ có nàng, hẳn là nói nàng một nhà. Chưa nói cái gì a, chính là nói tiết lao sự mà thôi. Cao Giá Hưng cũng khó hiểu. Hạ hiểu nghi hoặc nói, cũng không đúng a. Nếu là Tiết ra ra sự cũng không có khả năng như vậy đi. Cao Giá Hưng cũng không biết Tiết Bảo Châu có ý tứ gì, chỉ phải nói, có thể là ở cảm tạ chúng ta đi. Dù sao quá kỳ quái. Hạ Hiểu cảm thấy đều không thành lý do. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì, về sau sẽ biết, hiện tại cũng không có khả năng làm rõ ràng. Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu gật gật đầu, kia này đó ta trước thu hồi đến đây đi, cũng không biết nhân ra cái gì mục đích, ta cũng không phải cố ý đem người hướng không tốt địa phương tưởng. Chỉ là này không đầu không đuôi cũng không có chỉ tự vài câu, không cho người kiên định. Cao Giá Hưng gật gật đầu, ngươi xem làm đi, ta đi trước tắm rửa. Chỉ chốc lát, Cao Giá Hưng tắm rửa trở về, thấy Hạ Hiểu hình như có tâm sự, liền nói, tưởng cái gì, mặt đều nhăn thành một đoàn. Hạ Hiểu nói, tưởng đồng Mỹ hoa à, ta cùng nàng quan hệ ngươi cũng biết, hiện tại đại gia hòa hòa khí khí, ta nếu là cùng nàng nháo mâu thuẫn, người khác cũng sẽ cảm thấy ta không phải, hơn nữa nàng một bộ cùng ta hảo lại lấy lòng ta bộ dáng Đặc không thích. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì, đề phòng nàng điểm là được, cái khác ngươi cũng không cần phải xem bảo, nàng thật vất vả có thể tùy quân, cũng sẽ không làm ra chuyện gì, khả năng thật là tưởng lấy lòng ngươi mà thôi. Cao Giá Hưng nói, nếu là không náo phiên còn không có cái gì, nhưng hiện tại làm ta cùng nàng thân cận không đứng dậy. Hạ hiểu hiện giờ đối đồng Mỹ Hoa là một chút hảo cảm đều không có. Không làm ngươi cùng nàng thân cận, bất quá mọi người đều là quân tẩu, đoàn kết có ái, lẫn nhau trợ giúp. Hiện giờ đại gia là một cái đoàn thể, nếu là ngươi cùng nàng biểu hiện ra hai người bất hòa bộ dáng cũng không tốt. Lại cùng cái đội sản xuất, chúng ta cũng không thể làm tiểu đoàn thể xa lánh người không phải, như vậy cũng không đúng. Nàng nếu là không khởi ý xấu, liền không cần để ý tới nàng. Cao giá hưng nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào nữ nhân chi gian sự, hơn nữa hiện tại đồng Mỹ Hoa cũng không làm cái gì, người khác cười mặt nên người, bọn họ nếu mặt lạnh đối người, kia khẳng định không được. Ta biết, chính là hiểu lắm cho nên mới buồn bực. Bất quá đồng Mỹ Hoa nếu là không ý xấu, Hạ Hiểu cũng không thể lấy nàng thế nào, nếu là có ý xấu, Hạ Hiểu là quyết sẽ không như vậy tính. Sáng sớm ngày thứ hai, đồng Mỹ Hoa liền đi theo Hạ Hiểu, Hạ Hiểu cũng không quá thích đồng Mỹ Hoa như vậy thân cận, nhưng đồng Mỹ Hoa như vậy lấy lòng nàng, cũng không có làm cái gì, còn một bộ chuyện gì đều lấy nàng là chủ bộ dáng, mọi người đều xem ở trong mắt, Hạ Hiểu lại không thể kéo xuống mặt đuổi người. Đồng Mỹ Hoa, ngươi có ý tứ gì? Không người chỗ, Hạ hiểu liền làm rõ. Hạ hiểu, ta chỉ là muốn cùng ngươi hòa hảo, không khác. Đồng Mỹ Hoa nói. Hòa hảo. Ta không cảm thấy chúng ta còn có thể hòa hảo. Hạ hiểu cảm thấy chính mình không có khả năng giống như trước như vậy cùng đồng Mỹ Hoa giao hảo. Nếu là đồng Mỹ Hoa cùng giống nhau quân tẩu giống nhau, đại gia gặp mặt cười cười lên tiếng kêu gọi liền tính, nhưng đồng Mỹ Hoa một bộ dính nàng bộ dáng, hạ hiểu không thích. Ta biết ta trước kia sai rồi, ta cùng ngươi nói xin lỗi, nhưng ta hiện tại cũng là quân tẩu cùng đại gia một cái tập thể, ta là thiệt tình chân ý dung nhập cái này đoàn thể, ta thích nơi này hoàn cảnh cùng bầu không khí, thỉnh ngươi tiếp thu ta. Đồng Mỹ Hoa lời này rơi xuống, hạ hiểu còn có thể nói cái gì, nàng nhìn đồng Mỹ Hoa nói, ngươi thế nào liền thế nào, ta không có gì tiếp thu không tiếp thu, bộ đội lại không phải ta, ta đối với ngươi không có lý ý, cũng hoan nên ngươi gia nhập cái này giống tập thể, nhưng cũng thỉnh ngươi cùng ta bảo trì khoảng cách, giống ở đội sản xuất như vậy thì tốt rồi, không cần quá thân cận. Hạ hiểu nói liền rời đi, đồng Mỹ Hoa trong lòng không úc, cảm thấy hạ hiểu hiện tại đắc ý, liền có chút không coi ai ra gì. Đồng Mỹ Hoa xác thật là thật sự tưởng lấy lòng hạ hiểu, rốt cuộc hạ hiểu hiện tại không giống nhau, hơn nữa liền trường là hạ hiểu biểu ca, cùng hạ hiểu chỗ hảo quan hệ khẳng định so cùng hạ hiểu đối nghịch hảo. Nhưng đồng Mỹ Hoa lại đã quên, nàng cùng hạ hiểu sớm náo phiên, cũng không có khả năng giống như trước như vậy hòa hảo, hiện tại nàng càng muốn biện pháp tới gần hạ hiểu, hạ hiểu liền càng bài xích. Có Hạ Hiểu nói lúc sau, đồng Mỹ Hoa lại không thân cận Hạ Hiểu, cũng cùng Hạ Hiểu bảo trì khoảng cách, nhưng một bộ sợ hãi bộ dáng, tưởng tới gần Hạ Hiểu, lại không dám tới gần Hạ Hiểu, không biết, còn tưởng rằng Hạ Hiểu đem nàng làm sao vậy. Hạ Hiểu nhìn đồng Mỹ Hoa như vậy, trong lòng càng có khí, này so với phía trước biểu đạt phương thức còn làm người chán ghét. Tiểu Hiểu, người tốt đẹp hoa đồng chí làm sao vậy? Liên mục hạnh chi đều hỏi Hạ Hiểu. Hạ Hiểu buồn bực, nhìn mục hạnh chi nói, biểu tẩu. Ngươi cho rằng ta cùng nàng làm sao vậy? Mục hạnh chi trong mắt rồi dám, nàng thoạt nhìn không dám giống phía trước như vậy tới gần ngươi. Các ngươi phía trước quan hệ tốt như vậy, lại là cùng cái đội sản xuất thanh niên trí thức, vẫn là từng là một cái ký túc xá. Biểu tẩu, mới không phải ngươi tưởng như vậy. Hạ hiểu cảm thấy nàng cần thiết cùng mục hạnh chi giải thích rõ ràng, liền mục hạnh chi đều như vậy cho rằng, kia cái khác quân tàu đâu. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. linh 402 ta giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Lập tức Hạ Hiểu liền đi theo Mục Hạnh Chi nói chính mình cùng Đồng Mỹ Hoa ân đoán, này vừa nói lên, từ bị rắn cắn tỉnh lại sau đối Đồng Mỹ Hoa cảm kích, đến xa cách đến phiền trán hiện tại là ghê tởm tới rồi. Mục Hạnh Chi này sẽ đều có chút khó xử, Đồng Mỹ Hoa là quân tẩu, cùng đại gia chính là giống nhau, Hạ học cương mới lại đây, cũng không có khả năng có điều khỏi khả năng. Hơn nữa bọn họ quân tẩu cũng không có khả năng bởi vậy xa lánh Đồng Mỹ Hoa một người, như vậy chính là làm tiểu đoàn thể. Hạ hiểu như thế nào nhìn không ra mục hạnh chi khó xử, quân tẩu là cái đặc thù thân phận, hiện giờ cái này đội ngũ tuy rằng là lưu viên triều phụ trách, mặt trên có mục thủ trưởng nhìn, nhưng hôm nay nhiều lầm kiến quân cùng Úc Thế Kiệt còn có hạ học cương tiến vào, này đội ngũ liền không có trước kia như vậy thuần, hiển nhiên cũng có người nhìn chằm chằm. Tuy rằng lưu viên triều là nàng biểu ca, mục hạnh chi là nàng biểu tẩu đều đứng ở nàng này một phương, nhưng cũng không đại biểu nàng là có thể đem đồng Mỹ Hoa làm ra đi. Hơn nữa cao giá hưng hai lần ở đại khảo hạch ra tẫn nổi bật cũng là thực đáng chú ý, hạ hiểu cũng không thể cấp cao giá hưng kéo chân sau. Nghĩ đến đây hạ hiểu nắm mục hạnh chi tay nói, biểu tẩu, ngươi yên tâm đi, ta không đem nàng đường một chuyện, phía trước chỉ là muốn cho nàng cùng ta bảo trì khoảng cách, không nghĩ nàng giúp làm thân cận hữu hảo bộ dáng không nghĩ đảo làm đại gia hiểu lầm. Ta tận lực đem các ngươi tách ra đi. Mục hạnh chi nói, tuy rằng mục hạnh chi là quân y dì nhưng rốt cuộc là lưu viên triều thế tử. Hơn nữa lại có thủ trưởng thiên kim cái này thân phận, tự nhiên chính là quân tẩu dẫn đầu người, mọi người đều nghe Mục Hạnh Chi, cũng phục tùng Mục Hạnh Chi lãnh đạo. Hạ hiểu lắc đầu, biểu tẩu, không cần, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nếu là nàng không có gì ý xấu, ta nhận nhẫn nàng cũng không cái gọi là, nhưng nếu có ý xấu, ta là tuyệt không dung. Mục Hạnh Chi cười nói, này ngươi yên tâm, nếu nàng thực sự có ý xấu, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ thỉnh nàng rời đi. Cảm ơn biểu tẩu. Hạ Hiểu hướng tới Mục Hạnh Chi nói lời cảm tạ. Mục Hạnh Chi lắc đầu, ngươi là viện triều biểu muội, nói này đó khách khí, cái khác sự ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Hạnh Chi ngồi một hồi liền rời đi. Hạ Hiểu thì tại nghĩ đồng Mỹ hoa sự, lại làm không rõ Tiết Bảo Châu đưa kia túi đồ vật, trong lòng nhưng còn không phải là buồn bực sao. Cao giá hưng không ở, Hạ Hiểu liền đi theo thạch đầu nói chuyện, ngươi nói Tiết Bảo Châu đây là có ý tứ gì a Ta như thế nào biết? Thạch đầu nói. Nàng là Tiết Gia Gia Nữ Nhi. Chúng ta nhận thức tiết ra ra, khá vậy không cần phải đưa này đó đến đây đi, chúng ta cùng nàng quan hệ lại không phải thật tốt. Hạ hiểu đều dối dám. Thạch đầu nói, không phải nói nàng đã từng bỏ một tử sao, có khả năng cho rằng cao giá hưng là nàng nhí tử. Thạch đầu này vô tình nói, nhất thời làm hạ hiểu một cái kích xối, nháy mắt có chuyện gì nghị thông suốt. Trịnh hướng hồng là nhận thức tiết bảo châu, mà tiết bảo châu cũng là nhận thức trịnh hướng hồng. Tiết bảo châu bỏ một tử, không phải là cao giá hưng hoặc là cao giá thực đi chính là cao giá hưng lớn lên giống cao quốc cường, cao giá thực lớn lên giống trịnh hưng hồng. hạ hiểu nghĩ đến đây, cao giá hưng hồi từ bên ngoài huấn luyện đã trở lại, nhìn hạ hiểu lại vẻ mặt rồi rắm liền lại nói, làm sao vậy, vẻ mặt tâm sự dạng. cao nhị ca hạ hiểu đột nhiên kêu một tiếng, ân cao giá hưng lên tiếng. hạ hiểu nói, ta giống như phát hiện cái gì đại bí mật, cái gì bí mật. cao giá hưng tìm băng ghế ngồi xuống, bởi vì huấn luyện ra một thân hãn, này sẽ trên người dơ dơ, hắn cũng không có tới gần hạ hiểu chuẩn bị đi tắm rửa. Hạ Hiểu vẻ mặt rồi rắm mà nhìn Cao Giá Hưng nói, ngươi đi trước tẩy tẩy trở về, ta lại nói cho ngươi đi. Ngươi nói chuyện nói một nửa, điếu người ăn uống. Cao Giá Hưng không đi, nhìn chằm chằm Hạ Hiểu. Hạ Hiểu thở dài chỉ chỉ đặt một bên kia túi đồ vật nói, ta có chút minh bạch tiết bảo châu đồng chí vì cái gì cho chúng ta tặng đồ. Vì cái gì? Cao Giá Hưng vẫn là rất có kiên nhẫn, đứng lên cầm ly nước liền cho chính mình đổ chén nước uống. Khả năng hoài nghi ngươi là nàng nhi tử Hạ hiểu lời nói rơi xuống, cao giá hưng đều phun, hơn nữa là phun hạ hiểu vẻ mặt. Ai nha, hạ hiểu này sẽ khuôn mặt nhỏ là thật nhăn thành một đoàn, nếu không phải nhìn đến hải tử đã ngủ, nàng đều muốn kêu đi lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cao giá hưng vội cầm bố cấp hạ hiểu lau mặt. Cao nhị ca, ngươi hạ hiểu chừng mắt muốn nói cái gì, cao giá hưng lại cười, làm đầu hàng tư thái, ai làm ngươi nói lung tung. Hạ hiểu đều hết trô nói rồi, nàng cũng không nghĩ tới à, bất quá lau khô trên mặt thủy lại nói ta không phải nói lung tung, ta là suy đoán chuyện này không có khả năng ai không biết ta cùng ta ba lớn lên giống, tuy rằng ta so với ta ba lớn lên tuấn chút, nhưng có mắt người vừa thấy đều biết là hai cha con Cao Giá Hưng nói nhưng Tiết Bảo Châu không biết ta Hạ Hiểu nói vội vàng nói Tiết Gia Gia không phải đã nói hắn nữ nhi vứt bỏ quá một từ sao? Ngươi xem Tiết Bảo Châu đưa này nguyên liệu tuyển đều là dùng tâm, ngươi ta cắt một cái khăn quàng cổ, ngươi còn có hai sòng vớ Nhi tử một người một bộ quần áo, còn có áo khoác. Chúng ta cùng nàng không thân chẳng quen, nàng như vậy đưa tới, lại thả lại không có biểu ca biểu tẩu, ngươi cảm thấy đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ nàng chỉ là tưởng tặng đồ mà thôi. Cao Giá Hưng nói, hạ hiểu sâu kín mà nhìn Cao Giá Hưng, có thể hay không là nàng nhận sai người, nếu không phải ngươi, đó chính là đại ca. Kia càng không thể, ta ca lớn lên giống ta mẹ, hơn nữa ta mẹ sớm gả cho ta ba, sinh ta ba cái tỷ tiết bảo châu cũng không có khả năng cùng ta bà có quan hệ bằng không ta mẹ kia tính tình sao có thể nhẫn sớm phiên thiên cao giá hưng nói rơi xuống hạ hiểu nói chính là mẹ liền rất nhẫn mãi mãi à, mãi mãi khi dễ mẹ nó sự đội sản xuất không ai không biết hiện tại ta nhớ tới cảm thấy mẹ như vậy chịu đựng mãi mãi cũng không hợp lý a cao giá hưng đột nhiên một đốn cả người giật mình trên tay động tắc cũng chậm lại đột nhiên ngồi xuống thất thần cao nhị ca ngươi không sao chứ hạ hiểu hỏi ta đi trước tắm rửa. Cao Giá Hưng vội cầm quần áo liền đi ra ngoài. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng bóng dáng, thở dài, nhất thời cũng không biết là thế nào, nàng cảm thấy càng nhiều có thể là Cao Giá Thực. Có thể làm Trịnh Hướng Hồng như vậy chịu đựng Cao Lao Thái, kia khẳng định là bởi vì Cao Giá Thực, nhưng Trịnh Hướng Hồng cũng từng cùng nàng để qua hoài Cao Giá Thực thời điểm. Hạ Hiểu ở bên này rồi rắm, Cao Giá Hưng ở phòng tắm cũng một đầu góc loạn. Mà Mục Hạnh Chi mà đi thấy Đồng Mỹ Hoa, đối Mục Hạnh Chi đồng mỹ hoa tự nhiên là có lấy lòng chi tâm tuy rằng đây là hạ hiểu biểu tẩu nhưng đây là thủ trưởng thiên kim đâu là ta không phải ta chỉ là tưởng cùng hạ hiểu hòa hảo không có tâm tư khác ta sẽ nỗ lực sửa lại cũng hy vọng các ngươi giám sát ta đồng mỹ hoa thái độ phi thường hảo dũng cảm thừa nhận sai lầm biết sai có thể sửa ngươi là cái hảo đồng chí mục hạnh chi mỉm cười nói đồng mỹ hoa ngượng ngùng nói hạ hiểu sinh khí sao ta đi theo hạ hiểu xin lỗi mục hạnh chi lắc đầu không cần Hạ hiểu không có sinh khí, ngươi về sau không cần tưởng quá nhiều, mọi người đều là quân tẩu, đều là giống nhau, ngươi làm tốt chính mình là được. linh 403 đêm nay hắn có thể ngủ, có thể ngủ ngon mới là lạ. Lưu viên triều về tới trong ký túc xá, lại không có nhìn đến mục hành chi, liền đi trước tắm rửa. Chỉ là hắn đi thời điểm cách vách phòng là đóng lại, chỉ nghe được tiếng nước, tẩy xong rồi cách vách phòng còn không có động tĩnh, không khỏi gõ cửa. Bên trong truyền đến cao giá hưng thanh âm, chuyện gì? Tắm rửa một cái lâu như vậy, ta đều tẩy xong rồi, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Nói lưu viên triều liền đi rồi. Lưu viên triều về tới trong ký túc xá, mục hạnh chi đã đã trở lại, hắn nói, ngươi đi đâu ra thoán môn. Hạ học cương ái nhân nơi đó, bất quá ngồi một hồi, hạ học cương đồng chí đã trở lại, ta liền đã trở lại. Mục hạnh chi nói, lưu viên triều lau lau đầu, đi kia làm cái gì? Này không phải hạ hiểu cùng đồng Mỹ Hoa sự sao? Nói mục hạnh chi liền cùng Lưu Viên Triều nói hạ hiểu cùng đồng Mỹ Hoa mâu thuẫn. Lưu Viên Triều nói, việc này ngươi đến hảo hảo xử lý, hạ học cương mới đến, cũng không có khả năng đem người lộng đi, càng không thể bởi vì quân tẩu chi gian mâu thuẫn ảnh hưởng quân nhân. Tiểu hiểu ta còn là hiểu biết một ít, cũng là cái bất việc người, đến nỗi hạ học cương ái nhân, ta liền không hiểu biết, bất quá nếu nàng sai liền sửa, cũng cho nàng một cái cơ hội, nếu là có cái gì không ổn, ngươi lại cùng ta nói, ta tìm hạ học cương nói chuyện Mục Hạnh Chi gật gật đầu, hướng tới Lưu Viên Triều hỏi, người bên kia thế nào? Đều khá tốt, ba hy vọng ta có thể huấn luyện ra một chi vương bài, ta nhưng không phải đem bọn họ hướng chết huấn luyện. Lưu Viên Triều nói, Mục Hạnh Chi đã đi tới, duỗi tay ở Lưu Viên Triều trên vai đẻ đẻ nói, ngươi cũng là vì đại gia hảo, có thể chết huấn luyện còn có thể tồn tại, về sau ở trên chiến trường tồn tại cơ hội cũng lớn hơn một chút. Lưu Viên Triều gật gật đầu, vỗ vô, vô Mục Hạnh Chi tay nói, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Hai vợ chồng tắt đèn ngủ hạ, bên này hạ hiểu chờ tới rồi Cao Giá Hưng trở về nói, tắm rửa một cái tẩy lâu như vậy. Cao Giá Hưng nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Hạ hiểu lắc đầu, không cần, ngươi không đem sự tình nói cho ta, ta ngủ không được. Cao Giá Hưng thở dài, cầm khăn khô xoa xoa đầu, mới nói, ta khả năng đại khái đoán được chuyện gì, bất quá nói không chừng, cũng không nhất định là đúng, như thế nào nói cho ngươi, chúng ta cũng không thể đoán mò, về sau về nhà là có thể làm rõ ràng nhưng ta ngủ không được. Hạ Hiểu hiện giờ mãn đầu góc đều là suy đoán. Cao Giá Hưng ngồi xuống trên giường nói, ta có cái cứu cứu trước kia cũng là quân nhân. Hạ Hiểu ừ một tiếng, cái này nàng cũng biết. Cao Giá Hưng lại nói, sau lại ta cứu cứu chết trận, ta ba cũng bị thương, không bao lâu ta ba cùng ta mẹ liền đã trở lại. Hạ Hiểu lại ừ một tiếng, Cao Giá Hưng nói, từ ta ký ức khởi, ta mãi liền đối ta mẹ không tốt, nhưng ta mẹ vẫn luôn chịu đựng, ta mẹ cũng không phải không có tính tình người nhưng lại nhầm ta lại đánh chửi. Hạ hiểu gật gật đầu, cho nên có thể là bởi vì đại ca không phải cao da huyết mạch, cho nên mẹ trong lòng ấy nấy, liền tính ngươi sau khi sinh, mẹ trong lòng vẫn là như vậy tâm lý. Từ nhỏ ta ba liền đối ta thực hảo, tuy rằng hắn cũng đối đại ca hảo, nhưng ta đại ca đã làm sai chuyện, ta mẹ liền sẽ giáo hấn ta đại ca, nhưng ta ba chỉ biết nói hai câu. Ta liền không giống nhau, ta ba tuy rằng đau ta, người khác nếu là nói ta không phải, ta ba đều không cao hứng. Nhưng ta phải làm sai sự, ta ba sẽ giáo hơn ta, đương nhiên ta ba cũng không phải mặc kệ ta ca, chỉ là sẽ không xuống tay tấu ta ca. Cao Giá Hưng nói tới đây, hạ hiểu nở nụ cười, nhưng thật ra nhìn không ra người có bị đánh thời điểm. Cao Giá Hưng nói, ta ba vốn dĩ chính là thực nghiêm các người, ta nghịch ngợm gây sự, gặp rắc rối ta ba khẳng định tấu ta. Cho nên nhà ta đều là ta ba quản ta, ta mẹ quản ta ca như vậy. Hiện tại nghĩ đến, ta ca có thể là ta đại cứu nhi tử. Tiết Bảo Châu năm đó khả năng gả cho ta đại cứu, ta đại cứu chết trận nàng đem ta đại ca cho ta mẹ, sau đó chính mình theo ước đoàn trưởng. Hạ Hiểu cũng đoán được điểm này, lập tức cũng không biết nói cái gì hảo, cao giá thực không phải cao quốc cường nhi tử, cao quốc cường khẳng định không hảo quảng giáo, cái này cũng có thể lý giải. kia làm sao bây giờ, Tiết Bảo Châu đây là muốn nhận nhi tử sao, nếu là đại ca đã biết, trong lòng cũng khó tiếp thu đi. Hạ Hiểu sâu kín thở dài, cao giá hưng nói, nàng không dám nhận. Nàng đều sửa lại danh, khẳng định không muốn muốn quá vãng hết thảy, cũng không nghĩ người khác biết nàng gả hơn người sinh quá hải tử sự tình. Cái kia Úc thế kiệt chính là Úc đoàn trưởng nhi tử, Úc đoàn trưởng có chính mình thân nhi tử, tiết bảo châu nếu là nhận đại ca, Úc đoàn trưởng bên kia vui hay không vẫn là một chuyện. Hơn nữa đại ca cũng sẽ không chịu nhận nàng, hơn 20 năm, lại không phải hơn 20 thiên, như vậy thân mụ, là ta cũng không cần. Người nói nàng sẽ không nhận, kia hiện tại đây là có ý tứ gì? trộm nhận. Trong lén lúc nhận, Hạ Hiểu nói nói, ta cảm thấy nàng là tưởng nhận, bằng không cũng sẽ không có này đó động tác, tiết ra ra là cái hảo ông ngoại, nhiều năm như vậy đều còn nhớ thương. Cao Giá Hưng sờ sờ Hạ Hiểu đầu, việc này chúng ta không thể quản, coi như không biết đi. Cao Nhị Ca, ngươi nói Tiết Bảo Châu nếu là ngày nào đó đi đội sản xuất, trong nhà sẽ thế nào? Hạ Hiểu nói rơi xuống, Cao Giá Hưng nếu mày, sẽ không, hiện giờ đặc thù thời kỳ, nàng muốn trường đầu liền sẽ không đi nhận nhi tử. Liên tính sẽ không bị đấu, nhưng thanh danh cũng chịu ảnh hưởng, Ước đoàn trưởng cũng sẽ không làm nàng làm như vậy. Hạ hiểu tưởng tượng cũng là, lập tức yên tâm, nghĩ đến Tiết Bảo Châu là cảm thấy bọn họ ở bộ đội, cho nên yên tâm đi. Nếu là ở đội sản xuất, Tiết Bảo Châu khẳng định không dám như vậy, chỉ là đối với Tiết Bảo Châu nhận sai nhi tử, Hạ hiểu vẫn là vô ngữ. Nàng như thế nào liền nhận định là ngươi đâu, cũng không hỏi thăm ngươi tuổi, không nghĩ tới ngươi sẽ có huynh đệ. Hạ hiểu cảm thấy Tiết Bảo Châu cũng không quá đáng tin cậy. Úc chân cùng Hạ học binh đều biết cao ra sự tình, không cùng Hạ học binh hiểu biết, cùng chính mình nữ nhi tổng có thể hiểu biết đi. Vẫn là Tiết Bảo Châu biết cao giá thực là nàng nhi tử, nghĩ cao giá hưng là cao giá thực huynh đệ, cho nên cho bọn hắn một nhà tặng lễ vật. Bất quá hiện tại ở trên đảo, Hạ Hiểu cũng vô pháp biết Tiết Bảo Châu có hay không cấp tôn ngọc hoa bên kia tặng đồ, cũng không biết Tiết Bảo Châu có thể hay không đi quang minh đội sản xuất, hy vọng không đi thôi. Hạ Hiểu đối Tiết Bảo Châu cũng không hiểu biết. Tuy rằng cái kia chiến tranh niên đại nữ nhân sinh tồn khó, nhưng như vậy đem chính mình nhi tử bỏ quên, hạ hiểu đối Tiết Bảo Châu ấn tượng hảo không tới. Cao Giá Hưng nghĩ đến ngày đó bị Úc Trần kêu hồi Úc ra, sau đó nhìn đến hai mắt nước mắt lưng tròng Tiết Bảo Châu, lúc ấy hắn không hiểu, hiện tại nào còn có cái gì không hiểu. Quản năng đâu, mấy thứ này ngươi cũng có thể dùng, không cần liền lưu chữ tặng người, đừng nghĩ nàng, ngủ. Cao Giá Hưng ôm trầm hạ hiểu, không cho hạ hiểu lại suy nghĩ. Giải khai trong lòng mê đoàn, hạ hiểu hoa ở cao giá hưng trong lòng ngực thực mau là có thể ngủ rồi. Cao giá hưng nghe hạ hiểu cùng hai cái nhi tử vững vàng tiếng hít thở, bất đắc dĩ cười, nhưng hắn ngủ không được. Ban đêm, truyền đến cao giá hưng sâu kín thở dài, nghĩ người nhà, hồi ức từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích, lại nghĩ tiết bảo châu này một chuyện. Đêm nay hắn có thể ngủ, có thể ngủ ngon mới là lạ. linh 404 hạ hiểu trực tiếp phóng thương. Có mục hạnh chi nói chuyện, đồng mỹ hoa đến hảo chút. Hạ Hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại quân tàu cũng liền như vậy mấy cái. Phía trước Hạ Hiểu các nàng là 6 cái, lại đến Đồng Mỹ Hoa cùng lầm kiến phong Thế tử, cũng liền 8 người, mọi người đều hòa hòa khí khí, ở chung thực hảo. Hạ Hiểu thật đúng là không hy vọng bởi vì cùng Đồng Mỹ Hoa mâu thuẫn ảnh hưởng đại gia. Cho nên Đồng Mỹ Hoa thu liễm, đại gia cũng có thể tường an không có việc gì, đây là tốt nhất bất quá. Hiện giờ lại là một năm Tết âm lịch đã đến, quân nhân nhóm vẫn là mỗi ngày huấn luyện, có đôi khi ra đảo nhưng cơ bản đều ở trên đảo huấn luyện, chỉ là toàn bộ đảo cũng coi như rất lớn, cho nên vừa đi chính là vài thiên tài trở về. Tuy rằng không phải thượng chiến trường, chỉ là huấn luyện, nhưng quân tẩu nhóm trong lòng vẫn là lo lắng quân nhân nhóm an uy. Tới rồi trên đảo thấy được quân nhân nhóm huấn luyện, mới biết được điều kiện là cỡ nào gian nan, bị thương đều là khó tránh khỏi. Cho nên mục hạnh chi liền bất thời giờ cấp quân tẩu nhóm phổ cập chữa bệnh và chăm sóc tri thức, hạ hiểu nhiều ít cũng cùng chỉnh hướng hưởng học điểm, có chút thảo dược vẫn là hiểu biết họ cũng mau một ít. Chỉ là Mo ăn tết, cao giá hưng bọn họ ra biển huấn luyện mấy năm, lại không có trở về, hạ hiểu trong lòng nhiều ít lo lắng. Hạ hiểu hướng tới mục hạnh chi nói, biểu tẩu, bọn họ ra biển huấn luyện nửa tháng, hiện tại mo ăn tết qua còn không có trở về. Mục hạnh chi cũng bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào sự, bọn họ vừa ly khai chẳng khác nào chặt đứt liên hệ, trừ phi bọn họ trở về, bằng không chúng ta cũng vô pháp tìm, đây là quân sự cơ mật, chính là ta cũng không thể hỏi đến. Hạ Hiểu thở dài, Mục Hạnh Chi lại nói, ta chỉ biết mặt trên tưởng huấn luyện ra một chi bí mật vương bài quân sư. Vương bài quân sư, chính là một người đỉnh trăm cái loại này tinh anh, về sau mặc kệ là tập kết ở bên nhau, vẫn là phân tán đi ra ngoài, ở bất luận cái gì một chỗ đều có thể mang ra một chi ưu tú đội ngũ. Mục Hạnh Chi nói, hiện tại chỉ là cơ sở huấn luyện, về sau còn có càng khó. Hạ Hiểu gật gật đầu, chỉ ngóng trông cao giá hưng bọn họ ở năm trước trở về, ít nhất cũng trở về quá một cái năm A tới rồi đêm 30, sáng sớm quân tàu nhóm trông mòn con mắt vẫn là không có nhìn đến cao giá hương bọn họ trở về hơn nữa bởi vì cao giá hương bọn họ không ở cho nên buổi tối ngủ thời điểm quân tàu nhóm đều là quan trọng cửa sổ đại gia tập ở bên nhau ngủ tuy rằng các nàng mỗi người đều xứng khẩu súng nhưng mọi người đều là nữ nhân thậm chí còn có hài tử cho nên tập trung cùng nhau ngủ cũng an toàn một ít ai nha chúng ta chuồng heo trà trộn vào một đầu lận rừng lâm kiến quân thê tử hứa xuân hoa một đều, đại gia sửng sốt Xôi nổi lại đây vừa thấy, nhưng còn không phải là sao, kia chuồng heo thế nhưng nhiều một đầu đại lợn rừng, hơn nữa thế nhưng ở đối với các nàng dưỡng một đầu heo mẹ làm loại chuyện này, có một đầu heo được trước chân bị cắn bị thương, cái khác lợn rừng tắt xúc ở một bên, hiển nhiên sợ này đầu đại lợn rừng. Nay cũng may mắn chỉ có quân tẩu, không có nam nhân ở, bằng không mọi người xem đến này đó đều ngượng ngùng. Làm sao bây giờ? Cao Nguyên Thê Tử Lý Hiểu Hiến hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Các nàng chuồng heo môn bị đại lợn rừng cấp phá khai, cho nên đại lợn rừng cùng đi vào, chính là hiện tại muốn vây lên, vạn nhất đại lợn rừng công kích lại đây đâu. Đang nói, đột nhiên đại lợn rừng hừ hừ hai tiếng, bung ra heo mẹ mọc ra chuồng heo liền phải chạy. Tỉnh tỉnh hai tiếng, hạ hiểu trực tiếp phóng thương, đại lợn rừng ầm ầm ngã xuống đất. Đại gia sử sốt, không nghĩ tới hạ hiểu lại là như vậy dứt khoát lưu loát, đem đại lợn rừng cấp phóng đổ. Mục hành chi cũng là cầm thương, vốn dĩ nghĩ chờ đại lợn rừng chạy ra lại nổ súng bất quá hạ hiểu đã nổ súng nàng liền không có tất yếu lại lãng phí viên đạn nhưng đại lợn dừng ngã xuống chuồng heo chuồng heo mấy chỉ heo lại bị sợ hãi muốn vụt ra tới quân tàu nhóm vội đem đem chuồng heo môn cấp lấp kín nhưng heo sức lực rõ ràng lớn hơn nữa một ít các nàng mấy người đẹ nặng đều thiếu chút nữa áp không được chỉ có thể đem heo dọa đến một góc chúng ta làm sao bây giờ dư đầy hứa hẹn thê tử lương lệ chân cũng hỏi khiêng đầu gỗ tới tạm thời đem nơi này ngăn chặn mục hạnh chi nói Nếu là bên trong heo chạy ra, các nàng đến lúc đó muốn đuổi tiến chuồng heo liền khó khăn. Kia lợn rừng đâu, này một lớp kín, liền vô pháp làm ra tới. Hạ hiểu nghĩ các nàng tám người có thể hay không đem đại lợn rừng cấp kéo ra tới. Trước lớp kín đi, đừng làm bên trong heo trốn thoát ra tới, tới rồi buổi chiều bọn họ còn không coi trở về, chúng ta đây lại nghĩ cách đem lợn rừng kéo ra tới. Mục hành chi này sẽ cũng chỉ có thể làm như vậy. Chờ đại gia đem đầu gỗ nâng lại đây chống chuồng heo một khi, đều mệnh thở hồn hển. Hạ hiểu nói, không bằng chúng ta tìm dây thừng, sau đó trồng lên lợn rừng trên người, đại gia đem lợn rừng cùng nhau kéo ra tới. Năm nay đêm 30, nay lợn rừng đã bị tễ, phóng lâu rồi cũng không tốt, còn không bằng chúng ta mấy cái cùng nhau đem nó cấp làm thịt. Bởi vì hạ hiểu vừa mới lưu loát phóng thương, hiện tại lại nói ra lời này, một chúng quân tẩu nhóm đã rất là kính nghệ. Nguyên bản mấy cái quân tẩu, liền trừ bỏ hạ hiểu dáng người tinh tế một ít, hơn nữa hạ hiểu lớn lên trắng non làn da hảo, tay cũng giống không trải qua giống như cho nên đại gia còn tưởng rằng hạ hiểu sẽ là cái tiểu khí, chính là hạ hiểu làm việc lại là phi thường lưu loát, hơn nữa mặc kệ là dưỡng gà trồng rau, vẫn là đánh cỏ heo heo, hoặc là ở phòng bếp hỗ trợ, hạ hiểu chút nào không rơi với người hạ. mấy cái quân tẩu trong lòng đối hạ hiểu ấn tượng cũng đổi mới, bất quá hiện tại nhìn, cũng hiển nhiên biết hạ hiểu có một viên bưu hán nội tâm, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng. Hảo, hiện tại trước nghỉ ngơi một chút đi, một hồi mới có sức lực, ta đem đem lợn rừng làm ra tới. Mục hạnh chi lời nói rơi xuống, đại gia cũng gật gật đầu. Hứa Xuân Hoa thở dài, cũng không biết bọn họ cái gì hôm nay có thể hay không trở về. Mấy cái quân tẩu cũng là sâu kín thở dài, nếu có thể trở về thì tốt rồi. Bất quá đang nói, liền nghe được hứa Xuân Hoa hai cái nữ nhi, hứa Ngọc Mai cùng hứa Ngọc Lan kêu to, ba ba đã trở lại, ba ba đã trở lại. Lập tức quân tẩu nhóm nhìn qua đi, bờ biển thượng đã xuất hiện một con thuyền, đại gia trên mặt cũng lộ ra thư thái tươi cười. Phi Dương bay vọt. Nhìn đến ba bà trở về không vui sao? Cao giá hưng lần này tới, vui vẻ mà bế lên hai cái nhi tử hỏi. Phi dương bay vọt đô đô miệng, nói, ba ba trở về đoạt mụn mụ. mụ. Ha ha, mọi người đều nhạc cười. Hạ hiểu mặt từng đỏ, thấy cao giá hưng nhìn lại đây, cũng không khỏi cười. Mục hạnh chi vội đi theo lưu viên triều nói đại lợn rừng sự, bất quá quân tẩu nhóm tập thể giấu giếm nhìn đến chuồng heo đại lợn rừng khi dễ heo mẹ kia một màn, chỉ là nói đại lợn rừng tiến vào cùng heo đánh nhau. Chờ quân nhân nhóm đem đại lợn rừng kéo ra tới, mục hạnh chi mới cùng Hạ Hiểu đi vào giúp heo được trước chân băng bó. Quân nhân nhóm ra biển huấn luyện trở về, mang theo không ít cá trở về, cho nên không ngừng quân tẩu nhóm vội, chính là quân nhân nhóm cũng đi theo động thủ, để heo sát cá. Nay một cái năm, bọn họ quá phi thường phong phú, đêm 30 vãn đại gia trực tiếp lộng lửa trại yến, quân nhân nhóm còn đường trường luận võ biểu hiện cấp quân tẩu cùng bọn nhỏ xem, mọi người đều an phi thường vui vẻ. linh 405 hảo dựng liên tục buổi tối Hạ Hiểu mới nhìn đến Cao Giá Hưng trên người thường, cánh tay thượng, trên đùi, còn có ngực đều có vết thương nhẹ, bất quá phần lưng có một cái rõ ràng quát thương, miệng vết thương không sai biệt lắm khép lại, lập tức đau lòng nói, ngươi như thế nào không nói? đều khép lại, không có việc gì, nước biển có thể giảm nhiệt. Cao Giá Hưng nói, chỉ là Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng phần lưng cái kia giữ tận vết sẹo, vẫn là thực đau lòng, ta đi cho ngươi lộng điểm dược lau lau. Nói Hạ Hiểu liền đứng lên muốn đi ra ngoài, Cao Giá Hưng nói. Không cần, quá chút thiên là có thể hảo. Hạ hiểu chứng mắt, ngươi mỗi ngày đều phải huấn luyện, vạn nhất miệng vết thương lại nứt ra rồi đâu. Nói hạ hiểu vẫn là đi tìm mục hạnh chi lấy dược, bất quá sát thời điểm bỏ thêm trong không gian nước suối hôn cùng nhau, hiệu quả vẫn là không tồi. Không nói cao giá hưng thường xuyên miệng vết thương, chính là phi dương bay vọt có đôi khi và phải đập phải, kẻ bị thương, hạ hiểu đều như vậy dùng, tốt cũng mau một ít. Buổi tối cao giá hưng ngoe dục dịch, rời đi nửa tháng mới trở về. Trong lòng còn là phi thường tưởng nghiệm, này sẽ hạ hiểu trong ngực thượng, quăng nghe hơi thở, cao giá hưng đều dục niệm khó thủy. Chỉ là hạ hiểu lại cự tuyệt, chụp bay cao giá hưng tay, làm hắn thành thật dưỡng thương. Cao giá hưng ưu hoán, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hạ hiểu đem hai cái ngủ say hài tử ôm ở hai người chi gian, vọng thê than thở. Đại niên mùng 1, bộ đội cuối cùng thả mấy ngày giả, cao giá hưng liền mang theo hạ hiểu cùng hài tử đến bờ cắt đi xem ngày sơ, nhặt vỏ sò bất quá gió biển rất lớn vốn dĩ chính là thiên lãnh thổi liền lạnh hơn hạ hiểu không dám làm hài tử ở bờ biển đãi lâu lắm thực mau lại về rồi chuồng heo hôm qua đã lấp kín bất quá hôm nay quân nhân nhóm không cần huấn luyện có thê tử hài tử liền bồi thê tử hài tử không có liền kiến chuồng heo còn có đem chuồng gà cũng chuẩn bị cho tốt một ít tránh cho bọn họ một không tới đến lúc đó có dã thú lại đây không ngừng quân tẩu nhóm nguy hiểm dưỡng heo cùng gà đều bị nhớ thương bất quá quân nhân nhóm một không ở hạ hiểu mấy cái quân tẩu Buổi sáng thiên hơi lượng thời điểm khai hai thương, buổi tối phóng hai thương, kinh sợ giá thú. Cho nên bọn họ đều không có nhìn đến giá thu lui tới ở bên này, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy được lợn rừng. Hạ hiểu nghĩ thẩm kia đầu lợn rừng khả năng động dục, cho nên mới đâm tiếng chuồng heo. Không sai biệt lắm một tháng thời gian, hứa xuân hoa lại ra tiếng, mấy đầu heo mẹ khả năng có nhai con. Mấy cái quân tẩu đồng thời nhìn về phía hứa xuân hoa, cùng đại gia không giống nhau, hứa xuân hoa vốn dĩ chính là nông thôn chính là gà cho Lâm Kiến Phong sau cũng vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, cho nên đối nuôi heo sự tình vẫn là so các nàng hiểu biết một ít. mấy cái quân tàu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Đồng Mỹ Hoa do dự hỏi ra tiếng, kia mấy cái mâu tộc hỏi chính là ai? Lợn rừng vẫn là heo được, này sao có thể biết? đến lúc đó xem heo con sẽ biết. Hứa Xuân Hoa nói, bất quá tam đầu heo mẹ mang thai, đối đại ra tới nói đều là cao hứng sự, tỏ vẻ đến lúc đó lại có một đám heo con, đến nỗi là kia đầu heo được vẫn là đại lợn rừng, đều không sao cả. Heo mẹ mang thai giống nhau hơn 3 tháng liền có thể sinh sản, chúng heo, nguyên bản liền một đầu heo được, tam đầu heo mẹ. Hơn 3 tháng sau, tam đầu heo mẹ lần lượt sinh ngay con, đều là 10 đầu tả hữu. Đương nhiên này 25 đầu heo con liền có 12 đầu là lợn rừng, cái khác hai đầu heo mẹ một heo 6 đầu, một heo 7 đầu. Lập tức nhiều gần 25 đầu tiểu trư, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, tuy rằng thực vui mừng, nhưng hai mươi mấy đầu tiểu trư kia đến muốn nhiều ít cỏ heo mới đủ ăn, quân tẩu mỗi ngày quang đánh cỏ heo đều đủ rồi. Hơn nữa hứa Xuân Hoa nói một năm hai thai, kia năm nay tái sinh một thai, tổng cộng đều 50 đầu. Lưu viên triều lại là đại hỷ, nói, không có việc gì cứ việc dưỡng đi, đến lúc đó ăn không hết, chúng ta liền vận đi ra ngoài, phía trên nói không chừng còn tưởng thưởng chúng ta đâu. Nói lưu viên triều liền ngay tại chỗ khen hứa Xuân Hoa, khen một chúng quân tẩu, dù sao hiện tại bọn họ là hoàn toàn có thể tự cấp tự túc hơn nữa vì làm hai mươi lăm đầu heo con cùng bốn đầu heo đều có đến ăn quân tẩu nhóm mỗi ngày đánh cỏ heo đại gia phân công hợp tác nhật tử là phi thường bận rộn cùng phong phú ngay từ đầu hạ hiểu sợ này hai mươi lăm đầu heo con sống không được tới cho nên ở heo con ẩm thực còn thả nước suối mặt sau liền mặc kệ cho nên này hai mươi lăm đầu heo con vẫn là rất có thể lớn lên bảy mươi ba năm này một năm tới lý hiểu hiến y lê tú lan trần quyên đều lục tục có mang tới rồi sáu tháng cuối năm hai tử cũng lục tục xuất thế Lý Hiểu Hiến sinh nữ nhi, Y Lý Tú Lan cùng Trần Quyên đều sinh nhi tử, hạ hiểu các nàng này đó quân tẩu liền chuyên môn nuôi heo dưỡng gà, quân nhân nhóm ở nói liền chiếu cô quân nhân nhóm một ngày tăng cơm, không ở nói, các nàng liền cố chính mình cùng hài tử là được. Tới rồi cuối năm, mục hạnh chi rốt cuộc có mang, mà dư đầy hứa hẹn thê tử lương lệ chân cũng hoài nhị thai, nhưng đồng Mỹ Hoa vẫn là không có động tĩnh. Hạ hiểu đều hoài nghi nếu là không phải hạ học cương vấn đề, bất quá tới rồi 74 năm, đầu năm. Đồng Mỹ Hoa rốt cuộc có mang. Cao Giá Hưng nhìn trầm chầm, chầm Hạ Hiểu bụng nói, như thế nào cái khác quân tẩu đều có, ta như vậy nỗ lực ngươi lại không có hoài thượng. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ta lại không phải không thể sinh. Hạ Hiểu trực tiếp cấp Cao Giá Hưng một cái xem thường. ngay lúc sau, Cao Giá Hưng liền càng ra sức, hiện tại hắn đối nhi tử không hiếm lạ, hai cái tiểu tử thúi luôn là cùng hắn tranh sủng, nhìn nhà người khác phấn nộn nữ nhi, Cao Giá Hưng hiếm lạ không được cho nên cao giá hưng liền đặc biệt nóng trông hạ hiểu có thể hoài thượng sinh cái nữ nhi ra tới theo mục hạnh chi sinh một nữ dư đầy hứa hẹn thê tử lương lệ chân rốt cuộc sinh nhi tử ở đồng mỹ hoa không sai biệt lắm sinh sản thời điểm hạ hiểu cũng truyền ra hỉ tấn mà đồng mỹ hoa trải qua một ngày đến lúc trời chạm vạng sinh hạ một tử cuối cùng là đại thở phào nhẹ nhõm hạ học cương dẫn theo tâm cũng nháy mắt rơi xuống đất rốt cuộc có nhi tử hạ học cương cũng dương mi thổ khí trời biết đồng mỹ hoa chậm chạm hoài không thượng Hạ học cương đều hoài nghi có phải hay không chính mình có vấn đề, một lần đều có chút thiếu hụt tin tưởng. Chẳng qua đồng Mỹ Hoa nguyên bản cao hứng chính mình rốt cuộc có nhi tử, lại không nghĩ thu được Úc chân truyền đến tin, Úc chân cũng vì hạ học binh sinh một tử, hơn nữa so đồng Mỹ Hoa nhi tử tháng đại. Đồng Mỹ Hoa buồn một thực, bất quá rốt cuộc có tử vạn sự đủ, chính là trở về đội sản xuất, nàng cũng không sợ lý thắng Mỹ. 75 năm, cùng năm rồi là 6 tháng cuối năm khảo hạch bất đồng, năm nay nhưng thật ra sửa thời gian. Cao Giá Hưng bọn họ lại muốn ra đảo tiến hành đại khảo hạch, hơn nữa lúc này đây nếu là biểu hiện ưu việt, Cao Giá Hưng là có thể thăng chức. nhưng Hạ Hiểu hài tử còn không có sinh ra, Cao Giá Hưng liền hy vọng nhìn đến hài tử sinh ra. Nhưng bộ đội sự cũng không có khả năng đám người, cho nên Cao Giá Hưng một đội người ra đảo rời đi. Hạ Hiểu hơi hơi mất mát, nhưng cũng biết quân nhân này đây quân sự làm trọng, không có khả năng quá mức nhi nữ tình trường, Cao Giá Hưng đã làm thực hảo, cho nên Cao Giá Hưng đi lên. Hạ Hiểu đối với Cao Giá hưng nói, "Cao Nhị ca, ta cùng hài tử chờ ngươi trở về, hy vọng ngươi có thể mang theo vinh dự chiến thắng trở về." Chương 406 8 cân 8 lượng tiểu mập mạc. Lúc này đây, Hạ Hiểu bụng cùng Hoài Phi Dương bay vọt thời điểm không sai biệt lắm đại, hiện giờ sắp sinh, Hạ Hiểu đi đường đều phi thường trưởng, thậm chí có đôi khi đều phải đỡ. Phi Dương bay vọt cũng là đại gia cùng nhau hỗ trợ mang. Hạ Hiểu ngươi lần này hoài chính là hai cái vẫn là ba cái?" Đồng Mỹ Hoa hỏi. Một cái Hạ Hiểu nói, Lúc này đây nàng thật đúng là hỏi thạch đầu, hạ hiểu hiện tại có hai cái nhi tử, nàng liền tưởng lại muốn một cái nữ nhi thì tốt rồi. Chính là lúc này đây bụng cùng hoài phi dương bay vọt thời điểm không sai biệt lắm, hạ hiểu còn tưởng rằng lại là song thai, không nghĩ tới hỏi thạch đầu lại là một cái. Mới một cái, không có khả năng đi. Lý hiểu hiến các nàng đều không tin. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều lắm giải thích, sinh ra tới sẽ biết. Sơ sơ bụng, hạ hiểu nghĩ, nếu là cái nữ nhi khẳng định là cái tiểu béo muội Muốn lớn lên giống nàng còn hảo, muốn giống cao giá hưng, di chuyển cao giá hưng cao lớn trắng hình, Hạ Hiểu đều không muốn tưởng đi xuống. Suy nghĩ cái gì? Mục hạnh chi ôm nữ nhi hỏi Hạ Hiểu. Hạ Hiểu nói, ta suy nghĩ trong bụng nữ nhi giống ta, vẫn là giống cao giá hưng. Hạ Hiểu lời này vừa ra, mấy cái quân tẩu đều cười, khẳng định giống ngươi lạc, giống cao bài trưởng cũng không sợ, cũng không phải mỗi cái nam nhân đều xem tướng mạo Lời này vừa ra Hạ hiểu cũng không có bị an ủi đến, nàng liền buổi tối nằm mơ đều là nữ nhi biến thành cao giá hương thiếu niên bộ dáng. Ngươi như thế nào liền biết là cái nữ nhi, ta nhìn ngươi bụng nhọn nhọn giống nhi tử. Hứa Xuân Hoa một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Hạ hiểu cười nói, cũng không nhất định à, bụng là tiêm là viên là nam hay nữ cái này nói không chừng. Nhưng đại bộ phận đều là chuẩn. Dù sao hứa Xuân Hoa vẫn là thực tin tưởng, lúc này đây đại gia lục tục mang thai, hứa Xuân Hoa đều suy đoán hơn nữa là một nửa trở lên đều chuẩn hứa xuân hoa bởi vì sinh tiểu nữ nhi thời điểm bị thương thân mình cho nên đại gia tới rồi trên đảo đều lục tục mang thai sinh hài tử cũng chỉ có hứa xuân hoa thân thể còn ở điều dưỡng mấy năm nay ở trên đảo mọi người đều xử ra cảm tình tới đồng mỹ hoa cũng an an phận phần hạ hiểu cũng không lại sò so đò cái gì trên đảo nhật tử tuy rằng có thể tự cấp tự túc nhưng cũng cũng không thái bình một năm quát vài lần bão cuồng phong thậm chí có đôi khi mưa to thiên lôi ô tia chớp cũng phi thường đáng sợ Khí hậu thực không ổn định, cho nên có đôi khi vất vả loại đồ vật một cái mưa to hoặc là bão cuồng phong tới, đã bị hủy hoại. Mặc dù Hạ Hiểu có thạch đầu nhắc nhở, nhưng hoa màu đồ vật nó còn không có thành thục, không đến thời gian ngươi cũng vô pháp trước tiên thu. Cho nên Hạ Hiểu các nàng cái gì cũng không loại, trừ bỏ đồ ăn chính là loại phiên khoai, phiên khoai hảo sinh trưởng một ít. Hơn nữa trên đảo thực phơi, mùa hè trường, mùa đông đoản, nói một ngày bốn mùa ấm áp như xuân cũng không quá. Hạ Hiểu cùng Phi Dương bay vỏ xem như tốt. Nhưng phi dương bay vọt năm nay năm tuổi, đúng là ái chạy ái nhảy ái nháo thời điểm, đi theo hứa xuân hoa hai cái nữ nhi dương ngọc mai cùng dương ngọc lan, lại mang theo dư đầy hứa hẹn nhi tử dư quang rốt cuộc chơi, cũng là phơi thành tiểu hát qua giống nhau. 75 năm, sang năm còn có một năm, một năm liền có thể kết thúc. Hạ hiểu là mỗi ngày ngóng trông, có đôi khi cảm thấy nhật tử quá phi thường mau, nhưng có đôi khi cảm thấy nhật tử quá quá chậm. Mấy năm gần đây, trên đảo vẫn là bọn họ những người này, nhưng lại nhiều không ít đồ vật. Phi cơ, xe tăng, đại pháo, xe tải, súng ống đạn dược đều có. Cao giá hưng bọn họ học lái phi cơ, học khai xe tăng xe tải, đại pháo súng ống đạn dược này đó huấn luyện thời điểm hết thể đều phải học. Không nói bộ đội quân nhân là cỡ nào thích cùng công nhiệt, chính là phi dương bay vọt liền phi thường vui mừng thực kích động. Cao giá hưng bọn họ này một dính lên liền mê muội tựa đời sau những cái đó chầm mê với trò chơi người giống nhau cùng nhiệt si mê. Đến cuối cùng quân tẩu nhóm đều có chút ghen bậy. Bất quá đại gia trọng tâm tuy rằng cũng ở chính mình nam nhân trên người, nhưng càng có rất nhiều cộng đồng xây dựng các nàng gia viên. Cho nên quân nhân nhóm có chính mình sự phải làm, các nàng quân tẩu cũng có chính mình sự phải làm. Cứ như vậy đại gia từng người mạnh khỏe, nam nhân trở về đưa lên một chén trà nóng, làm làm cơm đại gia cùng nhau ăn, này liền thực hảo. 75 năm tháng 6 số 6, tảng sáng thời gian, hạ hiểu nước đối phá, quân tẩu nhóm một trận hoảng loạn sau cũng bắt đầu giếng điều có tự. Đại gia rốt cuộc cũng là có kinh nghiệm bất quá sinh hải tử tuy rằng có đại gia trợ giúp cùng làm bạn nhưng chính yếu vẫn là dựa vào chính mình tuy rằng đã là nhị thai nhưng hạ hiểu sinh thời điểm vẫn là rất đau cũng không có người khác nói sinh nhị thai so đệ nhất thai hảo sinh cứ việc cũng biết không gọi tốt một chút bảo tồn thể lực nhưng hạ hiểu vẫn là đau đớn ngao ngao kê ơ thượng một lần sinh hải tử thời điểm như vậy đau khắc cốt minh tâm hạ hiểu sinh song phi dương bay vọn trong lòng liền lại nghĩ dù sao có hai cái nhi tử không bao giờ sinh chính là hảo vết sẹo đã quên đau Hiện giờ hạ hiểu lại ôn lại năm đó sinh sản khi thảm thống, hơn nữa nghị hai lần sinh hài tử, hai lần cao giá hưng cũng vô pháp bồi nàng, tuy rằng thông cảm cao giá hưng, nhưng này sẽ hạ hiểu trải qua sinh sản đau, nghị chính mình vất vả sinh hài tử, cao giá hưng nhìn không tới, hạ hiểu trong lòng hơi hơi tiên đối. Mau đến giữa trưa thời điểm, hạ hiểu sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, mẫu tử bình an. Phi dương bay vọt là song sinh tử, cho nên trọng lượng cũng chỉ là 5-6 cân như vậy, nhưng cái này tiểu nhân đã có thể chọn. 8 cân 8 lượng thịt đô đô. Lớn lên giống cao giá hưng. Mục hạnh chi ôm hạ hiểu tiểu nhi tử nói. Hạ hiểu này sẽ rất là mỏi mệt, nhưng cũng không có vựng ngủ qua đi. Mấy năm nay thường làm việc, thể lực vẫn phải có. Ở cao gia sinh phi dương bay vọt thời điểm, hạ hiểu không cần xuống đất, nhưng hiện tại ở chỗ này, đều là dựa vào chính mình, cho nên hạ hiểu hoài hài tử cũng làm theo xuống đất làm việc. Nhìn tiểu mập mạc, hạ hiểu cười nói, giống ba ba may mắn là nhi tử, là nữ nhi liền thật lo lắng. ha ha mọi người đều cười. Cao giá Hưng bên này, tuy rằng lúc này đây làm theo vẫn là biểu hiện thực ưu tú, trên người tuy rằng có lớn nhỏ thương, nhưng cũng nhân phân thần nhất thời không bắt bẻ, má trái bị nhánh cây quát một đạo hoang ngân Chỉ là lúc này đây thăng chức cũng không phải liên trường, mà là phó liên trưởng bất quá một lần tăng lên cũng là phi thường khó được. Tiết Bảo Châu nhìn đến cao giá Hưng trên mặt thương đều đau lòng muốn chết, cao giá Hưng cự tuyệt Tiết Bảo Châu trị liệu, hắn nhưng thật ra tưởng mình cùng Tiết Bảo Châu nói, nhưng Tiết bảo châu cũng không nhận nhi tử cao giá hưng cũng không thể trước làm rõ nào biết cao giá hưng cự tuyệt tiết bảo châu tiết bảo châu liền đem lâm tương kêu tới cự tuyệt một lần cũng không thể lại cự tuyệt lần thứ hai này sẽ bị thương người không ít mọi người đều vội vàng cao giá hưng khiến cho lâm tương đi chiếu cố những người khác chính mình liền động thủ lâm tương nhìn tiết bảo châu vẻ mặt bất đắc dĩ tiết bảo châu trong lòng đồng dạng cũng bất đắc dĩ bên kia úc thế kiệt ánh mắt lóe lóe lần đầu tiên hoài nghi mà nhìn tiết bảo châu cùng cao giá hưng giống ở tinh tế phân biệt cái gì người khác không biết tiết bảo châu có đứa con trai úc thế kiệt lại là biết đến tiết bảo châu mới vừa gả cho úc vĩ minh thời điểm đối úc thế kiệt phi thường hảo đem úc thế kiệt trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, tự nhiên cũng từng nói qua nàng có một tử sự cho nên này sẽ úc thế kiệt đều hoài nghi cao giá hương có phải hay không đem tuổi báo nhỏ rốt cuộc cao giá hương trưởng giống thành thụ một ít hiện giờ lại nhiều một cổ quân nhân uy nghiêm chính là đem tuổi đoán hơn mấy tuổi đều có thể chương 407 nam hải giống ta hảo nữ hải vẫn là giống người đi cao giá hưng lúc này đây thăng chức vì phó liên trưởng đạt được một lần đề cử đến thủ đô trưởng quân đội tiến tu học tập cơ hội bởi vì đương thời đã tiến vào mùa đông cho nên cao giá hưng khai giảng là sang năm 9 tháng các chiến hữu đều sôi nổi hướng tới cao giá hưng chúc mừng chính là úc thế kiệt cũng hâm mộ bởi vì lúc này đây bọn họ nhiều người như vậy cũng chỉ có cao giá hưng một người đạt được đến thủ đô trưởng quân đội tiến tu học tập cơ hội úc thế kiệt tuy rằng là úc đoàn trưởng nhi tử Nhưng cùng trong nhà nháo phiên, Úc Thế Kiệt sớm liền đến phương Bắc quân đội tham gia quân ngũ nhập ngũ đi, từ một người tiểu bình cho tới bây giờ bài trưởng, có thể nói đều là dựa vào chính mình ổn đánh ổn chát để đi lên. Nhưng tới rồi phi thiên lợi kiếm đột kích đội, nhìn đến mỗi người so với hắn còn không muốn sống người, ngay từ đầu Úc Thế Kiệt là không phục, nhưng dần dần, đem trên người kiêu ngạo thu liễm. Hồi tiểu đảo phía trước, Cao Giá Hưng về trước một chuyến đến ra, nhìn đến mấy năm chưa về ra nhi tử đột nhiên trở về. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều phi thường cao hứng. Đặc biệt là nhắc tới Hạ Hiểu lại mang thai, hai tử cũng sinh ra sớm, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều thúc giục Cao Giá Hưng chạy nhanh hồi trên đảo. Rốt cuộc Cao Giá Hưng ra đảo đến bây giờ đều nửa năm nhiều, hai tử đều mấy tháng, Hạ Hiểu một người chiếu cô mấy cái hài tử cũng rất không dễ dàng. Trịnh Hướng Hồng thậm chí nói, bằng không ta đi theo qua đi. Cao Giá Hưng tự nhiên vui, không khỏi mà nhìn về phía Cao Quốc Cường lại lắc đầu, tính. Mẹ vẫn là lưu tại trong nhà chiếu cô ba đi, hiểu hiểu ở bên kia cũng hảo, quân tẩu nhóm mọi người đều lẫn nhau chiếu cố, nàng biểu tẩu là quân y đi không có việc gì. Ngươi đi theo đi xem đi. Cao Quốc Cường đối với Trịnh Hướng Hồng nói. Trịnh Hướng Hồng muốn đi, lại không yên lòng Cao Quốc Cường, hơn nữa nàng này vừa đi, trong nhà liền thừa Cao Quốc Cường một người. Cao gia Thực cùng Tôn Ngọc Hoa đều ở trường học bên kia đương lão sư, Tiểu Ý Lâm cũng ở bên kia đi học, đều ở bên kia ở phương tiện. Ta một người có thể có chuyện gì, có cơm liền ở nhà ăn ăn thì tốt rồi. Cao Quốc Cường nói, lời này vừa ra, chính hướng hồng cũng gật gật đầu, thật sự là quá nghĩ tới đi xem tôn tử, đều mấy năm không có nhìn đến tôn tử, cũng không biết tôn tử trông như thế nào. Cao Quốc Cường cũng tưởng, nhưng hắn là đội sản xuất đội trưởng, là không có khả năng rời đi. Mẹ không đi cũng đúng, ta sang năm 9 tháng muốn tới thủ đô trường học tiến tu học tập, tại đây phía trước khẳng định sẽ mang hiểu hiểu cùng hài tử trở về. Cao Giá Hưng lời này rơi xuống, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều vui sướng. Như vậy học nhiều ít năm. Muốn mấy năm đi, thành tích ưu tú mới có thể tốt nghiệp. Cao Giá Hưng trong lòng cũng phi thường vui sướng, còn tưởng rằng đời này đều không thể viên đại học ngộng, lại không có nghĩ vậy sao cái thiên đại cơ hội nện xuống tới. Cao Giá Hưng đến bây giờ toàn bộ đầu đều còn ở Hưng Phấn đâu. Vậy ngươi này vừa đi thủ đô lại là mấy năm, hiểu hiểu cùng hài tử lưu tại trong nhà A. Trịnh Hướng Hồng nói, Cao Giá Hưng một mặt, hắn đi trường quân đội cũng không biết là tình huống như thế nào lại không phải giống ở bộ đội quân tàu còn có thể tùy quân chính hướng hồng cũng biết lập tức sâu kín thở dài ta cùng ngươi qua đi đi bên này hạ học cương cũng đã trở lại hạ học binh cùng úc chân không có trở về hạ hồng quân cùng lý thắng Mị sớm cũng từ hạ học binh nơi đó biết Đồng mỹ hoa sinh con sự tình cũng là vì trưởng tử cao hứng hiện tại vừa nghe đến cao giá hưng lại thăng chức lại còn có muốn tới thủ đô trưởng quân đội tiến tu nhất thời đều hâm mộ hắn như thế nào như vậy hảo mệnh lý thắng mỹ chua lòm hạ học cương nói hắn xác thật lợi hại thể lực so với chúng ta đều hảo bất luận là phương diện kia đều thực xuất chúng hạ học cương đối cao giá hưng vẫn là khẳng định rốt cuộc cùng cao giá hưng một đội huấn luyện mấy năm cao giá hưng năng lực hạ học cương cũng xem ở trong mắt đều căn bản ghen ghét không tới từ nhỏ ta liền nhìn đến cao giá hưng không giống nhau các người nhóm người này bạn chơi cùng ta nhất thưởng thức cũng là hắn hắn có như vậy thành tựu cũng không ngoài ý mớn hạ hồng quân nói rời đi ra trước cao giá hưng đi trước trường học nhìn cao giá thực cùng cao giá thực nói chuyện phiếm lúc sau cao giá hưng liền hồi sinh sản đội lúc này đây trịnh hướng hồng cùng cao giá hưng cùng nhau rời đi lý thắng mỹ vừa nghe nói trịnh hướng hồng muốn cùng cao giá hưng đi bộ đội nhất thời cũng muốn đi theo đi hạ học cương còn không có ra tiếng hạ hồng quân liền phản đối lý thắng mỹ khí úc cao giá hưng ra đảo thời điểm liền mang theo hạ hiểu tin cấp dương tuyết hoa cùng hạ tĩnh cho nên cao giá hưng rời đi đội sản xuất trước Dương Tuyết Hoa cùng Hạ Tĩnh đều chạy nhanh hồi âm làm cao giá hưng mang theo. Hiện giờ Dương Tuyết Hoa vẫn là bộ dáng cũ, nàng thậm chí đã thói quen như vậy nhật tử, có đôi khi cảm thấy chính mình một người như vậy quá cũng không có gì không tốt. Mà Hạ Tĩnh ở năm trước vì nghiêm hạo thêm một tử, hiện giờ một nữ một tử, thấu thành cái hảo tử. Vương Ái Hoa nơi này đã ba cái hài tử, đệ nhất thai là nhi tử, mặt sau hai cái đều là nữ nhi. Mà Tôn Ngọc Hoa vẫn là không có động tĩnh, nàng càng là tưởng hoài thượng, liền càng hoài không thượng cho nên vẫn luôn ở nỗ lực muốn hại tử. Cao Giá Hưng cùng Hạ Học Cương còn có Trịnh Hướng Hồng rời đi, lại không có nghĩ đến Lý Thắng Mỹ ở phía sau trộm theo tới. Hạ Học Cương đảo còn hảo, nhưng đội sản xuất bên kia Hạ Hồng Quân ở biết Lý Thắng Mỹ đuổi theo Hạ Học Cương đi, cũng chỉ là bất đắc dĩ. cho nên chờ đến tháng 11, Cao Giá Hưng cùng Trịnh Hướng Hồng, Hạ Học Cương cùng Lý Thắng Mỹ bọn họ đều tới rồi trên đảo khi, Hạ Hiểu nhìn đến Trịnh Hướng Hồng lại đây tự nhiên là cao hứng. nhưng Đồng Mỹ Hoa tâm tình liền không ước. Không nghĩ tới hạ học cương này vừa ra đi, thế nhưng đem lý thắng mị cấp mang đến. Nhưng hạ hiểu thực mau cũng tâm tình không hảo, bởi vì bộ đội mới tới cái nữ quân y đi hè. thế nhưng cả ngày hướng nàng nhà nàng đấu, nhìn cao giá hương ánh mắt mang theo sùng bái cùng nóng bỏng. Vốn dĩ có người như vậy sùng bái chính mình trượng phu, hạ hiểu nên cao hứng, chứng minh chính mình trượng phu có mị lực. Nhưng hạ hiểu lại cao hứng không đứng dậy, nàng cảm thấy chính mình không phải rộng lượng người, nàng cũng không cần lầm tương như vậy đánh sùng bái anh hùng cờ hiệu tiếp cận cao giá hưng nhưng bộ đội quân y duy hề rốt cuộc thiếu trừ bỏ mục hành chi đó là lâm tương cứ việc lâm tương xem như lớn tuổi nữ thanh niên nhưng bộ đội cũng không ít lớn tuổi nam quân nhân nơi này trừ bỏ quân nhân chính là quân tẩu cùng hai tử hiện tại tới trịnh hướng hồng cùng lý thăng mỹ cũng chỉ có lâm tương là độc thân như thế nào có thể không cho này đó quân nhân nhóm một viên thiếu nam tâm lo ngo ngoẹ rục dịch đâu cho nên theo đuổi lâm tương người thật đúng là không ít ở biết lâm tương là úc thế kiệt biểu muội úc thế kiệt cơ hồ đều phải bị chiến hữu cấp ba phủ Nhưng lâm tương rõ ràng càng sùng bái cường giả, đặc biệt là cao giá hưng, thậm chí chính là làm cho hạ hiểu mặt đều quang minh chính đại nói nàng thưởng thức cao giá hưng. Hạ hiểu hảo vô ngữ, nhưng người khác nói như vậy bằng thẳng, tự nhiên hào phóng, cũng không có làm cái gì quá mức sự, nàng muốn so đo giống như liền hiện keo kiệt. Nhìn đến hạ hiểu lại sinh đứa con trai, chính hướng hồng là phi thường cao hứng, cao giá hưng còn lại là tiếc nuối không phải cái khuê nữ. Hạ hiểu cười nói, tiểu tam so phi dương bay vọt còn giống ngươi đâu. Nếu là nữ nhi lớn lên giống ngươi, ta đây đến sầu. Cao giá hưng sờ sờ mặt, cười hắc hắc, hiện tại trên mặt sẹo còn ở, nhưng phai nhạt không ít. Nam hải giống ta hảo, nữ hải vẫn là giống ngươi đi. Chương 408 vừa thấy đến vương học dũng nhi tử liền hoảng hốt hoảng sợ. chính hướng hồng lại đây lúc sau, hạ hiểu liền nhẹ nhàng rất nhiều, tiểu nhi tử cưới tên là bay cao giật, đều là thuận miệng lấy. Hơn nữa cao giá hưng này vừa ra đảo lại là hơn nửa năm mới trở về, tiểu nhi tử đều đã sẽ ngồi ai làm nàng sinh ba cái hài tử cao giá hưng đều không ở bên người cho nên hạ hiểu liền trực tiếp đem hài tử đặt tên quyền lợi cấp chiếm mang hải tử là kiện phi thường mệnh nhân sự càng không nói mang ba cái hài tử tuy rằng phi dương bay vọt 5 tuổi đại gia cũng hỗ trợ mang nhưng càng nhiều thời điểm hạ hiểu này đương mẹ cũng muốn cố nhi tử cho nên hạ hiểu chính là sinh xong rồi phi giật cả người cũng béo không đứng dậy cứ việc cũng không thiếu dinh dưỡng còn là gầy thực hơn nữa hải tử một nhiều Phi dương bay vọt đều học được tranh sủng, đột nhiên nhiều một đệ đệ, phi dương bay vọt liền càng dính khẩn hạ hiểu, hạ hiểu liền cả ngày vây quanh hải tử đảo quanh, chính là cùng thạch đầu nói nói mấy câu thời gian đều thiếu. Phi giật lớn lên cùng giá hương khi còn nhỏ một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, thật giống a. Phi dương bay vọt sinh ra thời điểm, chính hướng hồng cũng nói giống, nhưng không giống nhìn thấy phi giật như vậy, liên tục cảm thán. Biết được cao giá hương sang năm 9 tháng muốn tới thủ đô trưởng quân đội tiến tu học tập. Hạ hiểu cũng thực vì cao giá hưng vui vẻ, năm nay 75, sang năm 76 cũng thực mau đã đến. Tưởng tượng đến đặc thù thời kỳ liền phải kết thúc, 77 năm thi đại học liền phải khôi phục, hạ hiểu trong nội tâm đều kích động thực. Chỉ là hạ hiểu nguyên bản nghĩ, đến lúc đó khôi phục thi đại học liền khảo trở về thành, nhưng cao giá hưng đi thủ đô trường quân đội, nàng khẳng định muốn khảo qua đi, bằng không cao giá hưng ở trường quân đội học mấy năm, nàng ở trong thành đọc đại học, vẫn là ở riêng hai xứ, khẳng định không tốt. Nhìn Dương Tuyết Hoa cùng Hạ Tinh Tinh, Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười. Dương Tuyết Hoa vẫn là bộ dáng cũ, nhưng tâm thái có thể phóng bình, có thể nỗ lực làm chính mình xem khai cũng hảo. Dù sao đặc thù thời kỳ liền phải kết thúc, Dương Tuyết Hoa cũng muốn khổ tận cam lai. Mà Ninh tuệ lại sinh đứa con trai, Hạ Tinh cũng sinh đứa con trai. Hai người sinh nữ nhi thời điểm cũng là cùng năm, sinh nhi tử lại là cùng năm, đảo thật vừa khéo. Hạ Tinh Tinh nhắc tới Hạ Hồng mới vừa nói chuyện cái đối tượng cũng là thủ đô thanh niên trí thức Mà Hạ Lâm khiến cho người ngoài y muốn, Hạ Lâm lại là cùng Phạm Vi xử đối tượng. Hạ Hiểu hơi hơi sửng sốt một chút, vẫn là chúc phúc Hạ Lâm cùng Phạm Vi, chỉ là sau khi ra ngoài, nàng đến hảo hảo xem xem Phạm Vi đối Hạ Lâm là cái cái gì tâm tư, nếu là trong lòng có Hạ Lâm tự nhiên hảo, nếu không phải, Hạ Hiểu cũng là không hy vọng Hạ Lâm về sau bị thương. Lý Thắng Mỹ bên này, vốn là cao hứng nhìn thấy chính mình tôn tử, không nghĩ tới vừa nghe Hạ Hiểu lại sinh đứa con trai, lập tức mặt đều kéo dài quá. Đồng Mỹ Hoa vừa thấy đến Lý Thắng Mỹ không cao hứng bộ dáng, còn tưởng rằng Lý Thắng Mỹ đối nàng nhi tử bất mãn, trong lòng cũng không thoải mái. Ngươi đem mẹ ngươi mang lại đây làm cái gì? Trong lén lút, đồng Mỹ Hoa hướng tới hạ học cương trứng mắt, hiện giờ có nhi tử, đồng Mỹ Hoa cũng có năm chắc, nhưng không giống trước tiết như vậy chịu đựng. Ngươi một người mang theo hải tử cũng vất vả, ta mẹ lại đây giúp ngươi không hào sao, hồng Tỷ không phải cũng lại đây. Hạ học cương nói rơi xuống, đồng Mỹ Hoa nói, này có thể giống nhau sao? Hạ hiểu ba cái hài tử cố không tới, chính hướng hồng lại đây hỗ trợ thực bình thường, ta một cái nào cố không tới, mẹ ngươi lại đây đảo nhiều chuyện. Được rồi, tới cũng tới rồi, nói nhiều như vậy làm cái gì. Hạ học cương cũng không kiên nhẫn, liền trực tiếp chạy lấy người. Đồng Mỹ hoa khí Úc, nhưng cũng vô pháp đem lý thắng Mỹ đuổi đi, hạ hiểu đều dung hạ bà bà, nếu là nàng cùng bà bà có mâu thuẫn, người khác còn không được nói nàng không phải. Hiện giờ tuy quân, quân tẩu nhóm đều vẫn là thực giữ gìn hình tượng. Đại gia nhiều ít đều sĩ diện, đồng Mỹ hoa càng là, cứ việc trong lòng đối Lý Thắng Mỹ bất mãn nữa, này sẽ ở bên ngoài đều cùng Lý Thắng Mỹ một bộ mẹ chồng nàng dâu tốt cùng thân mẫu nữ dường như. Mà Quang Minh đội sản xuất bên này, Cao Giá Hưng vừa ly khai, Vương Học Dũng nghe xong Cao Giá Hưng đã trở lại, lại lại đây, lại không có nghĩ đến lại vừa hụt. Liên cao quốc cường đều không nghĩ nói Vương Học Dũng cùng Cao Giá Hưng này duyên phận, là quá không có duyên phận, Cao Giá Hưng mỗi lần trở về đều là vội vàng mấy năm gần đây vương học dũng thật đúng là không có gặp gỡ quá hồng tinh đội sản xuất tự vương học dũng tới lúc sau mấy năm nay đội sản xuất đề cao không ít ít nhất không phải lót đế hơn nữa hắn lại sẽ là người một quán lại là ôn hòa có lễ bởi vậy vương học dũng ở hồng tinh đội sản xuất còn rất chịu người tôn trọng hiện giờ hồng tinh đội sản xuất lưu hải quốc nói 10 câu nói cũng không có vương học dũng nói một câu hữu dụng bất quá bởi vì đội trưởng chi vị bảo vệ tóc mái hoa cùng vương học dũng quan hệ lại vi diệu Cho nên Lưu Hải Quốc Đảo cũng sẽ không giống trước kia đề phòng cắt lại tử như vậy để phòng Vương Học Dũng, hiện tại là một bộ lấy Vương Học Dũng như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Cao Hoa Quế liền tương đối buồn bực, hai tử dưỡng ở lưu gia, nhưng nhìn tóc mái hoa cùng hài tử thân cận, Cao Hoa Quế liền không thoải mái, mỗi lần muốn đem nhi tử cấp ôm trở về, lưu gia liền luôn là lấy Long phượng Thai không thể dưỡng ở bên nhau vì tử khuyên hứng Cao Hoa Quế, thế cho nên Cao Hoa Quế hiện tại nhìn đến chính mình thường xuyên ốm yếu muốn chiếu cố nữ nhi đều ghét bỏ không mừng. Nếu ngay từ đầu bởi vì sinh Long Phượng Thai mà đắc ý, như vậy Cao Hoa Quế hiện tại là tình nguyện không có cái này nữ nhi, nếu không phải Long Phượng Thai thiếu một cái không may mắn, Cao Hoa Quế đều không nghĩ hảo hảo dưỡng nữ nhi, chỉ cảm thấy bởi vì nữ nhi tồn tại, làm nàng thân cận không được nhi tử, nhìn người khác đau con trai của nàng, nhìn nhi tử cùng người khác thân cận, Cao Hoa Quế trong lòng cái kia khó chịu. Nhất đắc ý chính là tóc mái hoa, chính mình nhi tử dưỡng ở nhà mẹ đẻ, hơn nữa nàng cũng ở tại nhà mẹ đẻ. Có thể cả ngày nhìn chính mình nhi tử, tuy rằng chỉ là kêu nàng cô cô, khá vậy đem tóc mái hoa mỹ đã chết. Đến nôi cắt lại tử, còn có cắt lượng, tóc mái hoa sớm quên đến chân trời đi. Nhưng là có một người lại không có tóc mái hoa như vậy giải sầu, mỗi một lần nhìn đến vương học dũng nhi tử diện mạo, liền hãi hùng khiếp vía một hồi. Đây là hách kế toán, hắn hiện tại là vương học dũng nhất đắc lực người, vương học dũng cũng thực trọng dùng hắn, nhưng chỉ cần vừa thấy đến vương học dũng nhi tử, hách kế toán không phải vui mừng mà là hoảng hốt còn có hoảng sợ ngay từ đầu hách kế toán cũng không cảm thấy vương học dũng nhi tử có cái gì không đúng nhưng cảm thấy lưu gia này thái độ không đúng đặc biệt là tóc mái hoa nhìn vương học dũng nhi tử ánh mắt đều so đối cắt lượng cùng lưu hải quốc nhi tử thân thiết kia quả thực chính là giống hắn tức phụ xem nhi tử ánh mắt hách kế toán không nốc, này chỉ cần đem tóc mái hoa kia đoạn thời gian không thường ra tới không xuống đất làm việc nghị vương học dũng nhi tử thành lưu hải quốc con nuôi nghị tóc mái hoa đối vương học dũng nhi tử hảo hách kế toán liền có chút đoán được cái gì đêm đó say rượu gặp gỡ tóc mái hoa tóc mái hoa trên người đã có người khác hương vị hiện tại hách kế toán cũng biết là của ai hiện tại vừa thấy đến vương học dũng nhi tử tướng mạo hách kế toán có thể không lo lắng sao vạn nhất về sau lớn lên giống chính mình hoặc là lớn lên giống con hắn bị nhìn ra manh mối vậy thảm hách kế toán là có con trai con gái người cho nên hắn không thiếu nhi tử bởi vì đã từng say rượu đã từng sắc mê tâm thiếu cho nên càng xem vương học dũng nhi tử càng kinh ngạc Chương 409 bên kia không một cái bài trưởng chức vị, muốn đi tranh một tranh. Mà Lưu ra nơi này, chỉ cần Vương Học Dũng tới cửa, tóc mái hoa đều nghĩ cách cùng Vương Học Dũng thân cận, mà mỗi đến lúc này, Lưu ra người đều ăn ý làm cho bọn họ một chỗ. Cao hoa quế tử sinh hải tử lúc sau, thân thể yếu đuối, chuyện phòng the thượng cũng thỏa mãn không được Vương Học Dũng, cho nên tóc mái hoa một thông đồng, Vương Học Dũng thậm chí so trước kia càng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại Vương Học Dũng cùng Lưu ra là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Cho nên Lưu gia tự nhiên sẽ không cử báo Vương Học Dũng, thậm chí còn sẽ giúp Vương Học Dũng cùng tóc mái Hoa trông chừng đâu. Nay không, Vương Học Dũng đến Lưu gia tới uống Lưu Hải Quốc uống rượu, cũng đã cùng tóc mái Hoa ở trong phòng lăn. Phùng Anh cảm thấy ghê tởm, nhưng lại không có cách nào, thậm chí giống như đã thói quen. Mà Vương Học Dũng một phòng khai, tới rồi buổi tối, dùng hỏa đốt người Lưu Hải Quốc cũng lôi kéo Phùng Anh lăn giường, bất quá Lưu Hải Quốc không có Vương Học Dũng thể lực hảo, cho nên thực mau liền mềm. Phùng Anh trong lòng ghét bỏ đã chết, ngắm lại tóc mái nhà ấm trồng hoa truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nghi tóc mái hoa từ trong phòng ra tới vẻ mặt thỏa mãn tươi cười, Phùng Anh liền buồn bực đã chết. Tóc mái hoa cùng Vương Học Dũng cư như vậy giấu trời qua biển, thường ở lưu ra tẳng tiệu với nhau, mỗi một lần trở về, Vương Học Dũng đều trước tắm rửa, hơn nữa buổi tối Cao Hoa Quế cũng chú ý không đến Vương Học Dũng trên người có hay không móng tay hoa ngân này khiến cho, cho nên Cao Hoa Quế là chút nào không biết. Cô cô... Ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi cùng ta ba. Sáng sớm, Vương Chính Bình liền nói khẽ với tóc mái hoa nói. Tóc mái hoa sửng sốt, sau đó là cười, cầm viên đường cấp Vương Chính Bình, không thể làm người biết, biết không, bằng không về sau cô cô đều không cho ngươi đường ăn. Đã biết, cô cô ta sẽ không nói cho người khác. Vương Chính Bình vui mừng mà tiếp được đường, sau đó lại nói câu, cô cô ta còn muốn ăn thịt. Hảo, cô cô cho ngươi mua thịt ăn. Tóc mái hoa cười sờ sờ Vương Chính Bình đầu đối vương chính bình là hữu cầu tất ứng cũng bởi vì như thế vương chính bình liền thành vương học dũng cùng tóc mái hoa chi gian thần báo bên hai. mỗi lần vương chính bình muốn ăn đường hoặc là muốn ăn thịt liền sẽ kéo vương học dũng đến lưu gia như vậy hắn liền có đường ăn cũng có thể ăn đến thịt đến lúc này tóc mái hoa đối nhi tử hành vi càng vui mừng mỗi lần đều khen thưởng vương chính bình mà vương chính bình dưỡng ở lưu gia cùng tóc mái hoa thân cận nhất ca hoa quế nơi đó cùng vương chính bình thân cận thiếu thậm chí cũng sẽ không lấy ăn ngon lấy lòng Vương Chính Bình, Vương Chính Bình tự nhiên cùng Tóc Mái Hoa thân. Bởi vì Tóc Mái Hoa đối Vương Chính Bình hảo, hữu cầu tất ứng, Vương Chính Bình đối Cao Hoa Quế về điểm này đổ vật liền trước mắt, cũng cũng là mẫu tử thiên tính đi. Toàn bộ lưu gia, Vương Chính Bình chỉ cùng Tóc Mái Hoa thân, cùng lưu mẫu, lưu Hải Quốc Phùng Anh đều không thân cận. Cũng bởi vậy, Cao Hoa Quế mỗi khi nhìn đến nhi tử cô cô cô cô, kêu, lại không muốn tới gần nàng, một cái đôi mắt đều không cho nàng, trong lòng oán niệm thực. Mua thịt trở về, Tóc Mái Hoa tự mình xuống bếp làm cấp nhi tử ăn, nhìn nhi tử ăn vui mừng, Tóc Mái Hoa hơi hơi mỉm cười, sờ sờ bụng nghĩ lộng điểm dược ăn. Đều có Vương Chính Bình lúc sau, Tóc Mái Hoa cũng sẽ không mạo hiểm lại mang thai sinh hài tử, cho nên mỗi lần cùng Vương Học Dũng xong việc sau, Tóc Mái Hoa đều nghĩ cách lộng dược ăn, bằng không nếu là có mang, Tóc Mái Hoa cũng sẽ không lại mạo hiểm để lại. Nghĩ đến Cao Hoa Quế dưỡng nữ nhi, Tóc Mái Hoa tâm biểu môi khinh thường, liền Cao Hoa Quế kia vô dụng bộ dáng tóc mái hoa thật đúng là không đem cao hoa quế đương đối thủ bất quá cao hoa quế vô dụng cao hoa quế thân thể không tốt cũng là tóc mái hoa nhạc thấy như vậy vương học dũng liền hoàn toàn thuộc về nàng một người cao hoa quế bất quá chiếm cái danh phận mà thôi hơn nữa nếu là cao hoa quế phúc mỏng chính mình về sau là có thể quang minh chính đại cùng vương học dũng ở bên nhau đâu tóc mái hoa hiện tại cũng không hại cao hoa quế tâm tư bất quá trong lòng lại là mỗi ngày chú cao hoa quế sớm một chút chết cho nàng đàn vị vương học dũng bên này sáng sớm hôm sau liền hồi huyện thành vương mẫu hướng tới vương học dũng dơ dơ lên trong tay tin nói đám mây viết thư tới viết cái gì vương học dũng tiếp nhận tới hỏi chính ngươi xem đi nàng nói muốn cùng ái quốc tùy quân vương mẫu lời nói rơi xuống vương học dũng cũng xem tin lập tức nói đây là chuyện tốt ta thế nhưng là cao giá hưng ở cái kia không đảo muội phu nhưng thật ra năng lực vương mẫu cười nói ái quốc người này trừ bỏ lớn lên xấu điểm nơi nào đều hảo cũng tranh đua Này viết thư tới nói cái gì đại khảo hạch, kia cao giá hưng đương phó liên trưởng, lại còn có có cơ hội đến thủ đô trưởng quân đội học tập, bên kia không cái bài trưởng chức vị, muốn đi tranh một tranh. Hảo, ta duy trì. Vương học dũng liên tục gật đầu. Bởi vì vương đám mây gả cho một cái ưu tú lao bình, hơn nữa trong nhà ở trong quân đội cũng có người quen. Năm nay lúc này đây đại khảo hạch, vương đám mây nam nhân cũng thăm ra, bởi vì trở thành vương gia con rể đối cao giá hưng cùng hạ học binh còn có hạ học cương đều không tính xa lạ hơn nữa đại khảo hạch thượng cao giá hưng biểu hiện nhất xung ra không chỉ có tấn vị phó liên trường còn có thể có đi thủ đô trưởng quân đội học tập cơ hội tự nhiên khiến cho vương đám mây nam nhân chú ý hiện giờ cao giá hưng bọn họ ở không đảo đã không phải bí mật hơn nữa rất nhiều người theo dõi bên kia nghĩ tới đi người thật đúng là không ít vốn là một bí mật đội ngũ nhưng bởi vì nhiều lần ở đại khảo hạch thượng tỏa sáng rực rỡ tự nhiên liền dẫn người chú ý Liên thủ trưởng Mục Trấn Hải đều khiêng không được, rốt cuộc hắn chỉ là một cái quân khu thủ trưởng, cả nước vài cái đại quân khu đâu, càng không nói mặt trên lãnh đạo. Hơn nữa này đã là Mục Trấn Hải tận lực tập chứ, nhưng cao giá hưng tấn vì phó liền, này không ra tới bài trưởng chi vị liền lập tức có người theo dõi. Một là bởi vì cái này đội ngũ, thứ hai là bởi vì không đảo. Không đảo là Mục Trấn Hải xin lại đây, nhưng không đảo hiện giờ cũng là đáng chú ý tồn tại, đảo tài nguyên vẫn là làm người đỏ mắt thậm chí có người hướng mục trấn hải muốn cao giá hưng tưởng đem cao giá hưng đào lại đây không phải không có muốn lưu viên triều nhưng lưu viên triều là mục trấn hải con rể khẳng định nếu không đi mục trấn hải nơi nào chịu nhà ra bồi dưỡng ra một cái vương bài tinh nhuệ nhưng không dễ dàng cao giá hưng bất luận là thể năng vẫn là các phương diện đều phi thường lưu tú hơn nữa học tập thượng thủ cũng mau tiến bộ cũng mau mục trấn hải cùng đào đến bảo dường như nơi nào sẽ đem cao giá hưng cấp khác quân khu hiện tại không ra một cái bài trưởng Mục Trấn Hải khẳng định không muốn nhường cho các quân khu, lần trước Lâm Kiến Phong cùng Úc Thế Kiệt đã là hắn nội bộ. Không ra bài trưởng chi vị, Mục Trấn Hải nơi nào nguyện ý nhường cho các quân khu, nhưng Mục Trấn Hải quản hạt đại quân khu cùng hạ hạt quân khu đồng dạng cũng đều nhìn chằm chằm. Nay đó Mục Trấn Hải liền mặc kệ, đem quyền hạn giao cho Lưu Viên Triều, dù sao cũng là Lưu Viên Triều mang đội ngũ, cái nào thân thể tố chất hảo, cái nào ưu tú cái nào thượng, chính bọn họ cạnh tranh đi. Vì thế, Mục Trấn Hải bên này chưa từng có nhiều can thiệp. Không đảo lại bị an bài mấy cái quân nhân lại đây. Nhìn đến vương đám Mây cũng ở quân tẩu chi liệt, hạ hiểu hoàn toàn hết chỗ nói rồi, bất quá may mắn chính mình cũng không ở chỗ này đã, đã bao lâu, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc cao giá hưng muốn đợi cho săn nằm, bằng không hạ hiểu đều hận không thể lập tức chạy lấy người. trăm 410 này không phải chúng ta quân tẩu nên nhọc lòng. 630 bủ cơ lạ, nhanh nhất đổi mới thập niên 60 bạch phú Mỹ mới nhất trương. Vương đám Mây nam nhân, Lý Ái Quốc, 32-3 tuổi. Nhập ngũ cũng mười mấy năm, chỉ là tướng mạo thiếu dai, người như thế nào không biết, nhưng diện mạo không quá thảo hỷ. Bài trưởng chức vị không ra tới, nhớ thương người liền nhiều, Lâm Kiến Phong cùng Úc Thế Kiệt này hai cái bài trưởng đều không xem như lưu viên triều người. Cái này đội ngũ là lưu viên triều mang ra tới, cao giá hưng tuy rằng tấn vì phó liên trưởng, nhưng muốn đi trường quân đội học tập mấy năm, đến lúc đó còn về không về đội liền khó nói. Cho nên lưu viên triều tư tâm vẫn là hy vọng này tân bài trưởng là người một nhà. Hơn nữa Mục Trấn Hải đem quyết định quyền lợi giao cho Lưu Viên Triều cũng là ý tứ này. Nếu bàn về tuổi quân nói, hạ học cương cùng vương đám mây nam nhân tuổi quân đều mười mấy năm, Lưu Viên Triều mang gian này phê đội ngũ nhập ngũ thời gian khẳng định không bằng hạ học cương cùng Lý Ái Quốc. Lưu Viên Triều cũng không đội mà tuyển tân bài trưởng, cao giá hương hiện giờ còn không có đi, cho nên cao giá hương này một loạt tạm thời còn từ cao giá hương mang theo. Bất quá Lưu Viên Triều cũng cấp ra thời gian, sang năm mùa hạ tới cái khảo hạch xuất sắc coi như tuyển tân bài trưởng. Đến lúc này, đại gia cũng nhẹ nhàng thở ra, còn có nửa năm thời gian, cho nên mọi người đều phi thường nỗ lực. Nhưng là trên đời này chưa bao giờ thiếu muốn chạy lối tắt người, ai không biết cao giá hưng cùng lưu viên triều quan hệ, hơn nữa đều cảm thấy tân bài trưởng là cao giá hưng cùng lưu viên triều tuyển ra tới, cho nên trong lúc nhất thời đến hạ hiểu cùng mục hạnh chi nơi này đi lại quân tẩu thường xuyên lên. Có không có quân tẩu, cũng chỉ có thể nỗ lực. Vương đám mây lại là không muốn định vợ hạ hiểu. Nàng lúc trước phải gả quan quân, nàng mẹ liền cho nàng tìm cái quan quân gia đình xuất thân Lý Ái Quốc, vương đám mây lúc ấy cũng cảm thấy Lý Ái Quốc xấu, nhưng nghĩ là quan quân cho nên cũng đồng ý gả cho. Chính là gả lúc sau, vương đám mây lại phát hiện Lý Ái Quốc liền cái phó bài trưởng đều không phải, vương đám mây đều phải tử khí. Nếu không phải vương mẫu khuyên Lý Ái Quốc rốt cuộc là quan quân gia đình xuất thân, có cái này ra thế bối cảnh ở, chỉ cần tự thân điều kiện không kém, đương quan quân là sớm muộn gì sự, mới đem vương đám mây khuyên phục nhưng Vương Đám Mây trong lòng vẫn là không phục, chỉ là gả đều gả cho, nàng cũng chỉ có thể nhận. Hiện giờ tới rồi không trên đảo, Vương Đám Mây vẫn là cao hứng, lại không có nghĩ đến tới rồi không đảo lúc sau. Nhìn đến Hạ Hiểu địa vị như thế chi cao, không nói Hạ Hiểu cái này quân tẩu chịu quân nhân tôn kính, chính là mấy cái quân tẩu đều phi thường cấp Hạ Hiểu mặt mũi. Vương Đám Mây buồn bực. So sánh với Hạ Hiểu thân hòa, Mục Hạnh Chi phần lớn thời điểm là đứng đắn nghiêm túc một ít, tuy rằng nàng cũng thường xuyên tìm quân tẩu nói chuyện, làm tư tưởng công tác kéo gần đại gia quan hệ, cũng thân thiết hiền hòa. Nhưng ở trong mắt mọi người, Mục Hạnh Chi là lãnh đạo hình, dù sao cũng là ở trong quân đội lớn lên, Mục Hạnh Chi mỗi tiếng nói cử động đều là có bài bản hàn hoi, cho nên quân tẩu nhóm ở Mục Hạnh Chi trước mặt câu nệ một ít. Hiện tại quân tẩu nhóm tự nhiên đều hy vọng chính mình nam nhân đương bài trưởng, cao nguyên mấy cái không phải phó bài trưởng chính là lớp trưởng, muốn nói không nghĩ đương bài trưởng đó là giả, bất quá quân nhân nhóm đều nỗ lực huấn luyện đi, mấy cái quân tẩu tác càng thưởng tới đi lại. Đại gia quan hệ luôn luôn đều hảo, Hạ Hiểu cũng nóng trông bài trưởng từ cao nguyên mấy cái tuyển một cái ra tới, nhưng Tân bài trưởng chức vị cuối cùng rơi xuống ai trên đầu, liền xem quân nhân nhóm nỗ lực. Hạ Hiểu, Hạ học cương cùng Hạ học binh còn có cao giá thực cao giá hưng, bọn họ bốn người quan hệ từ nhỏ liền vẫn luôn muốn hảo, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tân bài trưởng, Đồng Mỹ Hoa nói còn không có nói chuyện, Hạ Hiểu liền nói, này không phải chúng ta quân tẩu nên ngọc lòng. Hạ Hiểu nhìn Đồng Mỹ Hoa, Mấy năm gần đây đồng Mỹ Hoa đều thực an phận, hạ hiểu cùng đồng Mỹ Hoa cũng tưởng ăn không có việc gì, chỉ là hạ học cương muốn làm bài trưởng sự tình đó là không có bất luận cái gì tình cảm có thể nói, đến dự hạ học cương chính mình nỗ lực. Nếu là khảo hạch trung thắng được, kia tự nhiên theo lý thường hẳn là, bằng không chính là đương bài trưởng, người khác cũng sẽ không chịu phục ngươi. Bộ đội nơi này, đặc biệt là Lưu Viên Triều mang phi thiên lợi kiếm đột kích đội, đại gia càng giảng chính là thực lực, Lưu Viên Triều cao giá hưng nếu là không có thực lực ai sẽ phục bọn họ. Hơn nữa Lâm Kiến Phong cùng Úc Thế Kiệt nếu không có thực lực, tới cũng sẽ không bị đại gia nhận đồng, cho nên đều là dựa vào thực lực, muốn thật dựa quan hệ, lại không có thực lực, là rất khó dung nhập tập thể. Hạ Hiểu đồng Mỹ Hoa vẻ mặt cầu xin mà nhìn Hạ Hiểu, hy vọng Hạ Hiểu có thể giúp giúp Hạ Học Cương. Hạ Hiểu những mày nói, ngươi như vậy lại đây, Hạ Học Cương biết không? Đồng Mỹ Hoa lắc đầu, hắn không biết. Vậy ngươi đừng nói. Ngươi như vậy tương đương xem thường hạ học cương, ai đương bài trưởng phó bài trưởng lớp trưởng này đó đều là muốn ở khảo hạch trung thắng được hạch tuyển, đại gia dựa vào là thực lực của chính mình, hiện giờ hạ học cương ở nỗ lực huấn luyện thời điểm, ngươi đừng kéo hắn chân sau, bằng không sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là cái vô dụng chỉ biết dựa quan hệ người. Hạ hiểu nói có chút nghiêm túc, sự thật cũng là như thế, khắc quân tẩu chỉ là muốn đánh hảo quan hệ, đồng Mỹ hoa lại là tới cửa cầu, muốn cho người khác đã biết, người khác chỉ biết chê cười mà thôi hơn nữa chuyển ra đi người khác như thế nào đối đãi hạ học cương hạ học cương lại như thế nào cùng chiến hữu tự sự hạ hiểu đem đồng mỹ hoa nói đi rồi không nghĩ tới lý thắng mỹ bên kia lại tìm trịnh hướng hồng này thật đúng là lý thắng mỹ cùng trịnh hướng hồng tranh phong tương đối từng ấy năm tới nay lý thắng mỹ lần đầu tiên hướng tới trịnh hướng hồng túi đầu liền vì chính mình nhi tử sáng sớm thái dương mới ra tới trịnh hướng hồng liền ôm phi giật phơi nắng phi dương bay vọt hai huynh đệ ở một bên chơi lý thắng mỹ ôm đồng mỹ hoa nhi tử lại đây Khó được ngồi ở trịnh hướng hồng bên cạnh, trịnh hướng hồng nhìn Lý Thắng Mỹ chủ động thân cận pha ngoài ý muốn, nói, ngươi ngồi như vậy gần làm cái gì? Ngươi còn sợ ta a Lý Thắng Mỹ nói nhìn trịnh hướng hồng trong lòng ngực phi giật liếc mắt một cái nói, hạ hiểu nhưng thật ra sẽ sinh, liên tiếp ba cái nhi tử, ngươi trong lòng không thiếu chê cười ta đi. Ta lý ngươi. Trịnh hướng hồng vô ngữ. Đúng vậy, ngươi từ trước đến nay đều không đem ta để vào mắt. Lý Thắng Mỹ ngữ khí sâu kín, năm đó nếu không phải ngươi đi bộ đội. Cao Quốc Cường chính là ta nam nhân, ngươi đoạt ta nam nhân, ta có thể không cùng ngươi sinh khí sao? Trịnh Hướng Hùng nói, Cao Quốc Cường không phải ngươi nam nhân. Như thế nào liền không phải, đây chính là cha mẹ chi mệnh, nếu không phải ngươi ở bộ đội Cường cắm một chân, cuối cùng gả cho Cao Quốc Cường chính là ta. Lý Thắng Mỹ nói lên chuyện cũ năm xưa trong lòng vẫn là bất bình. Cao Quốc Cường nhưng chưa từng thừa nhận, hơn nữa hắn vẫn luôn ở bộ đội đánh giặc nơi nào hồi tới, ta cùng hắn là ở bộ đội nhận thức, là ta ca cùng hắn lãnh đạo giới thiệu làm ngôi. Ngươi muốn thật có lòng, ngươi cũng có thể đi bộ đội tìm hắn, chỉ cần ngươi ăn khổ, tới rồi bộ đội học tập chữa bệnh và chăm sóc, ngươi là có thể lái hạ, liền có cơ hội cùng hắn ở bên nhau. Ngươi không cái này gan, hắn lại không đồng ý, hơn nữa cũng không có trở về còn có thể nói cái gì, lại nói các ngươi cũng không có chính thức đính hôn, liền ngươi một bên tình nguyện. Chính hướng Hồng nói tới đây nhìn Lý Thắng Mỹ nói, ngươi gả cho ta biểu cứu, ta biểu mợ đối với ngươi đều không tồi, hơn nữa ngươi cũng sinh ba cái nhi tử, vốn nên tích phúc. Nhưng ngươi liên tiếp tìm việc chọn sự, lại không biết ngươi càng như thế, cao quốc cường trong lòng phỏng trừng đều may mắn năm đó không có lựa chọn ngươi, ta cần gì phải phản ứng ngươi, cùng ngươi so đo. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. mười 411 ta chưa từng có như vậy hâm mộ quá cao giá hưng. 630 bủ cơ lạ, nhanh nhất đổi mới thập niên 60 bạch phú Mỹ mới nhất trường. Lý Thắng Mỹ tích tụ, đột nhiên cảm thấy trịnh hướng hồng nói rất đúng đúng vậy, nghĩ lại mấy năm nay nàng hành sự, tìm trịnh hướng hồng phiền thoái. Nghĩ cao quốc cường trong lòng như vậy xem nàng, đột nhiên cả người đều không tốt. Kỳ thật đều qua hơn phân nửa đời, Lý Thắng Mỹ hiện tại cũng không như vậy nhớ thương cao quốc cường, chỉ là trong lòng kia khẩu khí nuốt không đi xuống mà thôi, cho nên đối trịnh hướng hồng Tâm tồn ý, không nghĩ trịnh hướng hồng hảo quá, xem không được trịnh hướng hồng so với chính mình hảo, liền vẫn luôn tìm phiền toái. Cho nên mấy năm nay ngươi liền xem ta chê cười. Lý Thắng Mỹ có chút sinh khí. Trịnh hướng hồng vô ngữ mà nhìn Lý Thắng Mỹ nói. Không phải ngươi xem ta chê cười sao? Suối dục ta bả bả đánh ta mắng ta, ngươi trong lòng không cao hứng cho lắm sao? Lý Thắng Mỹ đột nhiên ngượng ngùng lên, hơn nữa nghĩ đến chính mình lại đây mục đích, nhất thời cũng không biết thích không thích hợp mở miệng, lập tức nói, đều chuyện quá khứ, ngươi còn so đo làm cái gì? Ta cũng không lấy lòng, Hạ Hồng Quân hiện giờ đối ta.